Chương 86, một bước quần tinh rủ xuống. Bởi vì có khi còn bé quá độ thôi động chân khí dẫn đến kinh mạch bị hao tổn cái bóng, đổi mạch thành công sau Tô Mộ cho tới bây giờ không có như thế mãnh liệt mà không thêm khống chế thôi động qua chính mình chân khí. Cứ việc Hồ Điệp Tiên vẫn luôn biểu thị đổi mạch về sau chính mình đã có thể không cần lại đi lo lắng kinh mạch lại nhận tổn thương, nhưng Tô Mộ thủy chung vẫn là không dám quá mức không kiêng nghệ gì cả. Cẩn thận một chút, tóm lại không phải một chuyện xấu. Cũng chính là bởi vì Tô Mộ chính mình cố ý khống chế, hắn chưa từng có triệt để mở ra chính mình khí hải, không ngừng tạo ra mới chân khí tìm không thấy phát tiết khẩu lượt lại tại khí hải bên trong bị rèn luyện đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuần hậu. 3 năm qua đi, tổ mộ khí hải đã trở nên càng lúc càng rộng lớn, kinh mạch cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi, hết thể hết thảy đều phảng phất là vì giờ phút này vẫn sức chờ phát động. Ba ba, vượt quá đáng người lần trước, Tô Mộ đột nhiên đột nhiên bước về phía trước một bước. Nhìn qua chỉ là đơn giản một bước thăm dò, nhưng Cao Viễn Sơn, Bình Khê Vũ bọn người ngay lập tức ý thức được, đây không phải đơn giản một bước. Một bước qua đi, tổ thể nội phun trào khí đã đem kinh mạch của hắn mở rộng đến cực hạn, cứ như vậy thuận theo tự nhiên đột phá thông mạch Bước vào tinh thủy cảnh Chân khí nhanh chóng cuồn cuộn, tản ra điểm điểm tinh quang tại thể nội từng cái quan trọng huyết vị bên trên từng cái sáng lên, liền phản phất từng viên thôi sánh của tinh, đốt sáng lên chân khí ghé qua đường. Nhưng Tô Mộ cũng không tính như vậy dừng lại, hắn chân khí còn đang không ngừng mà tăng lên cùng hội tụ, hắn phải không ngừng xung kích chính mình tự hạ. Mà càng ngày càng nhiều chân khí cũng ngay lập tức bị chuyển hóa thành sấm sét, dây đặc quấn quanh ở Tô Mộ trên thân kiếm. Lúc này Tô Mộ trong tay kiếm đã không quá có thể nhìn ra được hình kiếm, mọi người tại đây chỉ có thể nhìn thấy kia lóe mắt sẽ đánh, tản ra ngang ngược khí tức. Thậm chí liễn Tô Mộ chính mình thân hình, trong bóng đêm đều phản phất bị bao phủ tại một tầng màu trắng thánh khiết quang huy bên trong. Tô Mộ kiếm mặc vào sấm sét áo ngoài, mà Tô Mộ chính mình thân thể cũng giống là mặc vào màu trắng nhà táo ngoài, trong mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy Tô Mộ thể nội khí huyết tản ra điểm điểm ánh sao, như là Tô Mộ từ nhỏ đến lớn yêu nhất tinh hà. Người cùng kiếm, thủy chung lại như vậy bổ sung lẫn nhau. Sư phụ, Mộ ca hắn giống như tinh thủy cảnh. Vừa rồi thừa cơ chạy đến Cao Viễn Sơn bên người Âm Vũ thấp giọng hỏi. "Ừm." "Chân khí cuồn cuộn, tháp sáng huy biển, thật sự là hắn đã tiến giai." Cao Viễn Sơn không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh Lý Mạnh Nho gật đầu nói, hơn nữa khí tức không có chút nào phủ phiếm dấu hiệu, ngược lại phi thường trầm ổn phi thường nặng nghề, thật giống như, thật giống như, sẽ không như vậy dừng lại. Cao Viễn Sơn ánh mắt bên trong hình như có hy vọng, nhưng thần sắc vẫn là vô cùng ngưng trọng. Vũ Nhi, người biết mộ Nhi trong tay kia xét đánh trạng kiếm khí là chuyện gì xảy ra sao. kia là mộ ca tự nghĩ ra chiêu thức mới, kiếm khởi lôi đỉnh. Âm Vũ tự hào tuyên bố cái này chính mình muốn nổi danh Cứ việc giờ phút này hắn sư huynh Tô Mộ chính diện đối chính là một vị phá không cảnh cao thủ, nhưng Âm Vũ chính là không lý do tín nghiệm chính mình sư huynh lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích, biến nguy thành an. Dù sao nàng sư minh sinh ra chính là nhất định sáng tạo kỳ tích. Bình Khê Vũ vừa rồi làm cả thần sắc cũng thoáng cái nghiêm túc rất nhiều, mặc dù hắn tại chân khí tu vi bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng người thiếu niên trước mắt này trên người tựa hồ ẩn nấp rất nhiều chính mình không tưởng tượng được bí ẩn. Tu vi chân khí đột nhiên tấn thăng, trên thân kiếm kiếm khí, thiếu niên này bí ẩn thực sự nhiều lắm. Muyên bản Bình Khê Vũ coi là thiếu niên này có lẽ là bên ngoài học lén cái gì kinh lôi cửa chiêu thức, nhưng hiện tại xem ra hắn kiếm khí này hình thái cùng kinh lôi cửa kinh lôi kiếm khí cũng là hoàn toàn khác biệt. Cứ việc đều là lôi hình thái, nhưng Tô Mộ sấm xét càng táo bạo, càng lăng lệ, càng tiếp cận giữa thiên địa chân tự sắm xét. Bình Khê Vũ lúc này nhìn Tô Mộ khí tức vẫn cứ đang không ngừng dâng lên, ngắn ngủi trong khoảnh khắc lại một lần nữa thượng một bậc thang, kiếm bên trong tay sấm xét chi ý cũng càng thêm cường biết, chính mình không thể chờ đợi thêm nữa. Không thể lại cho Tô Mộ tiếp tục tụ lực cơ hội, tia mắt sắm xét cơ hồ khiến toàn bộ từ đường nội đường đều phai nhạt xuống. Ngẫu nhiên có không bị khống chế xét đánh trần ra, đem từ đường cột đã cùng sàn nhà đều đâm ra một đám hô to. Tô Mộ lôi kiếm liền phảng phất cùng từ đường nội đường mặt đất nối liền với nhau, ánh sáng mãnh liệt ẩn dưới, cả người thân ảnh đều trở nên có chút mơ hồ, thậm chí là Bình Khê Vũ đều có chút thấy không rõ. Bình thường như nước ánh mắt tại sấm sét chiếu dọi xuống cũng tỏ ra càng thêm dọa người. Chính mình nhất định phải lập tức lập tức ra tay, tuyệt đối không thể lại cho Tô Mộ tiếp tục tăng lên cường độ chân khí cơ hội. Nghĩ tới đây, Bình Vũ không do dự nữa, trực tiếp đem kiếm nâng lên đặt trước người, phá không cảnh chân khí bốn phía, thân kiếm bên trong nháy mắt thay đổi có mấy mู่ trạng kiếm, khí ngưng kết. Mà cùng vừa rồi Bình Khê Mông kiếm khí có chút khác biệt, Bình Khê Vũ kiếm khí cũng không phải là thuần màu trắng, mà là màu vàng nhạt. Bang vào thuần thục kỹ xảo cùng cực nhanh chân khí chuyển hóa tốc độ, Bình Khê Vũ hoàn toàn không cần quá nhiều tụ lực, tại kiếm khí triệt để ngưng kết trong nháy mắt liền trực tiếp hư không vung lên, một đạo như nguyệt nha bình thường màu vàng nhạt kiếm khí cứ như vậy hướng về Tô Mộ đạn tới. Một chiêu này chính là tinh nguyệt môn bên trong tuyệt đối cao giai kiếm chiêu, khí tông chiêu thức, bán thu. Nói là thực sự quá mức khinh thường đạo kiếm khí này. Kiếm khí này mặc dù hình dạng như là Nhưng lớn nhỏ có thể so sánh mắt thường quan chắc được trong bầu trời đêm ngượt nha phải lớn hơn quá nhiều, từ trên xuống dưới cơ hội chiếm cứ toàn bộ từ đường nội đường độ cao. Ngượt nha kiếm khí nhanh chóng mà di động tới, trên đường đi phá hủy hết thảy ngăn tại phía trước nó đồ vật, thậm chí tung bay từ đường mặt đất hết thảy trải tốt gạch, dù cho không có chút nào tu vi chân khí người cũng có thể vô cùng trực quan xem ra một chiêu này cường hãn. Tô Mộ không có bị trước mắt ngượt nha kiếm khí hù dọa đến, kiếm khí này mặc dù so với hắn đời này đối kháng qua bất luận cái gì chiêu thức đều phải mấy liệt, nhưng chính mình thế nhưng là thành công sử xuất hơn vạn hắc lôi cùng bích không ảnh người, như thế nào lại bị như vậy chiêu thức làm chững kinh. Cứ việc giác quan hơn người nhạy cảm, nhưng một chiêu này tốc độ nhanh chóng vẫn làm cho Tô Mộ không kịp phát giác được kiếm khí yếu kém địa điểm. Mà đã không phát hiện được yếu kém điểm, vậy cũng chỉ có thể chính diện đón đòn đến thử phá mất kiếm khí này. Những này cũng đều tại Tô Mộ cân nhắc bên trong. Ngưng ý chiến tinh thủy, thông mạch chiến quan hải, Tô Mộ dọc theo con đường này tựa hồ vẫn luôn tại lấy hạ khất thượng, nhưng Tô Mộ cũng tuyệt đối sẽ không tự phụ cho rằng vẹn vẹn bằng vào chính mình vừa mới bước vào tinh thủy chân khí có cơ hội cùng thượng phẩm phá không cảnh kiếm khí chính diện liều mạng. Dù cho chân khí thuộc tính khắc chế, hẳn là cũng làm không được Chính mình nếu là muốn thành công tiếp được một chiêu này, chỉ sợ chỉ có sự xuất vạn hắc lôi cấp bậc kiếm khí mới có thể. Dù sao vạn hắc lôi có thể là một kích liền có thể đánh bại khí hư cảnh cao thủ cường đại chiêu thức, mà muốn thế nào sử xuất vạn hắc lôi đâu? Dựa vào chính mình chân khí tu vi hiển nhiên không có khả năng, đã như vậy, liền chỉ có nghĩ biện pháp mượn nhờ một ít ngoại lực trợ giúp. Tỷ như nói, tay trái mình sớm đã năm cũng mở ra, giấu tại trong và táo cái kia nho nhỏ, nhỏ nhanh nhẹn linh hoàn hộ. Chương 87, Kinh Lôi phá bán nguyệt, một. Trước đó vẫn luôn bao phủ tại Tô Mộ trên người kia màu trắng nhạt vẫn sáng kỳ thật cũng không phải là chính hắn chân khí. Mà là Thái Bạch chân ý bên trong toát ra cường đại mà cổ phát tiên địa chi khí. Tại quá khứ mấy tháng, tại nghiên cứu vạn hắc lôi cùng Bích Không Ảnh trên đường đi vô kế khả thi, Tô Mộ cũng mấy lần thử qua nghị muốn mở ra Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộp. Sướng tại cùng Trần Ngũ khởi rời đi thất tiên trấn trở lại Hàn Sơn kiếm tông trên đường, Tô Mộ cũng đã hướng Trần Ngũ thỉnh giáo mở ra hộp cơ quan sử dụng thủ pháp, chỉ bất quá khi đó nhanh nhẹn linh hoạt hộp thủy chung là không phản ứng chút nào. lúc ấy thường không hiểu, Trần Ngũ lại giải thích nói, cái hộp này mỗi lần sử dụng qua đi muốn cách thật lâu mới có thể lần phát động. Trần Ngũ Suy đơn nói, cái hộp này tự thân là không ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng, nhưng nó tựa hồ có thể đem giữa thiên địa năng lượng từ không sinh có chuyển hóa cùng chứa đựng đứng lên, lấy cung cấp chính mình sử dụng. Nói một cách khác, nó cũng cần chứa đựng đủ nhiều thiên địa lực lượng mới có thể sinh ra phản ứng. Tô Mộ lúc ấy đối với Trần Ngũ quả thực là kính nể không thôi, đi qua Lý Đại Bưu giải thích về sau Tô Mộ đã biết Thái Bạch Chân Ý hộp là cái như thế nào quý hiếm bảo bối, mà trước mắt cái này không có chút nào tu vi chân khí mập mạp lại có thể thăm dò rõ ràng nó cơ chế. Trần Ngũ Lý Đại Bưu rời đi Hàn Sơn về sau, Tô Mộ mấy lần trước ý đồ phóng thích hộp bên trong Thái Chân Ý Cuối cùng đều đều không ngoại lệ đều thất bại. Vô luận hắn như thế nào hướng trong đó quán chú chân khí, đều phảng vật đá chìm đáy biển bình thường, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cái này khiến Tô Mộ càng thêm tin chắc Trần Ngũ suy đoán. Đại khái qua chừng một tháng, làm Tô Mộ lại một lần nữa nếm thử mở ra hộp thời điểm, thái bạch chân ý hộp bên trên mới rốt cục nổi lên một tia bạch quang, ngay sau đó một đạo cổ pháp khí tức liền từ bên trong phong thích mà ra. Cùng tùy tiên cư thời điểm khác biệt, này đạo khí tức cũng không có trước bay về phía không trung, ngược lại như là đã quen biết Tô Mộ bình thường, trực tiếp bám vào tại Tô Mộ trên người. Lúc ấy một bên âm vũ đều sợ ngây người, vòng quanh Tô Mộ trên xem dưới xem, hiếu kỳ tầng này khoác lên nhạt màu trắng vàng sáng rốt cuộc là thứ gì. Chỉ một thoáng, túy Tiên cư đêm đó kỳ diệu cảm giác lại một lần nữa bao phủ tại Tô Mộ trên người. Nhưng trong đó một chút khác biệt chính là, lần này Tô Mộ trong đầu cũng không có kiếm minh vang lên, hắn cũng có thể tự nhiên không chế chính mình thân thể. Một điểm nữa khác biệt chính là này đạo khí tức cho người cảm giác. Tại túy Tiên cư thời điểm, bị Thái Bạch chân ý sở vây quanh bao phủ Tô Mộ như là triệt để dung nhập Thái chân ý đồng dạng. Khí tức kia mang theo cực kỳ cảm giác gấp bách mãnh liệt cùng trang nghiêm cảm giác. Là mỗi một cái tới gần người đều có một loại cảm giác không thở nổi, mà lần này toàn hoàn toàn không có như vậy lực áp bách, mặc dù khí tức bên trong niên đại cảm giác vẫn là đồng dạng rõ ràng, nhưng không có trước đó như vậy buông thả cùng dữ dằn, ngược lại càng thêm bình hàn, liền như là đã bị tô mộ bản nhân khí tức thuần phục bình thường, vô cùng tiếp phục mà khoác lên tại tô mộ trên người. Tô mộ có thể cảm giác được, này đạo khí tức mặc dù không giống trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng trong đó hẩn chứa năng lượng lại là vô cùng khổng lồ. Phàm phật đã bị luyện hóa tinh thuần chân khí đồng dạng. Càng quan trọng hơn là Tô Mộ phát hiện chính mình có thể tự do mà đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền phản phất này khí tức chính là thuộc về chính mình đồng dạng. Tô Mộ lúc ấy thập phần hưng phấn. Phải biết, Tô Mộ rúc lòng nghiên cứu Vạn Hắc Lôi cùng Bích Không ảnh hơn một tháng lại không có chút nào tiến triển, giờ phút này nếu là có thể làm này khí tức dẫn đạo chính mình lại thể nghiệm một lần ra chiêu cảm giác, có lẽ có thể có đột phá tính trợ giúp. Tô Mộ thực sự nghĩ muốn mượn dùng này khí tức bên trong năng lượng, thử một chút phải chăng có thể sử dụng Vạn Hắc Lôi cùng Bích Không Hành. Hắn lúc này đem kiếm chỉ hướng về phía bầu trời, đem trên người khí tức toàn bộ mượn nhờ thân kiếm hướng không trung quán chú mà đi. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, đỉnh đầu là tinh không vật lý, xanh lam như tắm. Không cam lòng thiếu niên lại học theo thi triển Bích không ảnh thức mở đầu, dùng sức vung lên. Vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh, trước mắt là 5 tháng tính hạo, tế thủy trường lưu. Căn bản một tơ một hào bị dẫn đạo cảm giác đều không có. Phi thường phiền muộn Tô Mộ sau đó lại nhiều lần nếm thử. Nhưng là, thẳng đến trên người khí tức hoàn toàn tán đi mới thôi, liền một chút vạn hắc lôi hoặc là Bích không ảnh cái bóng đều không có triệu hoán mà tới. Tô không biết vấn đề ở chỗ nào, sau đó cũng nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, cùng Tú Tiên cư lần kia khác biệt. Hiện tại Thái Bạch Chân Ý hộp bên trong khí tức chỉ có cung cấp năng lượng tác dụng, đã không cách nào lại dẫn đạo hắn sử xuất vạn hắc lôi cùng bích khu ảnh. Đồng thời này Thái Bạch Chân Ý bên trong năng lượng cường độ cũng cầm túy tiên cư đêm đó kém rất xa. Những tháng ngày tiếp theo Tô Mộ cũng khảo nghiệm qua, Thái Bạch Chân Ý hộp hai lần mở ra thời gian khoảng cách càng lâu, trong đó có khả năng chứa đựng khí tức năng lượng liền cũng càng mạnh. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất cũng phải vượt qua 1 tháng trở lên thời gian mới có thể xuất hiện bạch phản ứng, nếu không kia hộp cũng chỉ là một cái đơn sơ hộp mà thôi. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là chừng 1 tháng trình độ, cũng là không đủ để chống chính mình lấy khí hóa lôi. Đạt được cái kết luận này về sau, Tô Mộ liền cũng không còn quan tâm Thái Bạch Chân Ý hộ, liền bỏ mặt chính nó dự trữ tích xúc thiên địa chi khí. Nguyên bản Tô Mộ là dự định làm cái hộp này chứa đựng chí ít một năm lâu, suy nghĩ thêm mở ra nếm thử, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không dung Tô Mộ có như vậy dư dần. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên muốn sử xuất trên người hết thảy thủ đoạn, mới có thể có chút chuyển cơ, nếu không thì quả quyết không có cách nào chống đỡ được phá không cảnh cao thủ nhất chiêu. Sớm tại ban đầu thời điểm, Tô Mộ lựa chọn như vậy một cái nghiêng người tụ lực tư thế liền có muốn sử dụng Thái Bạch Chân Ý ý nghĩ, vì không cho Tinh Nguyệt môn chúng người cố ý che giấu thị giác. Bình Khê Mông không thể bước ra Tô Mộ thủ đoạn này, tại đối mặt Bình Khê Vũ thời điểm mới xử ra tới. Tô Mộ đặc biệt chuyển thân, tay trái đã thành thạo tại trong quần áo tìm tòi đến hộp nhỏ cũng thành công mở ra. Không ra Tô Mộ lúc trước, Thái Bạch chân ý nhạt chân khí màu trắng từng chút từng chút chảy ra. Tô Mộ đặc biệt để ý, cũng không hề hoàn toàn mở ra hộp mở miệng, mà là chỉ mở ra khoảng 1/3. Tô Mộ rất rõ ràng, chỉ cần cẩn thận không chế Thái Bạch chân ý chân khí chảy ra tốc độ, liền có thể không cho bất kỳ phát giác nào. Bây giờ Thái Bạch chân ý đã không giống ban đầu lần kia thời điểm sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tại Mộ tự thân nhanh chóng bình khí tức che giấu hạ, Toàn trường chính là không có bất kỳ người nào phát hiện Tô Mộ đang làm cái gì. Cứ như vậy, Tô Mộ nhìn như chỉ là tại thúc dục bức triệu tập chân khí trong cơ thể của mình tăng thêm chuyển hóa sử dụng, kỳ thật cũng đã tại thần không biết quỹ không hay tình huống hạ bao trùm một tầng thái bạch chân ý áo ngoài. Liền như là, là hắn kiếm bao trùm xét đánh chân khí áo ngoài đồng dạng. Tô Mộ không thể ngay từ đầu liền đem trên người màu trắng nhạt thái bạch chân ý trực tiếp chuyển hóa đến trên thân kiếm đi, hắn biết rõ, dù cho thái bạch chân ý năng lượng độ tinh thuần cao, cũng không thể bù đắp tinh thủy cảnh phá không cảnh chi ngày đêm cách biệt, ngược lại sẽ làm bình khê vũ có chút cảnh giác, lấy ra càng mạnh chiêu thức tới đối phó chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn tại nhẫn nại, hắn phải chờ tới Bình Khê Vũ sử xuất ước định cẩn thận nhất chiêu về sau, lại một hơi sử xuất toàn thân hết thảy lực lượng, dùng hết hết thảy thái bạch trấn ý, y độ tiếp được một kích kia. Cái này thời cơ bị Tô Mộ chờ được. Bình Khê Vũ một phương diện kinh ngạc tại Tô Mộ với bước một bước vào tinh thủy cảnh khí tức tấn thăng, cũng đối Tô Mộ trên thân kiếm đặc biệt sắm xét kiếm khí rất là để ý, nhưng những này đều không thể làm hắn có chút dao động. Bình Khê Vũ có thể rõ ràng mà theo khí tức bên trên cảm giác được, dù là Tô Mộ quán chú toàn bộ chân khí chuyển hóa mà thành sét đánh kiếm khí, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản chính mình sở sử xuất bán luân thu. Dù sao tu vi chân khí trên lệnh thực sự quá nhiều, chính mình thậm chí đều không cần sử xuất toàn bộ thực lực. Không có người sẽ dùng đem hết toàn lực đi ý đồ giẫm chết một con kiến. Chương 88, kinh lôi phá bán nguyệt 2. Nhìn càng ngày càng gần mượt nha hình kiếm khí, Tô Mộ đem vẫn luôn không có tại trong quần áo tay trái rút ra đặt ở trên chuôi kiếm. Tại bán luân thu nguyệt nha kiếm khí đi vào Tô Mộ bên người trong mắt, Tô Mộ đột nhiên trừng lớn hai mắt, hít sâu một đại khẩu khí, cái trán, cổ cùng gân xanh trên cánh tay trong lúc nhất thời tất cả đều bạo đột ra tới. Tô phát ra một tiếng chưa hề có người nghe qua gào trầm thấp ại một nháy mắt kia đem trên người vẫn luôn bao phủ Thái Bạch Chân Ý một hơi toàn bộ quán chú vào trong thân kiếm. Thái Bạch Chân Ý bên trong năng lượng ẩn chứa đều là cực kỳ thuần khiết tiên cương địa khí, vốn là cùng sấm sét kiếm khí tương tính vô cùng tốt, thoán một cái phảng phất tiên lôi gặp địa hỏa. Đã tích xúc mấy tháng Thái Bạch Chân Ý mặc dù không như say tiền cư đêm hôm đó như vậy cường hành vô song, nhưng cũng đủ làm cho Tô Mộ trên thân kiếm sấm sét chân khí trong nháy mắt lần nữa tăng vọt đến hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Vô luận là uy thế, vẫn là xét đánh bay vụt phạm vi, đều hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh. Mà lần này cơ hồ tại chàng tất cả mọi người bị chấn động đến Tô Mộ trên thân kiếm sấm sét kiếm khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng nảy, sét đánh lấp lóe phạm vi cơ hồ lớn rồi mấy lần, vậy ra mà qua thời điểm liền hàng phía trước đệ tử làn ra đều bị không khí cộng hưởng cao đến đau nhức, không khỏi vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phản phất Tô Mộ trong tay cầm đã không còn là kiếm, mà là chân chính thiên lôi. Kia sấm sét quang mang lóe mắt đến toàn bộ từ đường đều vì rừng tất sắc. Lúc này nguyên bản bao phủ Tô Mộ trên người bạch quang cũng đều trong nháy mắt phai nhạt xuống, hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại sấm chi kiếm cái bóng bên trong. Chỉ có chuôi kiếm này quang mang, còn tại kiêu ngạo mà hướng ngoại giới truyền lại Tô Mộ tín niệm cùng đấu chí. Trong chốc lát, Chỉ thấy Tô Mộ đột nhiên vung lên kiếm, mang theo lôi đỉnh chi thế chính diện va chạm tại cái kia đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí phía trên. Ẩm. Trong không khí bạo phát nổ thật to, nhưng ngoài ý liệu là, vô luận là Nguyệt Nha vẫn là Sấm Sét, không có bất kỳ cái gì một phương có dấu hiệu tiêu tán. Nguyệt Nha sắc bén phong mang cùng Sấm Sét giữ dằn khí chàng tại không trung đến rồi một trận cứng đối cứng, ai cũng khó nói chiếm thượng phong. Cả hai cứ như vậy tại không trung giằng co, phát ra tự tự nha nha chói tai thanh âm. Tô hai mắt, mắt khí, hết toàn lực kiếm, được này truyền lại mà đến cự đại đạo. Mà Bình Khê Vũ thần sắc thì đã lạnh lùng tới cực điểm, hiển nhiên đối với cục diện trước mắt cảm thấy bất mãn. Hàn Sơn kiếm tông vốn là kiếm tông chiêu thức làm chủ tông môn, ngày bình thường nơi nào có cơ hội thấy này loại đẳng cấp khí tông chiêu thức đối kháng, lúc này kiếm tông đệ tử nhỏ sớm đã cả kinh không khép miệng được, liền đại bên trên Cao Viễn Sơn mấy người cũng là trận mắt há hốc mồm. Chiêu thức kia tô mộ lại là chỗ nào học được, Hàn Sơn kiếm tông nhưng không có ghi chép như vậy chiêu thức a. Mặc dù vẫn là kiếm khởi lôi đỉnh, nhưng tựa hồ cùng vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt. Lấy Cao Viễn người ngộ tính cùng nhãn lực, chỉ có thể nhìn ra chân khí mạnh yếu, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Tô Mộ vừa bước vào tinh thủy, đã thực làm Hàn Sơn kiếm tông đám người hưng phấn, nhưng Cao Viễn Sơn mấy người cũng đại khái rõ ràng, bằng vào như vậy tăng lên như cũng không thể chống đối Bình Khai Vũ. Dù sao đây chính là phá không cảnh tuyệt đối cường giả, dù cho chỉ là tùy ý sử xuất nhất chiêu cũng không phải Tô Mộ có khả năng tiếp. Cho nên, làm Tô Mộ thật chặn cái tia đạo nguyệt nha hình kiếm khí thời điểm, ngược lại cho đám người một loại cảm giác không chân thật. Đứa nhỏ này tựa hồ sinh ra liền nhất định sáng tạo đủ loại kỳ tích, vĩnh viễn tại cùng cực hạn làm khiêu chiến. Tại trang tất cả mọi người rất rõ ràng, lúc này xét cùng nguyệt nha vẫn cứ tại đấu sức, thắng bại còn không có phân ra. Nhưng Tô Mộ không có ngay lập tức bị ngượt nha thôn phệ, liền đại biểu sự tình đã so với bọn hắn ban đầu làm xấu nhất dự đoán thân thiết ra không ít. Cố lên nha Mộ Nhi, Mộ ca. Sở Hữu người cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể một bên yên lặng ở trong lòng vì Tô Mộ cố lên, một bên nhìn trước mắt này kịch liệt vạn phần kiếm khí quyết đấu. Lúc này Tô Mộ kém xa đám người suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy, trước mắt cục diện rằng có đã là trước mắt hắn có khả năng tranh thủ được tốt nhất kết quả. Tô Mộ gắt gao cắn răng hàm, máu của hắn nơi cửa đã chảy xuống tinh tế giọt máu, toàn thân gần xanh vẫn luôn theo trong tay chấn động sấm đang không Hắn đang cùng cái kia đạo Nguyệt Nha làm chính diện đối kháng. Một khắc cũng không dám buông lỏng, thêm chút buông lỏng liền có thể lập tức bị cái kia đạo nguyệt nha thôn vệ. Hắn nhất định phải đấu, nhất định phải nhịn đến cái kia đạo nguyệt nha kiếm khí kiệt lực tiêu tán mới thôi. Tinh nguyệt kiếm khí cường hãn, hoặc là nói bình khê vũ cường hành, tại thời khắc này kỳ thật đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa rồi Tô Mộ đánh bại Bình Khê mông nhất chiêu đã để Bình Khê vũ giải được, Tô Mộ đối với có hình kiếm chiêu thức có thiên nhiên sức quan sát, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn ra này chỗ bạc nhược tinh chuẩn tăng chế. Muốn phế mộ này một tính chất đặc biệt, liền nhất định phải cam đoan chính mình kiếm khí không có bất kỳ cái gì yếu kém bộ phận mà một chiêu này bán luân thu vừa lúc có thể thỏa mãn Bình Khê Vũ yêu cầu. Cân đối tròn vẹn, hoàn toàn không có nhược điểm, lồng tổ mộ không có chút nào chỗ trống có thể chui, bị ép vào chính diện đấu sức bên trong. Từ một điểm này tới nói, Bình Khê Vũ sách lược đã thành công. Nhưng Bình Khê Vũ không có tính tới chính là, đối kháng chính diện, Tô mộ vẫn cứ không có ngay lập tức bị ngược nha kiếm khí thôn vệ, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng vẫn là thành công đó lấy. Dù cho có thái bạch chân ý gia trì, giữa hai người chân khí chênh lệch vẫn như cũ khách quan tồn tại, mặc dù như thế, tổ mộ như cũng có thể miễn cưỡng duy trì cục diện rằng có nguyên nhân chủ yếu có ba giờ. Đầu tiên tự nhiên là sấm xét kiếm khí đối với tinh nguyệt kiếm khí thiên nhiên thuộc tính khắc chế, đây là to mộ vốn là rõ ràng. Tiếp theo chính là thái bạch chân ý bản thân ẩn chứa thuần khiết thiên địa chi khí đem sấm sét kiếm khí cương mãnh tăng phúc đến cực hạn, đây là to mộ không biết. Cuối cùng chính là cả hai trong lúc đó chiêu thức bản chất khác biệt. Bán Luân Tu mặc dù chiêu thức cường hoành cân đối, nhưng lại thuộc về khí tông bên trong ly tán thức chiêu thức, một khi sử xuất cũng đã định hình. Nói cách khác, sử xuất về sau, vô luận là uy thế vẫn là tốc độ, đều chỉ sẽ càng ngày cũng yếu, Bỉnh Vũ cũng vô pháp lại đối với này có chút can thiệp. Mà Tô Mộ chiêu thức thì thuộc về bám vào thức chiêu thức, sấm sét chân khí áp sát vào thân kiếm chung quanh, cũng không thoát ly Tô Mộ thân thể, cái này cho Tô Mộ càng không ngừng hướng này quán trú mới chân khí cơ hội. Này lên kia xuống, trận đợt thứ nhất Tô Mộ lúc này mặc dù còn chưa tới có thể bông lòng thời điểm, nhưng thị thật đã chống được hung hiểm nhất một đợt thế công. Nhưng mà không chỉ là bán luân thu tại không ngừng suy yếu, lúc này Tô Mộ cũng có thể cảm thụ được, dù cho có chính mình kia rộng lớn vô cùng khí hải để chống đỡ, lúc này thế nhưng cũng có một tia thoát lực dấu hiệu. Cho nên chàng diện mới có thể vẫn luôn rằng còn không xong. Lúc này cục diện đối với Tô Mộ tới nói ngược lại trở nên đơn giản đứng lên. Kiên trì đến bán luân thu được về kế vô lực, hoặc là bị Nguyệt Nha Phong mang cắt thành hai nửa. Chương 89, kinh lôi phá bán nguyệt, 3. Tô Mộ đại khái có thể cảm giác được, lúc này chính mình chân khí chỉ còn lại có ban đầu chừng 2/3, mà bán luân thu uy thế ước chừng còn có ban đầu một nửa. Mặc dù nhìn qua tựa hồ thế cục không sai, nhưng kỳ thật ban đầu Tô Mộ sở thả ra Thái Bạch chân ý mang đến tăng phúc hiệu quả lúc này đã hoàn toàn biến mất. Thái Bạch chân ý khiết thiên cương địa trợ giúp Tô đứng vững ban đầu mãnh liệt nhất thế công, viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nói cách khác, Lúc này Tô Mộ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, thật là khí tiêu hao tốc độ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tiêu hao 1/3, mà Nguyệt Nha Như cũng không có rõ rẻ suy yếu. Tiếp tục dãy rủa gắng gượng xuống sau. Tô Mộ cũng không có chút tự tin nào, vừa rồi ẩn ẩn thoát lực cảm giác chính là cái tín hiệu không tốt, mình bây giờ lúc nào cũng có thể kết lực, cũng không có lòng tin có thể thắng hạ trận này Tiêu Hao chiến. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, một hơi tiêu hao hết toàn bộ còn thừa chân khí, tranh thủ một đợt đem Nguyệt Nha tiếp đánh tan mới là cản bảo hiểm phương pháp. Tự biết đây là biện pháp tốt nhất, nghĩ đến liền làm. Tô Mộ lúc này cũng không do dự nữa, hắn lại một lần nữa nếm thử nghiền ép chính mình khí hải, hy vọng có thể từ đó ép xuất xứ có còn lại lực lượng. Húng, Tô Mộ gầm lên giận dữ, âm lượng cơ hồ đều vượt trên sét đánh cùng tiếng sấm, đem Cao Viễn Sơn bọn người giật nảy mình, sau đó dùng hết toàn lực hướng Nguyệt Nha kiếm khí chém vào mà đi, ý đồ một hơi tại Nguyệt Nha bên trên đánh ra một lỗ hổng. Nhưng mà Nguyệt Nha chỉ là rất nhỏ lui về sau một chút, liền bảo trì lại, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Một kích thất bại, lúc này Tô Mộ cơ hồ không cách nào bảo trì lại hình kiếm, có bộ phận mất khống chế sét đánh càng là bốn phía lên lòi. Từ đường nội đường đỉnh chốc cũng không ngừng có mới bị đánh rơi xuống tới gánh gói. Tràng bên trong đệ tử nhau nhau dùng tay che lại chính mình đầu, tuy thời chuẩn bị rút kiếm tự vệ, sợ bị này tiếng sấm liên lụy. Cao Viễn Sơn cùng Bình Khê Vũ đều nhìn ra được, vừa rồi một kích kia là Tô Mộ gánh nước đánh cược một lần, sau lần này cũng không có có thể thành công đánh tan một nhà, Tô Mộ chỉ sợ cũng gần như không còn năng lực tiếp tục duy trì được cục diện rằng co. Chỉ sợ không ra chỉ chốc lát, liền muốn quyết ra kết quả sau cùng. Hơn nữa rất có thể là Cao Viễn Sơn đợi người không muốn nhìn thấy kia một loại. Mà đối với Tô Mộ tới nói, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Một kích không thành Đã lâm vào tuyệt cảnh, chân khi đang nhanh chóng sói mòn, mà Tô Mộ tâm lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Lúc này Tô Mộ trước mắt đã là càng ngày càng mờ, ám đến nhanh muốn liền nguet nha cùng chính mình kiếm đều thấy không rõ lắm, nhưng hắn hoàn toàn không có một tiêu kinh hoàng. Tô Mộ rất rõ ràng, tại này sống chết trước mắt, chính mình lại một lần nữa tiến vào trước đó vẫn luôn theo đuổi không ta cảnh giới. Cùng Lý Ân thành từ đường lúc tỷ đấu như là, khê cốc kịch chiến cựu văn mãng thời điểm như là, túy tiên cư một người phá địch thời điểm như là. Chỉ có tại loại này trạng thái hạ mới có thể phát huy ra bản thân lớn nhất tiềm năng. Lúc này Tô Mộ trong đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì tạp niệm. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn thúc ép chính mình chân khí, chỉ muốn có thể đệm tia Nguyệt Nha tái thôi hậu một ít. Trong mắt không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lấy thân hoa kiếm, nhưng nát nhiệt nguyệt. Mơ hồ, cùng lúc trước mỗi một lần tiến vào không ta chi cảnh tình huống tương tự, lạ lắm mà quen thuộc kiếm minh lại một lần nữa tại trong đầu tiếng vọng đứng lên. Nhưng lại cùng với tiền nhiệm gì một lần xuất hiện thời điểm cũng khác nhau, lần này Tô Mộ lần đầu tiên nghe ra kiếm minh vì rượu tiết tấu biến hóa. Kiếm minh tại cùng chính mình giao lưu, đang nỗ lực hướng chính mình truyền lại tin tức gì? Trước đó Tô Mộ vẫn luôn không hiểu chính mình trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện này quỷ dị kiếm minh rốt cuộc là từ đâu mà đến lại vì sao xuất hiện, chỉ coi kia là bình thường tiếng kiếm reo mà thôi. Mà bây giờ Tô Mộ mới hiểu được, kiếm kia minh thanh phía sau còn che giấu một ít phi thường mấu chốt tin tức. Cũng tỉ như, một số chiêu thức kiếm quyết, có thể dẫn đạo chính mình thoát ly hiểm cảnh chiêu thức, trước mắt cần nhất chiêu thức. Tại thời khắc này, Tô Mộ trong đầu thời gian trôi qua đều chấm rất nhiều, cứ việc ngoại giới nhìn qua chỉ là trong chốc lát sự tình, nhưng Tô Mộ đã sớm hoàn chỉnh nghe do kiếm minh kể ra toàn bộ nội dung. Nội dung thực tuối nghĩa, nhưng đối với Tô Mộ tới nói lại cực kỳ quen thuộc cùng thân thiết. Kia là Vạn Hắc Lôi hoàn chỉnh kiến quyết. Vô luận cao thâm cỡ nào chiêu thức, thông qua kiếm quyết đến học tập, so với trực tiếp coi hình chi kỳ ý phương thức, đều phải dễ hiểu hơn tinh túy trong đó, bởi vì trong đó sớm đã ghi chép chiêu thức bản chất cùng với cần thiết phải chú ý trọng điểm. So này người mù sở voi thức bản thân tìm kiếm muốn đơn giản hơn nhiều, cũng hữu hiệu hơn nhiều. Cho dù là Tô Mộ cũng không thể ngoại lệ. Dưới mắt có hoàn chỉnh kiến quyết, lấy Tô Mộ siêu quần sức hiểu biết, trước đó Tô chính mình trăm mối vẫn không có cách giải không lưu loát bộ phận lúc này sớm đã triệt để hiểu đầu đáo. Cho tới nay Tô Mộ đều cho rằng là chính mình chân khí dự trữ không đủ, cho nên không cách nào đem chân khí chuyển hóa thành tiên lôi, nhưng kỳ thật hắn sai. Vạn Hắc Lôi cho tới bây giờ đều không phải dựa vào chính mình chân khí hóa thành kiếm lôi đến công kích đối thủ chiêu thức, mà là thông qua chính mình chân khí dẫn động trùng quanh thiên địa chi khí cộng hưởng, thông qua chuyển lại thức phương pháp đến gây ra ra giữa thiên địa sống sét khí. Cho dù là túy tiên cư kia một đêm, bao trùm toàn bộ thất tiên chấn lôi vân, xét đến cùng sử dụng lượng chân khí kỳ thật cũng không có Tô Mộ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đơn giản là Vạn Hắc Lôi bản chất chính là dẫn đạo, mà không phải sáng tạo. Chính mình chân khí chỉ bất quá như là một con bướm vô vợ cánh lại đủ để dẫn động một trận kinh hải phong bạo. Liên Chiêu Thức bản chất đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, cũng khó trách Tô Mộ vẫn luôn không cách nào thành công thi triển một chiêu này, còn sai lầm quy kết làm chân khí bản thân tu vi vấn đề. Rốt cuộc biết được chân tướng Tô Mộ hồ thiện không thôi, hắn vẫn cho là chính mình ngộ tính thiên phú cực cao, tự tin bằng vào chính mình lý giải liền có thể nắm giữ hết thảy chiêu thức. Này vạn hát lôi xem như cho hắn cao ngạo lòng tự trọng thượng bài học. Kiếm đạo thâm ảo, giúp lòng mà tìm kiếm. Táo tự phụ người liền sẽ mất kiếm tâm thuần túy. Nay rõ ràng là chính mình vẫn luôn thờ phụng quan niệm, lại tại trong bất tri bất giác ngược lại bị chính mình phá hủy. Nhưng càng quan trọng hơn một phương diện khác thì là hưng phấn khó đè nén. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, trước mắt này vạn hắc lôi kiếm quyết có thể nói đến không thể cản kịp thời. Ngay tại hắn trên thân kiếm sấm sét đã đến nọ mạnh hết đà thời điểm. Tô Mộ trấn định xuống tâm thần, ánh mắt cũng dần dần sáng rỡ lên. Nguyệt Nha, sấm sét, từ đường, thân kiếm đều nhất nhất trở về đến hắn trong tầm mắt, Tô Mộ thị giác cũng tại dần dần trở nên phóng đạt. Trung quanh thiên địa chi khí hàm lượng, chấn động biên độ cùng tần suất, hết thảy tin tức cần thuận theo tự nhiên tại trong đầu của mình. Lúc này Mộ một bên cố gắng chế lại trước mắt sấm sét hình kiếm không tiêu tan. Một bên ở trong lòng liên lặng niệm lên vừa rồi tập được vạn hắc lôi kiên quyết, cũng không phải là trực tiếp đem tự thân chân khí chuyển hóa thành xâm xét, mà là thông qua phóng xuất ra chân khí xảo diệu chấn động, dẫn đạo thiên điệu bên trong rời rạc khí tức ngưng tụ, chuyển hóa, làm việc cho ta. Ta bằng vào ta thân hóa chi thiên địa. Ngay tại cao viễn sơn đợi người nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm, chuyển cơ cứ như vậy một cách tự nhiên xuất hiện. Tô mộ kia nguyên bản đã dần dần suy yếu đến nhanh muốn sụp đổ xâm kiếm khí lúc này đột nhiên lại một lần nữa cường thịnh đứng lên. Hỏa hoa càng ngày càng sáng, sét đánh càng ngày càng mạnh, thậm chí so cường thịnh thời kỳ cường hẳn hơn, càng cuồng dã hơn. Cầm kiếm Tô Mộ đương nhiên là nhất trực quan cảm nhận người, hắn so tại tràn bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, phản kích thời cơ đến rồi. Hướng. Tô Mộ lần thứ ba gầm thét, lần này kiếm bên trong tay hắn mang theo hỏa hoa cùng xâm xét thuận lợi chém vào xuống, dưới, hung hăng đánh tới hướng từ đường mặt đất, Tô Mộ dư quang có thể ngắm đến, tháng trước nha hình kiếm khí đầu tiên là ngắn ngủi xuất hiện một cái cực nhỏ lỗ hồng, sau đó trong nháy mắt liền triệt để tan thành mấy khói, hóa thành điểm điểm ánh trăng rất nhanh biến mất tại không khí bên trong. xúc thế hồi lâu kích phá sắc bén mang. Chương 90, Nghi Vân Lung Đồ Nam, 1. Bạch Đế Thành Thải Vân Chi điên quý lăng, ngươi cố gắng nhất hào giải thích cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mặt từ từ đi tới Vương sư, Linh tê thần sắc nghiêm trọng hỏi. Đi qua một tháng, Vương sư liền một phong thư đều không tiếp tục tới qua, cái này khiến Linh tê cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Hết lần này tới lần khác Linh tê chỉ có thể đợi tại này Ám Mây Đỉnh, thông qua thư ý đồ liên hệ Vương sư, nhưng Vương sư vẫn luôn không tin tức không nói, chờ mình phong thư gửi đến thời điểm, tình huống khả năng cũng đã phát sinh biến hóa mới. Loại tình thế này không nhận chính mình chưởng khống tình huống làm Linh tê phi thường không thoải mái. Hết thảy chính như ta ở trong thư viết đồng dạng, Cuộc chiến này rốt cuộc là thế nào đánh nhau? Bởi vì Văn cảnh Quốc Thiên Hải Kiếm Tông thiếu tông chủ ám sát Nô Thành thành chủ. Đừng cùng ta nói cái này, ta muốn chính là chân tướng, không phải này loại lừa bịp người trong thiên hạ sử dụng cái cớ. Linh Vê đối với Vương Sư trả lời bất mãn hết sức, thanh âm đều cao hơn một chút. Trên thực tế, về sau ta cũng dò xét qua, tình huống xác thực như là Trần Tiêu giới tại Tấu chương bên trên nói, Nô Thành thành chủ tưởng thiên hạ chết tại chính mình phòng ngủ nội thất, phát hiện thi thể thời điểm phòng bên trong chỉ có Vũ Văn Hiên một người. Trong lúc này phòng vốn là ẩn ấp, ngoài phòng lại có trọng binh trấn giữ, đều nói đêm đó không có bất kỳ người nào ra vào qua thượng thiên hạ gian phòng, điểm này hắn nhi tử tưởng sầm cũng có thể làm chứng. Vương sư dừng lại một chút, ý vị thâm trưởng ngắm linh tê một chút, nói tiếp. Nói cách khác, ngoại trừ có được Thái Hương Ngọc bản tuấn thân kiếm khách Vũ Văn Hiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có cơ hội tiến vào gian kia nội thất. Này chẳng phải bở cười. Kia Vũ Văn Hiên ngoại hiệu thế, nhưng là tuấn thân kiếm khách, đã tiến vào được há lại sẽ ra không được, còn lưu tại tại chỗ chờ đợi bị phát hiện. cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: lại nói đường đường một cái văn cảnh quốc Tam đại tông môn kiếu tông chủ, ngàn dặm đơn kỵ trì vì ám sát một cái biên duyên nơi thành chủ, ý nghĩa ở đâu? Hiện tại đã biết sở hữu người vật chứng chứng nhận đều có khuynh hướng Vũ Văn Hiên chính là hung thủ giết người, dù cho chúng ta đều biết hắn hẳn không phải là. Cho nên ta mới muốn người đi thăm dò trận tướng, không phải muốn người đem đã nói cho ta biết lại thuật lại một lần. Vương sư rất rõ ràng nghe được, linh tê có chút nổi giận, nhưng vẫn là lắc đầu bất đắc gì nói, ta cũng không rõ ràng trận tướng. Nếu như sự kiện lần này thật là có người tận lực làm cục, vậy hắn không khỏi tính quá mức tinh tế, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì thực chất tính manh mối. Vượt xa chúng ta có khả năng mức tưởng tượng, vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Linh tê đối với Vương sư dùng từ phi thường bất mãn, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Vương sư cả đời cao ngạo, cơ hội xưa nay sẽ không cho ra cao như thế khẳng định. Không sai. Vậy ngươi có cái gì phỏng đoán? Phỏng đoán chưa nói tới, nhưng là trước mắt có thể truy tung xuống manh mối, ngược lại là còn không có đoạn. Nói một chút, đầu tiên chính là Vũ Văn Hiên đi vào Đồ Nam quốc đến tuột cùng có mục đích gì? Chí ít khẳng định không phải đến ám sát Tượng Tiên Hạ. Hắn cứu được trước đó Đồng Môn Trương Tử Kỳ. Trương Tử Kỳ, Ly Tâm kiếm khách. Đúng vậy. Hắn đến đổ Nam làm cái gì? Vì Thái Bạch Chân Ý. Này ngươi cũng không có tại trên thư đề cả qua. Sắt thực không có, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới kia Thái Bạch Chân Ý tin tức chính là thật, càng không có nghĩ tới Trương Tử Kỳ sẽ bắt được tin tức này. Bởi vậy hắn xuất hiện chỉ có thể nói là một cái ngẫu nhiên, lúc ấy ta cho rằng Trương Tử Kỳ cùng chuyện này quan hệ không lớn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Vũ Văn Hiên cũng Trương Tử Kỳ chỉ là tiện tay mà làm, hắn chân thực mục đích vẫn là ám sát Tưởng Thiên Hạ cũng không nhất định. Ta nói, Vũ Văn Hiên không có ám sát Tưởng Thiên Hạ lý do. Trên thực tế hắn thật sự có Vương sư đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, "Vị Hổ môn tiên phủ." "Hổ môn tiên phủ, đạo ra ba tiên khí một trong." Vậy mà tại tưởng Thiên hạ trên tay, Linh tê mở to hai mắt nhìn, cái tên này nàng hiển nhiên không xa là gì. "Đúng thế, Hổ môn tiên phủ chính là Thiên Hải kiếm tông bí bảo, trước đây ít năm bị Tây vực phi thiên đại đạo Giang Thải Y Lì đánh cắp, chằn chọc mấy lần, đến tưởng Thiên hạ trên tay." Tưởng Thiên hạ là theo ai nơi nào được đến? Hắn cảnh giới như thế thấp lại không có kiếm thuật bản lĩnh, muốn kia tiên khí căn bản vô dụng. Điểm này không rõ ràng, có lẽ là vì hắn nhi tử tưởng sầm. Hắn nhi tử kiếm thuật phú không tồi. Bây giờ cũng là kinh lôi môn bên trong tông nhị đệ tử, thứ này hắn có thể cần dùng đến. Cho nên ngươi cảm thấy Vũ Văn Hiên là biết được chuyện này, muốn giết người đả bảo. Đây không có khả năng. Linh tê cùng Vương sư cơ hội là cùng một thời gian cùng nhau nói. Linh tê trước tiên mở miệng, coi như có thể xác nhận là Tưởng Thiên Hạ nhận được kiện bảo bối này, cũng không có khả năng chọn tại thành chủ phủ độc thủ. Thành chủ phủ to lớn như thế, cao thủ đông đảo, cho dù là thuấn thân kiếm khách cũng căn bản không có khả năng tại trước mắt bao người giết người đả bảo, thực sự quá mức nguy hiểm, Trương lão đầu sẽ không đồng ý như vậy hành động. Càng quan trọng hơn một điểm là, Vũ Văn Hiên bị bắt thời điểm Trong tay cũng không có Thái Hương ngọc bản. Vương Sư nói bổ sung, không có. Sẽ không là bị người nào ẩn nấp rồi a? Không, nếu như lúc ấy Thái Hương ngọc bản trong tay hắn, vô luận hắn phải đối mặt chính là ai, chỉ cần không phải siêu phàm giả, đều không về phần ngay cả khởi động ngọc bản chạy trốn thời gian đều không có. Hắn có thể bị bắt lại chỉ có thể nói rõ tình báo này hắn là thật. Đại danh đỉnh đỉnh tuấn thân kiếm khách, Thái Hương ngọc bản lịch đại mạnh nhất vừa các người, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ám sát vậy mà lại không mang theo cái này khí, cái này hiển nhiên không hợp với Linh tê nâng đỡ cái cằm tự hỏi, còn có một kiện khác không hợp với lễ thượng sự tình. Vương Sư đúng lúc đó đánh gãy, ngay tại Vũ Văn Hiên bị bắt về sau không có mấy ngày, Nô Thành gần đây Đông Nam quân quân doanh chuyển đến một phần khác tình báo. Có cái văn cảnh quốc thám tử tiến đến Đông Nam quân Trung quân đại doanh điều tra tình báo, bị Phạm Tử Du cùng nghiêm khoát phát hiện về sau vẫn cứ thuận lợi đào thoát. Có thể tại nghiêm khoát trên tay đào thoát? Chẳng lẽ là... Thái Hương Ngọc Bán, theo lúc ấy chính mắt trông thấy quân sĩ nói, chàng diện kia rất giống. Người làm muốn nói, thiên hải kiếm tông phái hai cái trở lên đệ tử đi vào ta đồ nam. Tuấn thân kiếm khách không mang theo Thái Hương Ngọc bản ám sát trọng trấn thành chủ tượng thiên hạ, một cái khác vô danh nhân sĩ ngược lại mang theo Thái Hương Ngọc bản đi đông nam quân quân doanh điều tra quân tỉnh. Nay xác định không phải tại nói đùa, Linh Tê khinh bị nói. Sự thật là, chúng ta có tin hay không cũng không trọng yếu, vậy hạ tin tưởng như vậy đủ rồi. Hắn cái kia người tính cách, người vô cùng rõ ràng. Đúng vậy à, khiếp đảm nhu nhược đều là vọng tưởng mình đã bị hãm hại, quả thực là trong phế vật phế vật, căn bản không xứng thống nam. thoáng như bị đuôi mèo con dạng, cả người đều nóng đứng lên. Nhìn trước mắt tê, Vương sư bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, đã nhiều năm như vậy, Linh Tê vẫn cứ không có từ chuyện năm đó bên trong đi ra tới. Phóng nhãn toàn bộ đồ Nam Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Tê có can đảm như thế trắng trợn chỉ trích vị kia hoàng đế bại hạ. Chương 91, Nghi vấn lung đồ Nam 2. Linh Tê cũng không nói tiếp nữa, ngược lại là đem hai tay lưng chắp sau lưng, nhắm mắt lại, có chút ngẩn đầu lên. Di động Ám Nguy cũng tại bên cạnh nàng trẻ chậm bộ pháp. Vương Sư biết, Linh Tê đây là tiến vào suy nghĩ trạng thái, hắn vô cùng rõ ràng, một khi Linh Tê tiến vào loại này trạng thái, nếu là đến không ra cái gì kết luận, là sẽ không dễ dàng kết thúc. Vương sư tổng không nghi ngờ Linh Tê là trên đời này thông minh nhất nữ tử, thậm chí, không chỉ là nữ tử. Tưởng Thiên Hạ bị hại thời điểm, Trần Thiệu Giới vừa lúc ở Ngô thành không sai đi. Linh Tê như cũng bảo trì từ từ nhắm hai mắt, lại đột nhiên mở miệng hỏi. "Không sai, nghe nói Tả tướng lúc ấy vốn định tại Ngô thành nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền xuất phát đi tới Đông Nam quân doanh địa thị sát quân tỉnh, kết quả là gặp được như vậy chuyện." Hắn là lúc nào quyết định lần này hành trình, là sớm có kế hoạch vẫn là lâm thời khởi ý? Cái này, cũng không biết, chẳng lẽ chuyện này cùng tướng còn có liên quan? Vương sư thoáng cái nghe hiểu Linh Tê lời nói bên trong hàm nghĩa. Trong lòng không khỏi sinh ra một tiếng nghi vấn. Tả tướng Trần Thiệu Giới, Văn Cảnh Quốc xuất thân, lúc trước làm lao công mậu dịch một bộ phận đi vào đồ Nam quốc, từng chút từng chút dốc sức làm cho tới hôm nay vị trí. Những năm gần đây vẫn là trong chiều cấp tiến chủ chiến phái, với hắn mà nói, chỉ sợ không có chuyện gì so đối vứt bỏ chính mình Văn Cảnh Quốc báo thù càng có lực hấp dẫn chuyện. Linh tê lạnh lẹ nói, "Đáng tiếc, hoàng đế của chúng ta bệ hạ là cái chính cống hẳn nhát, tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn chủ động mở ra một trận chiến sự." Chư phi, địch quốc đao đã gác ở hắn trên cổ, rịn ra máu, hắn phản ứng thế nhưng là thực kiệt liệt. Ngươi ý tứ là, chuyện này sẽ là Tả tướng chủ hạ Mục đích chỉ là vì một cái cùng văn cảnh quốc khai chiến lý do. Vương sư nhíu như mày, này không hợp lý, tà tướng hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Bằng đồ nam quốc hiện tại quốc lực, lâm vào trường kỳ chiến nói không thể nào là đất rộng của nhiều văn cảnh quốc đối thủ mới là. Chân triều giới người này tâm cơ khó lường, xác thực sẽ không đánh không phần thắng chi trận, chẳng qua nếu như cuộc chiến tranh này mục đích vốn cũng không phải là vì thắng đâu. Không vì thắng chiến tranh. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Quý lang, người cuối cùng vẫn là cái người trong giang hồ, đối với mấy cái này miếu đường sự tình chẳng phải mất cảm. Linh tê cười nhạt cười nói, chiến tranh chỉ là chính trị công cụ mà thôi. Hoặc là vì cướp đoạt cái gì, hoặc là vì che giấu cái gì. Chiêu chính sự tình, ta không bằng người xa rồi. Chỉ bất quá, nếu là việc này chính là Trần Tiệu giới cách làm bài ra. Vậy cái này cuộc chiến tranh, liên vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi." Linh Tê tổng kết nói, "Hiện tại chiến sự như thế nào? Đến ta rời đi Tây Bắc quân doanh thời điểm, hai bên đã lâm vào cục diện giằng co, chỉ sợ nhất thời bán hội là rất khó có lớn chuyển cơ." Chợ đỗ đều nghe đồn, hẳn là Văn Cảnh cùng Đồ Nam rất nhanh liền sẽ tiến vào hòa đàm giai đoạn. Văn Cảnh cùng Đồ Nam thế hệ giáo hào Mặc dù bởi vì kia sự kiện hai nước quan hệ những năm này vẫn luôn có chút ma sát, nhưng cuối cùng sẽ không đánh ngươi chết ta sống, chẳng qua nếu như Trần Thiệu Giới chân chính mục đích còn không có đặt thành lời nói, chỉ sợ chiến tranh sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Mục đích này, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục tìm hiểu xuống. Rõ ràng không có cái gì chứng cứ, như thế nào nghe ngươi nói giống như đã xác nhận chuyện này là Trần Thiệu Giới gây nên. Quý Lăng ngươi như thế nào như vậy đận? Chính là bởi vì không có xác nhận, cho nên mới muốn ngươi đi xác nhận Trần Thiệu Giới đi Ngô thành hành trình là khi nào quyết định. Linh tê lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nếu như hắn là sáng sớm liền quyết định ực rồi. Vậy liền nói rõ chuyện này cùng hắn không có cái gì quan hệ, nếu là Lâm Thời khởi ý. Ha ha, tà tướng cùng Nghiêm Khoát luôn luôn không hợp nhau, như thế nào lại đột nhiên đi Đông Nam quân doanh địa làm cái gì thị sát? Thật coi người trong thiên hạ đều là chúng ta hoàng đế bệ hạ ngu như vậy ư? Mà thôi, chuyện này còn cần càng nhiều manh mối cùng bằng chứng, trước mắt còn có quá nhiều điểm đáng ngờ, bây giờ nghĩ cũng nghĩ không ra cái kết luận, tạm thời không đề cập tới cũng được, nói một chút trên thư một chuyện khác đi. Linh Tê mở mắt ra, thần sắc cũng hơi dễ dàng một ít. Ngươi chỉ chính là, Tô Mộ Sao? Ngươi thường nào thì như vậy yêu thích hỏi chút nhiều lời? Lần trước tông sự tình tựa hồ là thuận lợi giải quyết. Linh tê nhẹ gật đầu. Nguyễn Khải thận tạo phản sự tình mặc dù có chút vượt quá linh tê đón trước, nhưng chỉ cần không có thương tổn cùng Tô tổ Mộ, linh tê cũng không có càng nhiều tinh lực đầu nhập tại này trên đó. Trước mắt còn có càng nhiều cần chú ý sự tình. Bất quá gần nhất có kiện sự tình sợ rằng sẽ cùng Hàn Sơn Kiếm Tông nhắc lên điểm quan hệ. Vương sư đột nhiên lại mở miệng nói bổ sung. Ừm. Đồ Nam quốc quân đội gần nhất tại Nam Tuyến bị Văn Cảnh Quốc Tông môn quân đánh liên tục lui, diện trên áp rất lớn. Bình thường quân đội dĩ nhiên không phải người tu hành đối thủ, đây cũng là rất bình thường. Văn cảnh quốc Tam đại tông môn vẫn luôn cùng Triệu Đình liên hệ mật thiết, có chiến sự đến đây hỗ trợ cũng là rất bình thường. Không sai, cho nên Tả tướng liền hướng hoàng đế bệ hạ đề nghị, muốn hướng đồ Nam quốc hết thảy trung tam môn hạ tam môn tông tộc phát động lệnh triệu tập, yêu cầu hết thảy 16 đến 35 tuổi, tinh thủy cảnh trở lên đệ tử gia nhập tông tộc quân viễn chinh, gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Thì ra là thế, cầm nát khoai lang đi thật giả lẫn lộn, rất như là Tả tướng phong cách. Đối với Hàn Sơn kiếm tông như vậy tông này sợ bị giống ý Không sai. Phù hợp điều kiện đệ tử cơ hồ đều là Hàn Sơn kiếm tông chủ yếu lực lượng, cái này sợ là hơn phân nửa đều phải táng thân chiến trường. Bất quá ngoại trừ loại này, tuổi tác tu vi đạt tiêu chuẩn đệ tử bên ngoài, thập kiệt hội còn thiết trí một loại khác chiêu mộ điều kiện. Từ thập kiệt hội chọn ra phụ trách xét duyệt các tông tộc xuất chúng đệ tử danh sách trưởng lão, có quyền sàng chọn tuổi tác chưa đạt tiêu chuẩn xuất chúng đệ tử cùng nhau tham gia lần này quân viễn chinh. Ngươi ý tứ là, Mộ Nhi cũng có khả năng được tuyển chọn đi tiền phải không? Không sai. Vương sư nhẹ gật đầu, lấy tô Mộ Phú và kiêm lực Dù cho đặt ở Thượng Tam môn ở trong cũng là tuyệt đối bánh trái thơm ngon, nếu như hắn hiện lộ chính mình thiên phú, chắc hẳn tiến đến Triệu tập tông tộc nhất định sẽ ném ra ngoài cành ô lưu mời hắn đi đến Thượng Tam môn bên trong. Haha, ha, lấy cái hài tử tính nết, là quả quyết không có khả năng tiếp nhận. Linh tê trong đầu nhớ tới Tô Mộ khuôn mặt, khỏe miệng không tự giác xẹt qua một tia rất khó phát giác tươi cười. Nếu như hắn trước mặt mọi người cự tuyệt mời chào lời nói, chỉ sợ trưởng lão kia cũng sẽ đem này đặt ở đặc biệt sàng chọn xuất chính đệ tử bên trong đi. Phụ trách Hàn Sơn kiếm chính là cái này tông tộc. Linh lùng hỏi. Theo ta được biết, Hàn là tinh môn. Thập kiệt thứ 9 tinh nguyệt môn a, kia không sao." Linh tê xoay người qua đi, nữ khí lãnh đạm nói, "Nếu là tinh nguyệt môn dám can đảm làm to mộ tiến đến chiến trường." Vương sư lúc này đã hiểu linh tê ý tứ, mà linh tê trả lời cũng không vượt ra ngoài hắn dự liệu. Kia tinh nguyệt môn liền có thể theo thập kiệt bên trong xóa tên. Linh tê đáp, "Nữ khí bình thản đến phảng phất tại thảo luận cơm tối muốn ăn thứ gì. Mà khác, chúng ta kế hoạch mặc dù bởi vì này chiến sự không thể không kéo dài, bất quá cũng ngược lại cho chúng ta càng chuẩn bị đầy đủ cơ hội, trước đó vẫn luôn bị nghiêm mật tuần tra Tây Nam biên lúc này hẳn là đề phòng sẽ lỏng lẻo rất nhiều. Ta rõ ràng ta đã phái người tiền đến, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì tốt rồi, lần này ta tại này Thải Vân Chi Điên cũng đợi đến có chút lâu, nên xuống núi đi xem một chút, ta chuẩn bị một chút, một hồi liền lên đường đi. Linh Phi dứt lời, liền cũng không bay đầu lại hướng về Bạch Đế thành nội đi đến. Chương 92, ước hẹn 3 năm, 1. Tại bán Luân Thu Nguyệt nha kiếm khí bị Tô Mộ đánh tan trong nháy mắt, Bình Khê Vũ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cứ việc Tô Mộ có tận lực che giấu chính mình thực lực, nhưng Bình Khê Vũ cũng không cảm thấy tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt điểm ấy tiểu thủ đoạn có làm được cái gì. Thậm chí tại Tô Mộ cùng Miệt Nha kiếm khí rằng có thời điểm, Bình Khê Vũ đều không cho rằng Tô Mộ thật có thể tiếp được một kích này. Trước mắt hiện thực hung hăng đánh Bình Khê Vũ một bạt hai. Tô Mộ không chỉ là tiếp nhận, hắn làm càng tốt hơn, trực tiếp đem Bình Khê Vũ chính mình thi triển ra bán Luân Thu Triệt để lệnh tan, thậm chí cho tới giờ khác này, trên thân kiếm sấm xét vẫn như cũng là khí thế nóng nảy, vẫn còn dư uy, qua nửa ngày mới dần dần lắng xuống. Phản phất còn có chút không có qua đủ nghiện dáng vẻ. Tô Mộ lúc này mặc dù tối thất đầu, miệng lớn thở hện, kiếm cũng vô chạm đến trên mặt đất, nhưng kỳ thật hắn tình trạng cũng không có biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Hắn tinh thần ngược lại vô cùng phấn khởi, đơn giản là hắn thật theo vừa rồi kiếm minh giáo sư kiếm quyết, thành công đem Vạn Hắc Lôi dẫn lôi phương thức gia nhập vào kiếm khởi lôi đình bên trong, từ đó trong nháy mắt thông qua còn thừa không nhiều chân khí đã sáng tạo ra vì thế mấy lần tại trước đó kiếm khí. Có thể nói là triệt để dung hội có thông, trở thành chính mình vũ khí. Tô Mộ lúc này căn bản vô tâm đi suy tư trong đầu kiếm minh rốt cuộc từ đâu mà đến, vì sao lại biết được Vạn Hắc Lôi hoàn chỉnh kiên quyết. Hắn trong lòng ý nghĩ chỉ có một cái, thoải mái, nguyên lai like thành công thi triển ra một chiêu này lại là như thế thoải mái. Từ lúc Tô Mộ ghi việc đến nay, Này đạo bối rối to mộ thời gian lâu nhất nan để rốt cuộc bị thành công tẩy bỏ. Tô Mộ thậm chí rất có tự tin, dù cho Bình Khê Vũ lại thi triển một lần vừa rồi bán luân thu, chính mình cũng nhất định có thể đoạt lấy. Nhìn chăm chú vào trước mắt vẻ mặt khó coi Bình Khê Vũ, thở hừng hực Tô Mộ không tự giác lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Trận này đánh cực, là hắn thắng. Mà lấy Bình Khê Mông cầm đầu tinh nguyệt môn đệ tử giờ phút này nhìn Bình Khê Vũ biểu tình, thì là cũng không dám thở mạnh, bọn họ đều rất rõ ràng, Bình Khê Vũ là thật nổi giận. Bị kết quả giận, càng bị giận. Vũ chính gắt chính mình môi. Dùng so Bình Khê Mông càng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ, không nói một lời. Thật không hổ là sư đồ, liên ăn thiệt tỏi nổi giận thời điểm biểu tình đều giống nhau như lúc. Cao Viễn Sơn trong lòng thầm nghĩ, lúc này Tô Mộ thật tiếp nhận Bình Khê Vũ nhất triều, dựa theo trước đó ước định, đã không cần lại làm đặc biệt chọn đệ tử đi tới Tiên Tuyến, nếu là Bình Khê Vũ như cố nghĩ muốn đối với Tô Mộ ra tay, vậy coi như liều lên cái mạng già của mình cũng muốn ngăn cản. Dù sao Hàn Sơn kiếm tông hơn ngàn đệ tử cũng không phải ăn chay. Trước đó Cao Viễn Sơn không dám tùy ý cùng Bình Vũ đợi người phát sinh xung đột chủ yếu là bởi vì Bình Vũ chuyến này chính là phụng cùng tập kết Chuyển chọn đệ tử cũng đều phù hợp quy củ, chỉ bất quá thái độ không quá hữu hảo, tại không chiếm lý tình huống hạ chính mình cũng không tốt tùy ý làm khó dễ. Nhưng nếu là sự tình liên lụy đến to mô, kia Cao Viễn Sơn liền quản không được nhiều như vậy. Cao Viễn Sơn nguyên bản liền tính toán, nếu là Bình Khê Vũ thật muốn mạnh mẽ mang đi to mô, coi như làm tức giận đến thập kiệt hội cũng nhất định phải ngăn cản. Sau đó xem Bình Khê Vũ đưa ra một phương khác gán Tô Mộ cũng tiếp nhận, lúc này mới cố nén không có ngay tại chỗ phát tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, to mộ đáp ứng thế, nhưng là đón lấy phá không cảnh cường giả một ta, chính mình thế nhưng đầu góc phát sốt cứ như vậy tùy hắn đến rồi. Thậm chí cuối cùng thật đúng là đó lấy. Cao Viễn Sơn từ đáy lòng cảm thấy, chính mình căn bản không có tư cách đi nói ở Vũ, rõ ràng chính mình đối với mộ nhi cũng có một loại phát ra từ đáy lòng tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Trước mắt Tô Mộ hoàn thành đánh tự, bình suối Vũ Lực là còn nghĩ nuốt lời lời nói, chính mình nói cái gì cũng nhất định phải bảo vệ Tô Mộ. Dù sao nếu là Tô Mộ không có, tông tộc cũng sẽ không có cái gì tương lai. Đối với Cao Viễn Sơn tới nói, chỉ cần còn có đường sống, hắn đều có thể vì tông môn mà thoái nhượng, nhưng nếu là thật bức nóng này, chạm đến ranh giới cuối cùng lời nói, dù cho con cừu nhỏ cũng sẽ có lúc nổi giận. Mà chính như Cao Viễn Sơn suy nghĩ, trên thực tế Bình Khê Vũ lúc này cũng đã nghiêm túc cân nhắc qua phải chăng muốn như vậy tại Hàn Sơn Kiếm Tông đại khai sát giới, chỉ là cuối cùng vẫn không có tùy tiện hạ thủ. Hắn đảm đương không nổi lần này phát tiết khả năng mang đến hậu quả. Tinh Nguyệt môn tại thập kiệt hội bên trong vốn là xếp hạng rựợi vào sau, vẫn luôn không hề nói gì quyền, cũng là nhất nhận người nhớ thương tông môn một trong. Nhiệm vụ lần này chính là quốc gia đại sự, nếu là xảy ra chuyện gì được rẽ, Tinh Nguyệt môn chắc chắn chịu không nổi. Tiền tuyến vốn là thiếu nhân thủ, ngươi một đến đây xác nhận danh sách trưởng lão, không làm việc coi như xong, còn muốn hao tổn quan trọng lính tính xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mặt Cao Viễn Sơn cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt lênh khốc như băng biểu tình, Bình Khê Vũ không chút nghi ngờ, nếu là chính mình còn nghĩ không để ý đánh cực cưỡng ép lấy lại danh dự lời nói, Hàn Sơn kiếm tông nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Đến lúc đó cục diện liền không bị khống chế. Bình Khê Vũ hung tận cắn cắn răng hàm, xem ra hôm nay cái này thua thiệt ngầm chính mình là ăn chắc. Ba ba ba. Bình Khê Vũ thu liễm thần sắc, vô tay lên. Quả nhiên không hổ là Hàn Sơn kiếm tông, tông môn hi vọng, bực này tuổi tác liền có thể đón lấy ta nhất chiều, kỳ thực tiền đồ vô lượng. Cao trưởng môn có này cao độ, thật làm cho ta ghen Bình trưởng lão nói quá lời đều là bình trưởng lão hạ thủ lưu tỉnh, Mộ Nhi mới có cơ hội may mắn đi đến nhất triều, Mộ Nhi, còn không mau mau cảm ơn bình chưởng lão. "Đa tạ, bình trưởng lão, hạ thủ lưu tỉnh." Tô Mộ ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, đặc biệt đem kiếm một lần nữa dựng lên nói. Theo Cao Viễn Sơn đợi người góc độ nhìn sang, Tô Mộ bóng lưng phảng phất Hàn Sơn kiếm tông đại môn trước thủ hộ cột đá đ dạng. Mà theo mặt đối mặt Bình Khê Vũ góc độ xem ra, Tô Mộ biểu tình trong tuyệt một một này, quỷ, ta, chắc chắn nghĩ biện pháp để ngày hôm nay mạ phạm trả giá thật lớn. Bình Sối Vũ Tâm bên trong hận hờ ý, mặt bên trên lại vẫn cứ mang theo có chút vẫn vẻ tươi cười. Nếu là như thế có thiên phú hài tử, tương lai tất nhiên có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng, tự nhiên không thể tùy tiện đi đến vậy chờ nguy hiểm trên chiến trường hy sinh hết, lần này cũng liền không cần đi theo đệ tử khác cùng nhau đi tới. Bình Khê Vũ nói, về phần còn lại vừa cách đệ tử tên đi, mong rằng cao trưởng môn nhanh chóng giao cho tay ta, ta cũng thật sớm chút trở về phục mệnh. Nhất định, nhất định. Mau nọ, no, đem chúng ta đệ tử danh sách giao cho bình trưởng lão. Đúng, trưởng môn Tứ việc sắc mặt trầm trầm, nhưng Lý Mạnh Nho cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới nội thất, từ đó lấy ra Hàn Sơn kiếm tông đệ tử danh sách, giao cho Bình Khê Vũ trong tay. "Danh sách ở đây, Bình trưởng lão xem qua đi." Lý Mạnh Nho nhìn chằm chằm Bình Khê Vũ, từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ nói, "Không cần, ta tin tưởng cao trưởng môn sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi nơi đi." Bình Khê Vũ nhận lấy danh sách, cũng không có mở ra nhìn kỹ, liền giao cho bên người Bình Khê Mông, không mặn không nói, "Thời điểm không còn sớm, ta tinh môn trước hết hành đi." Bình Khê Vũ ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại một khắc cũng hề rời đi Tô Mộ. Lúc này hắn trong lòng đã có một cái khác kế hoạch. Chứ không, lên cung. Đầu tiên tin tưởng có thể truy tới đây cũng đều là hết sức chăm chú nhiệt tâm độc giả thứ hữu. Vô luận ngài là người viết hiện thực thân bằng hảo hữu vẫn là tại trên mạng trùng hợp điểm đi vào truy văn bằng hữu, người viết đều phải xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng cảm ơn ngài duy trì. Nếu như nói tạ thực thể văn là một lần cùng chính mình đối thoại, kia văn học mạng càng nhiều để ý cùng các bạn đọc hô động cùng giao lưu. Tại tác giả trợ thủ bên trong nhìn qua rất nhiều máy giở viết lách vì sáng tác ngậm tưởng chấp nhất hướng về phía trước, người viết có thể đối với cái loại cảm giác này cảm động thân thuộc. Văn học mạng viết lách không thèm để ý bị phê bình, phê bình dù sao cũng tốt hơn bị xem nhẹ. Cảm tạ các bạn đọc có thể trở thành người viết viết văn động lực. Chuyện xưa quyển thứ nhất còn có một phần nhỏ liền kết thúc, rất nhanh liền sẽ tiến vào quyển thứ hai. Tô mộ thân thế chi mê, quái dị kiếm minh, thân phận của Linh Tê, ấp hủ đã lâu tông tộc đại hội đều sẽ lần lượt hiện ra. Còn xin mọi người có thể bảo trì cho mong. Nói thực ra nếu như chuẩn bị lại đầy đủ mũi ít. Hoặc là ngày sau có thể một lần nữa sửa chữa biên tập một lần lời nói, người viết có tự tin có thể đem giai đoạn trước làm nền xử lý đến càng tốt hơn, có thể đối lập nhau chẳng phải bực hề, nhiều một chút hấp dẫn người địa phương, nhưng vô luận như thế nào, chính như bạn học kiếm đồng dạng, đây cũng là trưởng thành một bộ phận. Có thể thấy rõ tới khi con đường, liền không sẽ mất phương hướng. Người viết biết rõ trước mắt này một chút xíu không có ý nghĩa thành tích cũng hoàn toàn đến từ thân bằng hảo hữu cùng nhiệt tâm các bạn đọc duy trì, lần nữa cảm tạ đại gia. Vẫn là câu nói kia, vô luận thành tích như thế nào, sẽ dùng tâm viết xong câu chuyện này. Hy vọng về sau vô số cái ngày đêm còn có thể có các vị thư hữu làm bạn. Chúc đại gia ngày nghỉ lễ vui vẻ. Nghỉ ngơi thời gian nếu như có thể dành thời gian điểm cái đặt mua ném cái nguyện phiếu nói viết lách nhất định vô cùng càng kích, cố gắng gấp bội viết văn. Chương 93, ước hẹn 3 năm, 2. Đúng rồi cao trưởng môn, còn có một việc. Trong lúc Bình Khê Vũ quay người chuẩn bị rời đi từ đường thời điểm, đột nhiên lại quay đầu mở miệng nói ra. Bình trưởng lão mới nói, Cao Viễn Sơn muốn cho rằng Bình Khê Vũ đã rời đi, vừa muốn buông một hơi, lần này có gần trư lên. Cái này Bình Khê Vũ mặc dù tên ôn nhuận nhưng ngọc, cơ lại rất là độc ác. Lại Cao Viễn Sơn nhất định phải thời khắc đề phòng. Tô Mộ Tiểu Hữu Thiên Phú kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn 3 năm sau từ Đường Đại hội nhất định sẽ không vắng mặt ta. Bình Khê Vũ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo mang tính tiêu chí ý vị thăm trưởng cửa nhạt. Cái này, Cao Viễn Sơn không biết Bình Khê Vũ cử động lần này ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy ý ứng thanh, sợ như vậy đã chúng Bình Khê Vũ quỷ kế. Bất quá hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ cười cười, trong lòng yên lặng cảm khái chính mình lo lắng đúng là thừa. Ta sẽ đi. Tô chính mình đại biểu chính mình, đã hướng Bình Khê Vũ đưa ra đáp án. Tuyết Thiếu Nhiên lúc ấy quả nhiên hăng hái không biết Tô Mộ Tiểu Hưu phải chẳng có hứng thú cùng Lao Phu lại đến một cái ước hẹn ba năm. Bình Khê Vũ Âm Dương Quái Khí hỏi, Bình Trường lao cư nói đừng ngại, ta sẽ cân nhắc. Ngày hôm nay Tô Mộ sớm đã không phải chưa mưa gió hoa cỏ, cũng không phải Cao Viễn Sơn suy nghĩ như vậy không hiểu giang hồ lối đời, lúc này không có một lời đáp ứng đem lại nói chết. Tốt, ta gặp ngươi vừa rồi sở làm chiêu kia, trên thân kiếm chính là chí dương sấm xét khí, không sai à? Không sai. Không biết một chiêu này ngươi là từ đâu học được. Cơ duyên xảo hợp ngộ đến tự nghĩ ra chiêu thức mà thôi, không đáng giá nhất tới. Tô Mộ lần này trả lời ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Vừa rồi dung hợp vạn hát lôi kiếm khởi lôi đỉnh vô luận là vì thế vẫn là độ hoàn thành đều so trước đó mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, chân khí tiêu hao cự đại vấn đề càng là nhận được rất tốt giải quyết, nhưng cũng làm cho Tô Mộ Ý thức được, chính mình một chiêu này còn có rất lớn lên cao không gian. Nếu là thật sự khí ngưng tụ cùng dẫn đạo nhanh chóng đến đâu một chút, chuyển hóa quen đi nữa luyện một ít, nhất định còn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Kiếm đạo sự rộng lớn thăm ảo, Tô Mộ duy nguyện trên dưới mà tìm kiếm. ta, quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài, như thế tuổi tác liền có thể ngộ ra đáng sợ như vậy chiêu thức, lão phu bội phục. Bình Khê vỗ lại vỗ tay lên, Trên mặt hắn biểu tình làm to mộ, Lý Hi Hàn bọn người vô cùng không vui. Người có biết, tại ta Đồ Nam Quốc cảnh bên trong có một cực lớn tông môn, sợ làm chiêu thức kiếm khí cùng người một chiêu này rất là tương tự. Rất là tương tự. Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Chính mình một chiêu này chính là theo Thái Bạch 18 kiếm bên trong vạn hát lôi nộ ra, chân khí tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa thì là tham khảo Hàn Sơn kiếm tông cao giai chiêu thức kiếm sai thu thủy, làm sao lại cùng Đồ Nam Quốc tông môn dính líu quan hệ đâu. Tô tiểu hữu hẳn là rất rõ ràng, ta tinh môn tinh kiếm khí luôn, luôn cùng này kiếm khí không hợp nhau. Vậy vậy chúng ta đối với trên giang hồ Tinh Thông Sấm Xét Kiếm Khí tông môn cũng luôn luôn hết sức rõ ràng. Ta có thể khẳng định nói, từ lúc Đồ Nam Vương Triều thành lập đến nay, Đồ Nam cảnh nội chưa từng có xuất hiện cái thứ hai sử dụng Sấm Xét Kiếm Khí tông môn. Đồ Nam Quốc Thập Kiệt Hội, Kinh Lôi môn, chắc hẳn cao trưởng môn nhất định có chút nghe thôi a. Cái tên này hiển nhiên làm Cao Viễn Sơn vô cùng chấn kinh. Hắn đương nhiên không phải không biết, cái này Đồ Nam Quốc Thượng Hạ 4800 tông tộc bên trong bài danh thứ 3 siêu cấp tồn tại. Đồ Nam tông tộc bên trong cương mãnh nhất chính diện kiếp pháp, kiếm lôi kiếm quyết người sáng tạo. Vừa rồi Tô Mộ Sử xuất kiếm khởi lôi đỉnh thời điểm cao Viễn Sơn liền có chút nghi hoặc, như vậy cao thâm chiêu thức hiện nguyên không nên là Hàn Sơn kiếm tông như vậy chúng ta môn tiểu tông tộc hết thảy, chỉ là nghĩ có lẽ cùng Tô Mộ tại Thái Bạch chân ý bên trong nội đến chiêu thức có chút liên quan, lúc này mới không có lo ngại. Trước mắt Bình Khê Vũ ném ra cái đề tài này, thoáng cái làm cao Viễn Sơn ý thức được, Tô Mộ mặc dù hóa giải Bình Khê Vũ phiên phức, lại khả năng chọc tới một cái khác phiên phức. Kinh Lôi môn đại danh Viễn Sơn tự nhiên là ngẫy qua, không biết Bình trưởng lão rỉa dạ vấn đề này. Cao Viễn Sơn lông lo sợ hỏi: Kinh Lôi môn đệ tử ta rất quen thuộc, bọn họ đều là một đám chú ý chính diện lấy lực phá địch nhiệt huyết ra hỏa, cùng chú ý lây xảo phá địch tinh nguyệt môn luôn luôn không hợp nhau lắm, nếu như bọn họ biết này Đồ Nam quốc vắng vẻ nơi lại có trong đó ba môn đệ tử có thể tự sáng chế có thể so với Kinh Lôi kiếm quyết cao thâm triêu thức, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất định sẽ nghĩ muốn đánh với người một trận. Bình Khê Vũ đột nhiên dừng lại, cứ như không cười nhìn chằm chằm Tô Mộ. Bành trưởng lão có ý tứ là Tô Mộ có chút chừng môn này một thế hệ đệ tử trong ra một vị kỳ tài trời, năm nay cũng bất quá 14 tuổi, cùng Tô tiểu hữu tuổi tác tương tự. Chân khí cảnh giới cũng đã đạt đến quan hải cảnh. 14 tuổi, quan hải cảnh. Tại trang hết thể Hàn Sơn kiếm tông đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng tô mộ 14 hàng năm tinh thủy đã đầy đủ quái tài, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng có nghe đồn nói, hắn cách khí hư cảnh cũng trên lệnh không xa. Bình Khê Vũ nói tiếp, kẻ này tên, gọi là Đinh Ngược Nôn, được vinh dự kinh lôi môn bên trên hạ 35 đại có thiên phú nhất đệ tử, bị kinh lôi yêu hải tử. Mặc dù không có tự mình gặp qua hắn ra tay, nhưng là khóa trước tông tộc đại hội nói kinh lôi môn đệ tử đã từng nói, lúc ấy năm gần 10 tuổi đinh ngực luôn trời sinh chân khí trong cơ thể liền dẫn sấm sét, hắn sở sở xuất kinh lôi kiếm khí muốn so đệ tử khác sắc bén hơn cả mạnh mẽ hơn. Ta nghĩ dù cho cùng Tô Mộ Tiểu Hữu so sánh cũng nhất định không chút thua kém a. Bình Trường lão, cái này cùng ngài nói tới đánh cược lại có quan hệ gì? Này đinh ngực luôn mạnh hơn, cũng không phải tinh nguyệt môn đệ tử a. Theo Tô Mộ dần dần ánh sáng bên trong sơn đã cảm thấy một tia không, ổn, không đợi miệng liền hỏi. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Hai cái kinh tài tuyệt diễm báu vật rốt cuộc ai muốn càng hơn một bậc. Không biết Tô Mộ Tiểu Hữu phải chăng có hứng thú cùng lão phu đánh cược một kèo. Bình thường lão muốn làm sao đánh cược? Tô Mộ tạm thời thu hồi trong lòng chờ mong cùng hưng phấn, ngẩng đầu hỏi. Rất đơn giản, 3 năm sau tông tộc đại hội, chắc hẳn đinh ngực luôn cũng nhất định sẽ không vắng mặt, đến lúc đó hai người các ngươi có thể tại toàn bộ đồ nam quốc hết thảy tông tộc chứng kiến xuống tới một trận công bằng đỏ sức, nhìn xem ai mới là mạnh nhất nhân tài. Ta nguyện ý đem cái, này, mộ thắng, cái số một số 2 tiên khí chính là ngươi. Bình Khê Vũ vừa nói, một bên theo trong quần áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trang trí tinh mỹ mâm tròn, tại tô mọi trước mắt lắc lắc triển lắm hạ, tiếp tục giải thích nói, này Bán Nguyệt vòng bên trong ghi chép ta tinh nguyệt môn tuyệt học tinh nguyệt kiếm khí phương thức vật chuyển. Mặt khác, dù cho không đến phá không cảnh người, cũng có thể mượn nhờ nó đến ngự không phi hành, là một cái bạo vật hiếm có. Sư phụ không thể a? Đây chính là chúng ta mạch này lớn nhất chỗ dựa a. Nghe xong Bình Khê Vũ muốn đem Bán Nguyệt vòng coi như tiền đặt cược, Bình Khê mông cái gấp. Nói đùa cái gì, kế nguyên bản thế nhưng là đến phiên chính mình đến kế thừa, sao có thể lấy ra đi làm tiền đặt cược đâu? Chương 94, ước hẹn 3 năm, 3. Mà lúc này Tô Mộ cùng Cao Viễn Sơn mấy người cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vừa rồi Hung Tận Nghị muốn đem Tô Mộ An Bình Khê Vũ lúc này vậy mà lại chủ động đưa ra như vậy một vụ ca cược. Tô Mộ khả năng không có khái niệm, Cao Viễn Sơn lại là rất rõ ràng cái này tên là Bán Nguyệt vòng bảo vật rốt cuộc có như thế nào giá trị. Chỉ nghe miêu tả liền biết đây tuyệt đối là một cái thượng phẩm thiên khí. Dù cho không tính bên trong sở ký trở tinh nguyệt kiếm khí vận chuyển pháp môn, chỉ là này ngự không phi hành công dụng cũng đủ để thế nhân. Từ lúc nhân loại xuất sinh đến nay liền một khắc càng không ngừng khát vọng bách lượn cách kia mạnh xa không thể chạm bầu trời thêm gần một ít. Nhưng là, không đạt tới phá không cảnh người là không cách nào bay lên không trung, mấy ngàn năm qua đây đều là sát đồng dạng điều lệ. Biết rõ chính mình về mặt tu vi thiên phú bình thường mọi người không cam tâm như vậy bị mặt đất vây khống trụ, thế là trong đó kỹ nghệ tinh xảo nhanh nhẹn linh hoạt thợ thủ công liền muốn bằng tất cả phương pháp thông qua bắt chước phá không cảnh cường giả chân khí vận chuyển đến chế tạo có thể làm người bình thường cũng bay lên không chung tiên khí. Nhưng mà nói đến đơn giản, đại lục ở bên trên phá không cảnh cường giả sao mà rất ít, nghĩ muốn mô phỏng này chân khí làm sao nó khó. Đến mức bao nhiêu năm qua đi, có thể ngự không phi hành tiên khí vẫn như cũng là lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới trước mắt cái này Tinh Nguyệt môn nhị trưởng lao thêm mà lại có, Cao Viễn Sơn không khỏi đối với thập kiệt hội lại thêm một tia hờ mơ. Dạng này dù hoặc thật sự là quá nhiều, cơ hội không ai có thể ngăn cản. Nhưng là tương đối, nghĩ muốn thu hoạch được nó đại giới chỉ sợ cũng tự lại. Tô Mộ mặc dù không có khái niệm, nhưng xem một bên Bình Khê Mông phản ứng cũng biết cái này tiên khí hẳn là cực kỳ quý giá mới là. Này Bình Khê Vũ có can đảm đem một bảo vật như vậy lấy ra làm tiền đặt cược, chỉ sợ là chính hắn đưa ra đánh cược phi thường tự tin tự tin chính mình nhất định không phải kia đinh nhược non đối thủ. Bình Trường lao lấy ra như thế trọng tiền đặt cực, nếu là ta thua lại đem trả giá ra sao đâu? Tô Mộ trầm ngâm một chút hỏi. Đại giới cũng không nặng, nếu là Tô Mộ tiểu hữu không thành công, chỉ cần tự mình đến ta tinh nguyên môn, ngay trước toàn tông mặt hướng ta xin lỗi, cũng thêm nhập môn hạ của ta. Bình Khê Vũ trên mặt mang theo không có chút nào ngăn cản ý cười. Hiển nhiên, Bình Khê Vũ cũng không cho rằng trước mắt Tô Mộ sẽ là tiểu quái vật kia đối thủ. Thông qua vừa rồi thăm dò Bình Khê Vũ cũng đại khái rõ ràng, Tô Mộ ngay cả chính mình cái này phá không cảnh cao thủ cũng dám chính diện chiến. Giờ phút này quả quyết không có cự tuyệt cùng người đồng lửa phân cao thấp lý do, nhất là cùng chính mình đồng dạng thao sử lôi đình kiếm khí người đồng lửa. Ngày hôm nay Tô Mộ cùng chính mình một chiêu này gian thắng thua thế tất sẽ còn tồn tại ngẫu nhiên nhân tố, nhưng tông tộc đại hội đến lúc đó so đấu thế nhưng là tông môn gian cạnh thực lực, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà những cái đó cùng Tô Mộ đồng dạng dị bẩm thiên phú đệ tử nhóm, phía sau lại có thập kiệt có thể như vậy thế lực làm duy trì, Bình Khê Vũ cũng không cho rằng Tô Mộ có cơ hội có thể thắng qua. Phải biết, hơn 3 năm trước lần trước tộc đại hội, 10 tuổi đinh ngực non liền phải lấy đặc biệt dự thi, mặc dù cuối cùng cũng không có tiến vào thi đỉnh tuyển chọn. Tại thi vòng đầu cùng thi vòng hai bên trong biểu hiện xuất sắc cũng làm cho hắn trực tiếp tấn thăng đến phong hoa bảng người thứ 10. Xét tại đinh Lực Nôn trước đó người trong trẻ tuổi nhất, cũng so với hắn lớn rồi tròn vẹn 7 tuổi nhiều. So với thực lực, từ Đồ Nam quốc trưởng lão hội tuyên bố phong hoa bảng càng coi trọng chính là tiểu lực. Dựa theo cái này phát triển tốc độ, đợi cho lần tiếp theo tông tộc đại hội thời điểm, đinh Lực ngôn liền sẽ trở thành đọa giải nhất đại đứng đầu một trong. Nghĩ muốn đánh bại hắn, chỉ sợ chỉ có Thái Cực Kiếm Tông Tây Bắc nhà thủ tịch đệ tử mới có thể làm được. Bành Vũ Tâm bên trong tự nhiên có chính mình tính toán. Tô Mộ không có khả năng thắng nội đinh luôn, mà chỉ cần Tô Mộ thua, không chỉ có muốn tại mặt muội thượng cùng chính mình xin lỗi, còn nhất định phải gia nhập chính mình mật này. Có Tô Mộ như vậy thiên phú đệ tử gia nhập, chính mình tại tông môn bên trong địa vị cũng nhất định sẽ đi theo liên tục tăng lên. Bình Khê Vũ làm trong tông nhị trưởng lão, tu vi cảnh giới rất cao, từ nhỏ liền cũng thâm thụ sư tổ sủng ái, nay bán nguyệt vòng cũng là trực tiếp theo thầy tổ trong tay kế thừa mà đến. Cứ việc Bình Khê Vũ các phương diện tư chất đều thực phù hợp, nhưng hắn lúc trước nhưng không có, có thể tiếp nhận thế hệ này tinh nguyệt môn trưởng môn, nguyên nhân chỉ có một cái. Đệ tử học tập theo hắn tố chất thực sự quá mức thấp kém, cầm đương nhiệm trưởng môn Bình Tức Vụ môn hạ đệ tử chênh lệch rất xa. Nhất là Bình Tức Vụ môn sinh Đắc Ý nhất Bình Tức Phong, tuổi còn trẻ chừng 20 cũng đã đạt đến khí hư cảnh hậu kỳ, cơ hồ sớm liền bị tuyển định làm hạ nhiệm trưởng môn, cùng tố mộ đồng dạng cũng là bất thế gia thiên tài. Vô luận là tu vi hay là tầm tính, đều hoàn toàn không phải Bình Khê Mông Chi Lưu có khả năng đánh đồng. Cân nhắc đến Bình Tức Phong thực lực quá mức xuất chúng, hiện tại cuối Bình, bình này một kỳ trưởng Bình, bình, bình hoàn thành quá độ. Sư bằng đồ quý Tại bất luận cái gì một cái đại tông tộc bên trong đều tính không được hiếm lạ. Cái này khiến Bình Khê Vũ rất không cam tâm. Tại Bình Khê Vũ xem ra, rõ ràng chính mình thực lực không kém, lại từ nhỏ được xuống ái, bây giờ lại bởi vì đệ tử thực lực không đủ quan hệ không có có thể trở thành trưởng môn. Lẽ nào lại như vậy? Đây cũng là vì cái gì Bình Khê Vũ ngày hôm nay ăn như thế lớn thua thiệt, lại như cũng không có đối với tô mộ ra tay độc các nguyên nhân. Hắn thực sự quá thèm nhỏ dại tô mộ thiên phú. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, lấy tô mộ thiên Phú Dù cho đánh không lại kia Bình Tức Phong, chí ít cũng có thể để cho chính mình một lần nữa trở lại trưởng môn người ưng cư vị trí bên trên. Một cái 14 tuổi liền có thể đón lấy bán luân thu trung tam môn đệ tử là khái niệm gì? Nếu là tăng thêm tinh nguyệt môn tại nguyên bộ dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách, đến lúc đó chính mình cũng có thể dựa vào Tô Mộ sư phụ thân phận thẳng tới mây xanh. Lại càng không cần phải nói Tô Mộ trên người còn cất giấu tinh nguyệt môn sợ nhất sớm xét chân khí pháp môn. Như thế nào Tô Mộ tiểu hữu, có lòng tin đánh bại kia đỉnh luôn. Nghĩ tới đây, Bình Khê Vũ đã có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Thậm chí nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Tô Mộ mặc vào tinh nguyệt môn đệ tử nói phục chẳng cạnh. Lòng tin ta đương nhiên có. Tô Mộ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bình Phệ Vũ, có chút nhíu mày, lộ ra nụ cười tự tin nói: "Bất quá, ta cũng không tính tiếp nhận Bình trưởng lão danh ngự." "Cái gì? Người đây là vì sao?" Bình trưởng lão trừng lớn hai mắt, cái cầm đều nhanh rơi xuống đất, hiển nhiên hoàn toàn không có dự đoán đến đề nghị của mình sẽ bị Tô Mộ bắt bỏ. Chẳng lẽ hắn đối với chính mình này tiên khí không tâm động sao? Chẳng lẽ này tiểu tử chỉ là mạnh miệng trên thực tế cũng bất đến hắn có thể đánh bại kia đỉnh lưng luôn. "Bình trưởng lão, nghe ngài" Ta thật rất muốn cùng kia cùng tuổi thiên tài phân cao thấp, cũng thật sự có lòng tin có thể đánh bại hắn, nhưng là ta như cũng không thể đáp ứng ngươi." Tô Mộ xoay người lại, tại Cao Viễn Sơn nhìn chăm chú, gần từng chữ đáp trả. Bởi vì ta đã cùng ta sư phụ có một cái khác đánh cược, nếu là ta không thể trở thành tông tộc đại hội quan quân, liền nhất định phải trở lại Hàn Sơn kiếm tông đến, tiếp nhận trưởng môn. Nói cách khác, nếu như ta bại bởi kia đinh đường luôn, ta cũng liền không có cách nào hoàn thành cùng bình trượng lão đánh cược. Cho nên, xin thứ cho ta không thể nào tiếp thu được." Chương 95, ước hẹn 3 năm, 4. Bình Khê Vũ ngây ngẩn cả người, Cao Viễn Sơn cũng ngây mẩn cả người, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Mộ sẽ làm ra trả lời như vậy. Tại Bình Khê Vũ nói ra tiền đặt cược thời điểm, Cao Viễn Sơn liền đã thống khổ nhắm mắt lại. Cho tới nay hắn sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, chỉ là không nghĩ tới Tô Mộ thiên phú thế, nhưng đã lệnh thập kiệt hội tông tộc đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Lần này chính mình là thật tìm không ra cái gì cứng rắn lưu lại Tô Mộ lý do. Cao Viễn Sơn rất rõ ràng, Bình Khê Vũ đề nghị kỳ thật đối với Tô Mộ tới nói là trăm điều lợi mà không một điều hại, Tô Mộ đều có thể như vậy ứng. Nếu là thua có thể căn cứ đánh cược, chuẩn lý thành trương đi đến thập kiệt hội tông tộc môn hạ tiếp nhận tốt hơn tại Nguyên cùng bồi dưỡng. Nếu là may mắn thắng, cũng có thể thu hoạch được một cái vô cùng chân quý tiên khí. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Hơn nữa đến lúc đó Tô Mộ cũng có thể nói chính mình là căn cứ đánh cược làm việc, Cao Viễn Sơn chính mình cũng không thể nói được cái gì. Chẳng lẽ chính mình còn có lá gan kia đi vi phạm thập kiệt hội ý chí không thành? Nhưng lại tại Cao Viễn Sơn tuyệt vọng lúc, Tô Mộ nói lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tô cự tuyệt bình khê vũ đề nghị, nguyên nhân chỉ là bởi vì cùng chính mình tiền đặt cược trước đây. Nhưng giờ phút này Cao Viễn Sơn lại hoàn toàn không có trong dự tưởng hưng phấn tâm tình, nhẹ nhàng thở ra, trốn qua một tiếng, những này hoàn toàn không có. Cao Viễn Sơn nhìn chăm chú vào Tô Mộ lúc này thần sắc, có chỉ là tràn đầy lạ lẫm cùng ấy nãy. Sư phụ đương nhiên rõ ràng đồ đệ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi không phải cảm thấy ta chịu không nổi thế giới bên ngoài dụ hoặc sao? Ngươi không phải sợ hãi ta sẽ bỏ xuống tông tộc mặc kệ chỉ lo chính mình sao? Ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta không phải, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, chỉ là bởi vì ta hiếu kỳ phiến thiên địa này, vĩnh viễn không có nghĩa là ta đối với Hàn Sơn kiếm tông có cái gì bất mãn. Cao Viễn Sơn lại một lần nữa nhớ tới cái kia đêm mưa Tô mộ Kiên Định Ngữ. Hàn Sơn kiếm tông mãi mãi cũng là nhà của ta. Ôn nhuận Mưa Phùn cũng thực hợp thời nghi tự cao Viễn Sơn thương lão nếp vốn trong hốc mắt nhỏ xuống. Tô Mộ, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi cư tuyệt cái gì. Lúc này ở Bình Khê Vũ ánh mắt bên trong đã là tràn đầy sát ý Tô Mộ lại một lần nữa trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Chính mình chủ động hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, "Này tiểu tử xem thường, dù cho chính mình lấy ra bán nguyệt vòng như vậy tiên khí trấn bảo, này tiểu tử như cũng chẳng thèm ngó tới." Ta thế nhưng là thập kiệt hội tông tộc trưởng lão. Khi nào nhận qua như thế kinh thị? Trong lúc Bình Khê Vũ rốt cuộc khó có thể áp lực chính mình phẫn nộ nghĩ muốn làm khó dễ thời điểm, đã Lặng Yên xoay người Tô Mộ nhưng lại mở miệng. "Không bằng ta đem đánh cược sửa lại, không biết Bình trưởng lão ngại ý như thế nào." Tô Mộ mặt bên trên lúc này cũng là ý cười hoàn toàn không có, lực khí vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Người nói xem." Bình Khê Vũ lạnh lùng đáp lại nói. "Kỳ thật chỉ cần Tô Mộ không cách nào gia nhập môn hạ của mình, cái khác bất kỳ điều kiện gì với hắn mà nói đều không có lực hấp dẫn gì. Nếu là ta thắng kia đinh được luôn, ta hy vọng Bình trưởng lão có thể đáp ứng ta, vì Hàn Sơn kiếm cung cấp che trở. Cung cấp che chở? Có ý tứ gì? Phương pháp có rất nhiều loại đi, tỉ như làm Hàn Sơn kiếm tông trở thành tinh nguyệt môn hữu hảo tông môn, hoặc là đảm nhiệm Hàn Sơn kiếm tông danh dự trưởng lão, đều có thể. Ta tin tưởng ta sư phụ cũng sẽ không cự tuyệt bình thường trưởng lão cao thủ như vậy. Nguyên lai like này tiểu tử tâm tâm niệm niệm vẫn là chính mình tông môn, thật không biết này nơi chật hẹp nhỏ bé môn phái nhỏ là thế nào cho hắn chút xuống như thế tốt mê. Này ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ngươi thật có thể thắng kia đinh luôn luôn, nhất định sẽ trở thành đồ nam nhất lấp lánh Đến lúc đó ta tới đảm nhiệm Hàn Sơn kiếm tông lão, ngược lại là ta. Bình Vũ mặt không thay đổi trả lời, ta càng cảm thấy hứng thú chính là Nếu là ngươi thua, ngươi nguyện ý trả giá ra sao? Nếu là ta thua, ta có thể làm bình trưởng lão người giữ cửa cũng tốt, hộ vệ cũng tốt, nhậm trưởng lão phân công. 7 năm. 7 năm. Bình Khê Vũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Tô Mộ có ý tứ là phải chờ tới lại một giới tông tộc đại hội, một lần nữa chứng minh chính mình. Khi đó Tô Mộ cũng bất quá 23 tuổi, tại tông tộc đại hội người dự thi bên trong cũng không tính là già. Nguyên lai like này tiểu tử đánh chính là cái chủ ý này. Bình Khê Vũ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu là không thể trở thành ta đệ tử, làm người giữ cửa hộ vệ thì có ích lợi gì? Nếu như Bình Trưởng lão đối với cái này tiền đặt cực không hài lòng, ta còn có thể lại thêm chú." Tô Mộ không chút nghĩ ngợi nói, "Bất quá, thẻ đánh bạc phi thường cơ mật, chỉ có thể làm Bình Trưởng lão một người biết, không biết Bình Trưởng lão có nguyện ý hay không đến lại sảnh vương nghe." Tô Mộ không người một cái, làm một cái mời tư thế, chờ đợi Bình Khê Vũ đáp lại. "Ngươi liền không sợ ta thừa dịp bốn bề vắng lặng trực tiếp đem ngươi giết? Nghe ta kế hoạch, ta tin tưởng Bình Trưởng lão sẽ không." Tô Mộ bình tĩnh mà nói, còn khiến cho rất thần bí, "Tốt, ta phải nghe theo nghe ngươi tiểu quỷ này còn có thể lấy ra dạng gì thẻ đánh bạc đến." Bình Khê Vũ cũng là khí cười, Nơi nơi nơi trốn có người nhìn chăm chú giới, theo Tô Mộ đi lại sành. "Sư huynh, Tô Mộ đây là nháo cái nào ra?" Nhìn Tô Mộ hòa bình khê vũ rời đi thân ảnh, Lý Mạnh Nho không hiểu hỏi. "Ta cũng không biết, Mộ Nhi hẳn là tự có tính toán mới là, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn." Theo vừa rồi cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần cao viễn sơ nói. "Được rồi, nơi này không ai, có chuyện mau nói, nếu là dám làm hoa chiêu gì, đừng trách ta không khách khí." Đi vào không người lại sành về sau, Bình Khê Vũ không kiên nhẫn nói. Hắn trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, nếu là Tô Mộ một hồi hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là cho ra thẻ đánh bạc không phù hợp chính mình tâm ý, chính mình liền một kiếm chém hắn, hoặc là phong hắn mạnh, trực tiếp cưỡng ép đem hắn mang đến tinh nguyệt môn. Nhưng thật ra là như vậy, vừa rồi ta cùng Bình Trưởng lão bán luân thu đối kháng thời điểm, cảm thấy một chiêu này tựa hồ có chút không quá hoàn chỉnh. Tô Mộ cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp nói thẳng, Bình Trưởng lão phải chăng nghĩ tới, một chiêu này bán luân thu kỳ thật chỉ là một cái bán thành phẩm. Người tiểu quỷ này, nói bậy bạ gì đó? Bán luân thu chính là ta tinh nguyệt môn cao dài kiếm chiêu, thế nào lại là bán thành phẩm? Bình Khê Vũ lớn giận, kém chút vừa muốn rút kiếm tại chỗ. Không có đối với tinh nguyệt bất kính ý tứ, chỉ là ta đánh tự trong lòng cảm thấy. Bán Luân Thu uy thế mặc dù đủ, đập mặt cũng đầy đủ rộng lớn, mà chiêu thức bên trên nhưng thủy chung có đại bộ phận ly tán thức bản chất huyết điểm, một khi rời khỏi thân thể liền sẽ không cách nào không chế, mất đi kiếm thế cũng vô pháp lần nữa khôi phục. Quả thực có chút đáng tiếc. Những này ta có thể không biết sao? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Bình Khê Vũ hơi không kiên nhẫn nói. Hắn đương nhiên biết rõ Bán Luân Thu một chiêu này thiếu hụt ở nơi nào, nhưng cao giai chiêu thức vốn là tông môn kinh điển truyền thừa, Bán Luân Thu lại là chẳng sao cao dai chiêu thức bên trong tuyệt đối vân bài, nghĩ muốn đối với này có chút sáng tạo cái mới nào có dễ dàng như vậy. Nếu là thật sự có thể để cho Bán Luân Thu có chút tăng lên, nay cống hiến chỉ sợ so bồi dưỡng một cái chắc tuyệt đệ tử đến đều lớn. Dù sao chiêu thức truyền thừa mới là một cái tông tộc chủ yếu sức cạnh tranh. Chương 96, Nguyệt Luân Thu. Cho nên vừa rồi tiếp một chiêu này thời điểm ta liền suy nghĩ, Bán Luân Thu đã đập mặt như này rộng, chỉ là một lần tiêu hao ly tán thức khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Nếu như lúc trước Bán Luân Thu được sáng tạo ra chân ý cũng không phải là ly tán thức đâu. Nếu như Bán Luân Thu hình dạng là không chọn vẹn nguyệt nha vốn chính là có nguyên nhân đâu. Cho nên ta liền làm một giả thiết. Tố Mộ dứt lời cong qua thân, tự tiện giơ lên kiếm. Yên lặng bắt đầu xuất thế, Bình Khê Vũ trong mắt giờ phút này đều phải rớt xuống, không có người so với hắn rõ ràng hơn, giờ phút này Tô Mộ chân khí trong cơ thể chuyển hóa phương thức, cùng chăng sao chân khí không có sai biệt. Lao Thiên ra, đây không phải đang nói đùa chứ? Bình Khê Vũ phi thường rõ ràng chăng sao câu đối hai bên cánh cửa đợi chăng sao kiếm quyết mức độ bảo mật đến tuột cùng có bao nhiêu nghiêm mật. Nhiều như vậy năm trôi qua, Thập Kiệt hội giữ nhà kiếm quyết chiêu thức chưa từng có tiết lộ qua, tuyệt không có khả năng có bất kỳ đệ tử ngoại tông tiếp xúc đến. Nhưng bây giờ Tô Mộ đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn ngưng tụ cùng chuyển hóa chân khí tốc độ, tựa hồ so một ít sơ cấp đệ tử còn thuần thục hơn. Bình Trường lao không nên hiểu lầm, ta cũng là vừa mới học được. Tô Mộ không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, "Là ngài đệ tử biểu thị cho ta xem." Bình Khê mông. Mặc dù hắn sở làm chính là cơ bản nhất tinh nguyệt kiếm khí, nhưng chỉ chỉ là biểu diễn mấy lần, này Tô Mộ liền học được rồi. Lúc này Bình Khê Vũ cực lực khắc chế chính mình chân kinh, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú như cũ tại tụ tập khí tức Tô Mộ, muốn nhìn một chút hắn rút cuộc lô bên trong là thuốc gì đây. Khởi. Không có làm Bình Khê Vũ chờ đợi quá lâu, Tô Mộ một tiếng quát nhẹ, Một đạo nhàn nhạt dài nhỏ ngượt nha liền như vậy bay ra ngoài. Bình Khê Vũ đương nhiên nhận biết, cứ việc uy thế cùng lớn nhỏ đều cùng chính mình không so được, nhưng vô luận hình thái vẫn là độ hoàn thành, Tô Mộ sợ sử xuất một chiêu này quả thật chính là bán luân thu không sai. Một cái vi hình bản bán luân thu. Nhưng càng làm cho Bình Khê Vũ kinh ngạc địa phương còn tại đằng sau. Tô Mộ sử xuất nguyệt nha đang bay ra mấy chục xích về sau đột nhiên dừng lại tiến lên, cứ như vậy lơ lửng tại trong giữa không trung. Lay động nhoáng một cái, phản phất Bình Khê Vũ Hơn nữa Bình Khê Vũ có thể cảm giác được, nguyệt nha thế cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu. Trong lúc hắn hiếu kỳ thời điểm, Tô Mộ lập tức lại lảo một tiếng đi. Chỉ thấy lúc ấy Tô Mộ hướng lên vung hạ kiếm, nguyên bản nổi lơ lửng ngượt nha phảng phất bị dẫn dắt bình thường, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về trên mái hiên vương hùng hăng đập tới, đem lại sảnh tiên hoa bạn chém ra một vết nước. Đồng thời, như cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu, ngượt nha cứ như vậy thật sâu khảm vào tại trên trần nhà. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Vì cái gì bán luân thu kiếm khí có thể tự do di động phương hướng, vì cái gì nó uy thế sẽ không yếu bớt. Lúc này Bình Khê Vũ đã không lo được cái gì hình tượng, thần tình kích động lên, bắt lại Tô Mộ vai hùng hăng Bình Trường lão không nên kích động, vô luận là điều khiển Nguyệt Nha khí thế không suy vẫn là để này chuyển động phương hướng cũng không tính là quá khó, chỉ cần trong tay trên thân kiếm lại làm một cái tới tương liên Nguyệt Nha là được rồi. Chỉ giáo cho, vẫn là trực quan một chút biểu thị cho Bình trưởng lao xem đi, tựa như như vậy. Tô Mộ vừa nói, một bên xoay người lại cầm trong tay gắt gao nắm chặt kiếm đặt ở Bình Khê Vũ trước mặt. Cách rất gần Bình Khê Vũ mới phát hiện, Tô Mộ trên thân kiếm còn có một cái khác nhàn nhạt chằng tròn tàn ảnh, yếu kém tinh nguyệt kiếm khí bao phủ trên đó, liền phảng phất vừa rồi sấm đây là? Bình Khê Vũ đã ý thức được Tô Mộ cuộc làm cái gì. Không dám tin vào chính mình hai mắt. Nếu như ta không có đoán sai, một chiêu này bán luân thu hoàn mỹ nhất hình thái hẳn không phải là không chọn vẹn nguyệt nha, mà là một cái hoàn chỉnh chang tròn mới đúng. Giới thân thể kiếm khí là nguyệt nha hình, mà bám vào tại trên thân kiếm kiếm khí thì là thiếu hụt chang tròn, hai cái này trong lúc đó thông qua tinh nguyệt kiếm khí chặt chẽ tương liên. Chỉ cần vung vậy trong tay kiếm liền có thể thực hiện cự ly xa thao là nguyệt nha kiếm khí, hoặc là vì đó quan chú mới chân khí bảo này vì thế không giảm. Nếu như cấp cho một chiêu như vậy lấy tên lời nói, hẳn là không phải bán luân thu, mà là nguyệt luân thu mới đúng. Tô mộ lại là đột nhiên vung lên Lần này Bình Khê Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Nguyệt Nha cùng trên thân kiếm trăng tròn chi gian lẫn nhau dẫn dắt. Nguyên bản khảm vào trên trần nhà Nguyệt Nha thoáng cái bay ra, hướng về tổ mộ Huy Kiếm phương hướng khí thế hùng hang phóng đi. Đi qua một lần va chạm, Nguyệt Nha không chỉ có không có một tơ một hào suy yếu, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người rốt cuộc là thế nào làm? Lúc này Bình Khê Vũ ngữ khí đã không có một tơ một hào lãnh đạm, hắn đã đoán được tổ mộ có khả năng cung cấp thẻ đánh bạc đến cùng là cái gì. Đây chính là trước giờ chưa từng có kinh hỉ lớn, tinh nguyệt sử bên trong còn chưa bao giờ một vị trưởng môn làm được qua đem tổ sư ra lưu lại cao chiêu thức bán luân tu tăng thêm cải tiến. Nếu là chính mình có thể nhận được này thay đổi vào phương pháp, tại tông môn bên trong danh vọng và danh dự nhất định sẽ nhận được bay vọt thức đề cao. Dù là đến lúc đó chính mình không phải trưởng môn, nếu bản về uy tín cùng đối với tông môn công hiến, lại cùng trưởng môn có gì khác. Tự nhiên, đối với bán luân thu cải tiến là Tô Mộ tự vạn hắc lôi hoàn chỉnh kiếm quyết bên trong sở ngộ đến. Vạn hắc lôi vốn là đem rời thân thể chân khí chuyển hóa cùng dẫn đạo sấm xét tự nhiên thao túng tăng thêm đả kích đối thủ. Dù cho kiếm khí rời thân thể, vẫn có thể bảo trì khí hình không tiêu tan, từ đầu đến cuối cùng thân kiếm chặt chẽ kết nối. Tô chỉ là đem này điều kiện phương pháp thêm chút biến động dùng tại bán luân thu phía trên. Về phần tinh nguyệt kiếm khí đối với Tô Mộ tới nói liền càng thêm đơn giản, cái kia vốn là là cùng kiếm sai thu thủy không sai biệt lắm hình thái kiếm khí mà tôi, Các bậc bên trên cầm thẩm xét kiếm khí cách biệt quá xa. Ta hiện tại liền có thể đem Nguyệt Nha điều khiển phương thức báo cho Bình trưởng lão, nhưng làm đại giới, còn hy vọng Bình trưởng Lao có thể suy tính một chút bên ta mới đề nghị mới tiền đặt cược. Tô Mộ thu kiếm, Nguyệt Nha cùng trang tròn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại liền báo cho ta, không phải làm tiền đặt cược. Không sai ta tin tưởng một chiêu thức này đối với Bình Trưởng lao hẳn là có nhất định lực hấp dẫn, nếu để cho Bình Trưởng lao chờ thêm 3 năm khó tránh khỏi có chút thất lễ, không biết Bình Trưởng lao ý như thế nào. Bình Khê Vũ phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu quỷ. Nhìn Bình tĩnh tự nhiên tô mộ, cái này rõ ràng chỉ có 13, 14 tuổi dáng vẻ, tâm tư lại kín đáo như vậy, thiên phú còn như thế cao tuyệt, lại để cho chính mình đều có một tia sợ hãi cảm giác. Hắn người bên trên rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Lao phu không rõ. Bình Khê Vũ lắc đầu, theo ngữ khí của ngươi cùng trong ánh mắt ta có thể nhìn ra Ngươi đối với chính mình cung cấp độ vật giá trị hẳn là phi thường rõ ràng, ngươi nguyện ý đem này giao cho ta đã đủ để xóa đi ngày hôm nay đủ loại không thoải mái, đã như vậy lại vì sao còn muốn tiếp tục kia đánh cực? Ta đương nhiên rõ ràng điểm này, mà ta muốn tiếp tục kia đánh cực, chỉ là bởi vì ta không cho rằng chính mình sẽ thua bởi một cái người đồng lứa. Đã sẽ không thua, vậy tại sao không cá cược đâu? Tô một người, nhìn chăm chú vào hắn Bình Khê Vũ, nhưng từ nụ cười kia bên trong đọc lên vô cùng tự tin. Bất quá, nếu là Bình trưởng lão thuận tiện lời nói, mong rằng có thể miễn trừ ta Hàn Sơn kiếm tông ngoại phái đệ tử Triệu Tập. Cách khác, cứ dựa theo trước đó đánh cược đến chấp hành tốt. Tô Mộ Mi nghĩ, nghĩ, vẫn là tăng thêm câu này nói bổ sung. "Tốt, bình suối hạt mưa một chút đầu, đem Nguyệt Luân Thu điều khiển phương pháp nói cho ta, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng sẽ miễn trừ Hàn Sơn kiếm tông ngoại phái đệ tử không thể thay đổi triệu tập. Bất quá ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chuyện này nhất định phải tuyệt đối bảo mật, nếu là ngươi dám có chút tiết lộ, ta hội chương trong lúc nhất thời giận ngươi." Theo nói ra những lời này thời khắc bắt đầu, Bình Khê Vũ đã không còn đem Tô Mộ coi như một hài tử, mà là làm một tới bình đẳng giao dịch đối tượng đến đối đãi. Hắn cũng là xuất phát từ nội tâm có chút chờ mong, trước mắt cái này để cho chính mình nhiều lần ăn lại nhiều lần kinh hỉ tiểu hài rốt cuộc còn có thể sáng tạo như thế nào ki tích. Ta rõ ràng, Tô Mộ nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên không cho rằng trước mắt Bình Khê Vũ lúc này đối với chính mình sẽ còn ôm lấy cái gì sát ý Bình Khê Vũ không phải người ngu, nhất định rõ ràng chính mình nếu là có thể trợ giúp hắn hoàn thiện nhất chiêu bán luân thu, tự nhiên cũng có thể hoàn thiện cái khác chiêu thức. Nói cách khác, chỉ cần chính mình còn hữu dụng, đối với Bình Khê Vũ tới nói chính là lợi lớn hơn hại. Nghĩ tới đây, Tô Mộ lần nữa giơ lên kiếm, tại Bình Khê Vũ trước mắt chậm chậm mà bình ổn huy vũ đứng lên. Chương 97, gặp nhau lại có lúc. Theo lại sải ra tới sau, Bình Khê Vũ lông mày đã hoàn toàn giãn ra khôi phục ban đầu lúc lạnh nhạt biểu tình, quen thuộc hắn tinh nguyệt môn đệ tử đều rất rõ ràng, chính mình nghị trưởng lão tâm tình lúc này nhất định là phi thường không tồi. Bành Khê Vũ cùng Tô Mộ cùng đi đến từ đường nội đường trung tâm, đứng song vai, nhìn qua mọi người dưới đài mở miệng tuyên bố: "Tốt, tốt. Tô Mộ tiểu hữu không chỉ có tiên phú cao tuyệt, còn không sợ khiêu chiến, chí tôn cao xa, thực sự thực lệnh lão phu đội phụ, ngày hôm nay lão phu liền đón lấy Tô Mộ tiểu hữu đưa ra đệ 3 năm sau tông tộc đại hội, nếu là Tô Mộ tiểu hữu thứ tự có thể vượt qua kia linh đột luôn, chỉ cần lão phu tại một ngày Chắc chắn hộ Hàn Sơn kiếm tông Chu toàn. Nếu là Tô Mộ Tiểu Hữu vô ý thua, vậy liền muốn đi theo lão phu bên cạnh hầu hạ 7 năm. Tô Mộ Tiểu Hữu, tiền đặt cược nhưng có vấn đề. Cũng không vấn đề, đa tạ Bình Trưởng lão thanh toán. Tô Mộ xoay người lại hướng về Bình Khê Vũ bái nói. Tại trang tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiền đặt cực này cùng trước đó nói tới không phải hoàn toàn không có biến hóa sao? Như thế nào Bình Khê Vũ một chút tử cùng thay đổi khuôn mặt, không chỉ có hào phóng đáp ứng, còn đối với Tô thái độ như thế chi thân thiết. Cao viễn Sơn nghĩ không ra, Lý không nghĩ ra, Tinh đệ tử càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ tại lại sảnh Tô Mộ lén đưa ra cái gì cái khác thể đánh bạc sao? Trước mắt hai người không có chủ động nói, đám người cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Sự tình đến đây hẳn là có thể đã qua một đoạn thời gian, Cao Viễn Sơn nghĩ nghĩ, nhịn không được mở miệng nói ra, đã đánh cực đã thành lập, bình trưởng lão còn có cái gì chuyện khác sao? Sắc trời cũng không sớm, nếu là lại không lên đường chỉ sợ trên đường có nhiều bất tiện. Không sao, nếu là không tiện vậy tại Hàn Sơn kiếm tông ở một đêm chính là, cao trưởng môn sẽ không liền chỉ là mười mấy gian khách phòng đều đặn không ra a. Bên Vũ lơ lên nói, cái này, khách phòng tự nhiên là xung tốc. Chỉ là bình trưởng lão mới vừa rồi không phải nói, còn vội vã đi những tông môn khác thống kê đệ tử tên đi. Cái này không kịp, về sau mấy chỗ tông tộc cách không xa, ngày mai nắm chặt là được. Lại nói, ta tại này lưu một đêm cũng hảo cho các người một chút thời gian thương lượng, quyết định một chút cụ thể người ngoài biên chế đệ tử tên đi. Bình Khê Vũ vướt vẻ sợi dấu nói, người ngoài biên chế đệ tử tên đi. Bình trưởng lão có ý tứ là? Lão phu có ý tứ gì, cao trưởng môn chẳng lẽ còn không biết được sao? Bình Khê Vũ xéo Cao Viễn Sơn một chút, nữ khí không mặn không Cao Viễn Sơn không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn nhìn qua Bình Khê Vũ Theo ánh mắt bên trong xác nhận Bình Khê Vũ cũng không phải là tại nói đùa, trong lòng không giảng hòa kích động càng là điên cuồng quay cuồng phong trào. Bình Khê Vũ vừa rồi mới nói qua lúc này rồi quyết định người ngoài biên chế đệ tử thập kiệt hội đã không hề bị lý, lúc này còn nói muốn chính mình một lần nữa thương lượng người ngoài biên chế đệ tử tên Ly, rất rõ ràng chính là ngầm cho phép chính mình đem bộ phận đệ tử bảo hộ cho hành vi. Cao Viễn Sơn rất rõ ràng, quy cụ là chết, người là sống. Mặc dù thập kiệt hội có quy định, nhưng nếu là Bình Khê Vũ một mực chắc chắn Hàn Sơn kiếm tông người ngoài biên chế đệ tử là chính mình trước khi đến liền đã quyết định hảo, chắc hẳn thời gian chiến tranh cũng sẽ không có người tận lực đi khó xử chỉ bất quá bình khê vũ, vì sao thái độ thay đổi to lớn như thế, ở trong đó mở ám liền không được biết rồi. Nếu không một hồi trong âm thầm hỏi một chút tố mộ. Cao Viễn Sơn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Nếu là có thể làm rõ sự tình, chắc hẳn bây giờ tại từ đường trước mặt mọi người liền đã nói rõ, tố mộ hòa bình khê vũ hai người thái độ cho thấy, đây là chỉ thuộc về hai người lén giao dịch nội dung. Cho dù là chính mình cái này làm sư phụ, hẳn là cũng không nên quá nhiều hỏi đến mới là. Còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi còn không mau mang bình trưởng lão cùng tinh nguyệt môn đệ tử đi tốt nhất sương phòng. Thông báo nhà bếp đêm nay muốn xuất ra Hàn Sơn kiếm tông vị ngon nhất món ăn. Tạ Tình điệu chủ hữu nghị hào hào chiêu đãi Bình Trưởng lão một chuyến. Cao Viễn Sơn lên tiếng, lập tức có mấy người đệ tử tiến lên, dẫn theo tinh nguyệt môn đệ tử nhóm tiến đến ngủ lại chỗ. Bình Trưởng lão nếu là có bất kỳ không hiểu sự tình, Tô Mộ tùy thời có thể vì ngài giải đáp. Bình Khê Vũ chuẩn bị cùng nhau rời đi thời điểm, Tô Mộ đột nhiên dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ôn của nói: "Hào tiểu tử, dám xem thường lão phu nô tĩnh, ngươi kia phương pháp xem một lần ta liền đã hiểu rõ tại tâm." một chút tự bị chọc giận quá mà cười lên. Đô mộ vừa rồi tại lại đại sảnh đủ biểu diễn ba lần, mỗi một lần đều là chậm đến cực hạn phân giải động tác, đem Nguyệt Luân Thu khống chế cùng dẫn dắt chi pháp nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lúc này lại còn lo lắng chính mình không có năm giữ. Tốt xấu chính mình cũng là tinh nguyệt môn tu vi số một số hai phá không cảnh trưởng lão có được hay không, như thế nào tại tiểu quỷ này trước mặt ngược lại có loại làm đệ tử cảm giác. Mà thôi mà tôi, dù sao này tiểu tử ngộ tính tiên phú sắc thực đáng sợ, vừa rồi cũng đáp ứng có cơ hội sẽ thay chính mình nghĩ ra tinh nguyệt môn cái khác chiêu thức cải tiến chi pháp, về sau sợ là muốn cùng hợp tác lâu dài. Dù sao đối với Bình Khê Vũ tôi nói Tô Mộ cung cấp thẻ đánh bạc đã đầy đủ mê người. Nay tiểu tử tuyệt không phải không giành thế sự lăng đồ thành, so Bình Khê Vũ tưởng tượng tâm tư càng thêm kín đáo tỉ mỉ. Tô Mộ vừa rồi biểu diễn Nguyệt Luân Thu về sau, không đợi Bình Khê Vũ mở miệng, cũng đã đoạt trước nói, ta cũng không biết cái gì Nguyệt Luân Thu sự tình, Tinh Nguyệt môn cao giai chiêu thức đương nhiên chỉ có Tinh Nguyệt môn bình trưởng lão mới có thể nắm giữ tinh thông cùng tăng thêm cải tiến. Cử động lần này đã đầy đủ cho thấy thái độ của hắn, hiển nhiên là không muốn để cho Bình Khê Vũ có bất kỳ nỗi lo về sau. Bình Khê Vũ cũng tin tưởng Tô Mộ sẽ không muốn không rõ, nếu là hắn bốn phía nói lung tung, truyền bá ra ngoài, chờ đợi chính mình sẽ là như thế nào hạ chẳng. Thế là liền ngay cả cuối cùng một tia khúc mắc cũng theo đó biến mất. Bình Khê vũ một đoàn người rời đi về sau, Cao Viễn Sơn, Ầm Vũ, Lý Hy Hàn đám người lập tức xuống tới. Cao Viễn Sơn không nói, những người khác vấn đề lại là một cái tiếp một cái, có hỏi lại sảnh sư tình, có hỏi to mô năm giữ kiếm khởi lôi đỉnh, trong lúc nhất thời lao nào, khiến cho to mô đều có chút đáp ứng không xuể, cuối cùng toàn bộ lấy bảo thủ bí mật cũng là đánh cược một bộ phận tăng thêm qua loa tắt trách trở về. Tô có thể nhìn ra được A Vũ biểu tình bất mãn hết sức, nhưng hắn cũng không có cách, mặc dù hắn thực tín nhiệm A Vũ, nhưng có một số việc không thể ở đây nói rõ, liên quan tới bình Khê vô cùng nguyệt luân tu chuyện thì là người biết càng ít càng tốt, cũng là vì bảo vệ bọn hắn an toàn. Đúng rồi, hiện tại Hàn Sơn kiếm tông có thể bình thường chọn lựa người ngoài biên chế đệ tử rời đi chiến trường, thậm chí bình thường lão còn đáp ứng có thể xét cho nhiều một ít danh ngạch, tam sư huynh tứ sư huynh, các ngươi còn muốn đi sao? Trong lúc bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc xuống tới thời điểm, Tô Mộ đột nhiên chuyển hướng một bên còn thân bị trọng thương tam sư huynh Hàn Sơn hạ nói: "Sư lệ, ngươi ý nghĩ đâu? Vượt quá Tô Mộ dự kiến." Hàn Sơn Hạ cũng không có tỏ thái độ, ngược lại đem vấn đề ném trở về cho chính mình. Ta cùng sư phụ có đức định, tạm thời không thể rời đi Hàn Sơn kiếm tông, không phải ta là vô cùng nguyện ý cùng các sư huynh cùng nhau tiến đến." Tô Mộ Đáp, trong giọng nói tràn đầy chân thành, Hàn Sơn Hạ cùng Lý Hy Hàn đều nghe được. "Chính là bởi vì biết có sư đệ tại, ta mới dám đi." Hàn Sơn Hạ cười nói, "Sư đệ ngươi mới là Hàn Sơn kiếm tông tương lai, ngươi thiên phú cùng những người khác so sánh chính là thiên xoa địa viễn, chúng ta đều rất rõ ràng. Cho nên, cảm ơn có ngươi tại, có ngươi nâng lên Hàn Sơn kiếm tông tương lai, ta cùng Hi Hàn mới có vốn liếng đi nhận chức tính một lần." Lại sư huynh trước khi rời đi đã từng cùng ta tán gẫu qua, có một việc chúng ta đều rất rõ ràng. Duy nhất có thể không bị ngươi xa xa ném cách biện pháp, chính là đi gặp rộng lớn hơn thế giới, tiếp xúc càng nhiều người, tiếp nhận càng gian nan khiêu chiến, giống như ngươi tại lần lượt trong nguy hiểm khiêu chiến chính mình. Ta cùng Hy Hàn cũng đều là nghĩ như vậy. Một bên Lý Hi Hàn cũng đi theo nhẹ gật đầu, mặc dù thiên phu thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta, nhưng chúng ta cuối cùng cũng là sư huynh của ngươi, không có lý do cả một đời sống ở ngươi cánh chim hạ không muốn phát triển. Chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh. Tô Mộ cũng cười, cười phi thường vui vẻ cùng sảng lạn, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm nhận được không cam lòng bị Hàn Sơn kiếm tông cái này xa xôi một góc vây khốn linh hồn, xa xa không chỉ hắn một cái, đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ không cô đơn nữa. Sư huynh đệ ba người liếc nhau một cái, hết sức ăn y đồng thời rút kiếm ra vươn hướng tiền đến, làm mũi kiếm trùng điệp lại với nhau. Có lẽ không lâu liền muốn phân biệt, không biết phải chăng là còn có duyên gặp lại. Núi cao đường xa, gặp nhau có khi. Chương 98, Tây Bắc hiện trấn Long. Thượng quân, phía trước chính là Tây Bắc quân doanh địa. Phạm Tử Du nghiêng người xuống ngựa, đi bộ đi tới ngay tại trên lưng ngựa ngó nhìn Vương Sa Phi tướng trước mặt, ôn quyền đầu hành nói: Muốn để Đông Nam quân tiếp tục đi tới sao? Không cần, chúng ta chuyển sang nơi khác hạ trại. Nghiêm Khoát cũng không quay đầu lại đáp, ta cùng Hàn Phượng Nghi kia ra hỏa không hợp nhau, cách thật xa đều có thể ngửi được hắn xảo trá hôi thối. Đã như vậy, vậy liền tại khe nước phía dưới dải đất Bình Nguyên hạ trại đi, kia một mảnh địa thế khoáng đạt vô vướng, tầm mắt vô cùng tốt, ngay tại Lạc Phong thành phía tây. Nếu như Lạc Phong thành quân đội nghĩ muốn khởi sướng tập kích, nơi nào hội trường trong lúc nhất thời phát giác. Ừm, trước hết theo lời nói làm đi. Nghiêm Khoát nhẹ gật đầu. Phạm Tử Du đi theo ở bên cạnh hắn đã có 20 cái năm tháng. Chiến tranh tố dưỡng trời sinh ưu tú hắn bây giờ đã phát triển đến có thể khiến nghiêm khoát ủy trách nhiệm tình trạng. Phi tướng quân nếu không tại trận, Đông Nam quân hết thảy đồng đều lấy Phạm Thống Lĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rõ ràng, Phạm Tử Du đứng lên, hướng về phía sau mấy cái tướng lĩnh và mấy vạn đại quân vất phát tay. Lập tức, kéo dài cổ hảo thanh truyền khắp toàn bộ vùng quê, sắp xếp chỉnh tề Đông Nam quân bộ pháp có thứ tự, bắt đầu lấy trận liệt làm đơn vị đều đâu vào đấy hướng về chỉ điểm địa điểm xuất phát. Tiên tiến nhất phát chính là quân tiên phong, phụ trách doanh địa bên ngoài phòng hộ. Nhưng sau đó phụ trách hạ trại quân dự bị, thứ hai quân cùng thứ ba quân theo sát phía sau. Toàn bộ Đông Nam quân tại hành quân quá trình bên trong bước điểm đều làm được hoàn toàn nhất trí. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng chẳng diện không có một tơ một hào hỗn loạn cảm giác. Đây chính là đồ Nam Quốc sức chiến đấu mạnh nhất, từ Nghiêm Khoát tổ kiến đến nay chưa từng bại trận vương bại thích quân, Đông Nam quân. Chỉ huy thật lớn quân tiến lên, Phạm Tử Du lại lần nữa về tới Nghiêm Khoát trước ngựa, chờ đợi Nghiêm Khoát bức kế tiếp chỉ lệ. Tây Bắc quân hiện tại chiến tổn hại tình huống như thế nào, trước đó quân báo hẳn là là từ người phụ trách tiếp thu. Nghiêm Khoát không rời nhìn về phương xa ánh mắt, Phạm Tử Du thậm chí hoài nghi hắn toàn bộ thân thể đều không có một tơ một hào gì động qua. Như là một tòa pho tượng cứ như vậy đứng lặng tại lập tức trên lưng, nghiêm khoát trên người tản ra cực kỳ trầm ổn khí thức, biểu tình nhìn không ra ý nghĩ lúc này, thân mang nhẹ nhàng áo giác, đằng sau thì có hắn chuyên dụng cái kia thành một người cao gỗ chắc trường cung. Cung này chính là từ Lạc Kinh nhất ra mặt công tượng đặc biệt lấy ngàn năm cổ mộ tụ tâm làm hạch tâm chế tạo thành, sử dụng dây cung chính là danh xưng nhân gian tính bền dẻo số một lục hoa mã ngân rắn. Tại nghiêm khoát tự thân đặc biệt chân khí ra chỉ dưới, có thể đem tên tầm bắn cùng uy thế tăng đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Ngoài mười rằm lấy địch tướng thủ cấp, phi tướng quân danh xưng, không phải là hư danh. Đây chính là phạm tử du kính trọng nhất tồn tại, gia phủ cũng hữu tồn tại. Đúng, tướng quân. Chiến báo bên trên đã viết rõ, Lạc Phong thành chỗ Lạc Phong pha phía trên, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, Đông Nam quân trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt biện pháp. Thử qua mấy lần công thành, cuối cùng đều là thất bại, trước mắt chủ lực tổn thương thảm trọng, ngay tại ngay tại chỗ tính dưỡng cảnh giới, chờ tiếp viện. Lạc Phong thành thành chủ vẫn là kia gia hòa sao?" Nghiêm Khoát đột nhiên hỏi. "Theo ta hiểu rõ, vẫn là." Phạm Tử Du trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiện tại không nghĩ tới Nghiêm Khoát sẽ chủ động chạm đến cái đề tài này. Này lão gia hỏa cái tuổi này lại còn có tinh lực mang binh thủ thành. Ha ha. Căn cứ tình báo, còn có bộ phận văn cảnh Quốc Thiên Hải Kiếm Tông trong tông vệ đội, tại trợ giúp phòng thủ. Hóa ra là làm đệ tử báo thủ tới, loại này gia hỏa ngược lại không tốt nha. Nghiêm khoát cười như không cười nói, trước đó chúng ta không phải là một tên tại Ta Đông Nam Quân Đại doanh bên trong chạy sao? Có lẽ hắn cũng ở trong đó đâu. Đúng, tha thứ thuộc hạ vô năng, hôm đó hắn lại ngụy trang thành xuất ngũ lao binh lý đại bưu, mặc dù bị ta nhìn thấy, lại dùng Thiên Hải Kiếm Tông tiên khí hư không bỏ chạy mà đi, có hại ta Đông Nam quần mặt mũi. Phạm Tử Du hồi tưởng lại ngày đó Trương Tử Kỳ Cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng ám nghiệm nếu có thể lần nữa bị chính mình gặp được, nhất định phải tự tay đem này trầm giết, rửa sạch lục nhã. Không nên kích động như vậy, nếu không phải là bởi vì chuyện này, ta vẫn còn không biết kia tiểu tử giải ngũ lâu như vậy, quân bên trong lại còn có ủng độn sẽ đem hắn lúc trước quân bài mang ở trên người, xem ra này tiểu tử cũng là không phải như vậy không còn gì khác. Lý Đại Bưu mặc dù tính cách ngang bướng, làm việc không tuân theo quy củ, nhưng mang binh vẫn rất có một bộ. Không nói cái này, chúng ta Triều Đình không phải cũng tổ chức tông tộc viên chinh độ sao? Tình huống bây giờ như thế nào? Danh sách đã thống kê xong tất, tổng cộng hơn 22000 người, ngay tại hướng nơi này xuất phát, lúc này đoán chừng đã không sai biệt làm đến. Phạm tử Du đáp, phụ trách dẫn đội chính là Tam hoàng tử Lưu Sừng Hi. Ta nhớ được tông tộc hút người điều đến tiền tuyến việc này là Trần Triệu Giới nhắc lên a, hắn lại sẽ đem lệnh binh sai sự giao cho Tam hoàng tử. Thuốc hạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu hoàng tử năm nay bất quá 20 có 2, liền có can đảm tới này tuyến đầu rồi. Nghiêm khoát ngữ khi vô cùng thinh thường. Này Tam hoàng tử những năm gần đây luôn luôn can đảm hơn người, thủ đoạn bất phàm. Năm trước phương Bắc 13 châu đã nói, ba năm trước đây phương Nam biên cảnh lũ lụt, đều là Tam hoàng tử tự mình quản lý. Liên lần này vết trình, Tam hoàng tử tại triều đình phía trên cũng là cực lực phản đối. Nhìn như vậy đến, ta độ Nam quốc qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn ra một vị minh quân rồi. Có phải hay không minh quân khó mà nói, nhưng ta nghĩ tóm lại là so hai vị khác hoàng tử muốn càng đáng để mong chờ. Đã tiểu hoàng tử đều tới, kia gia hỏa chắc hẳn cũng sẽ không vắng mặt đi. Hắn cùng Hàn vượng nghi kia gia hỏa tựa như dính chung một chỗ đồng dạng, đều tản ra đồng Nếu như tướng nói chính là đại hoàng tử Lưu Sở lời nói, Hắn lúc này đã ở Tây Bắc quân đại doanh bên trong. Phạm Tử Du trả lời, "Mà khác, theo quân bên trong tuyến báo nói, tựa hồi nghị hoàng tử cũng có ý tưởng muốn tới này tự tuyến. Tiên phế vật kia, không được." Hắn chỉ xứng trốn ở hắn mẫu hậu phía sau ngoan ngoãn làm điều con sen mà thôi. Không có hắn cứu cứu Trần Diệu Giới, ta đoán chừng bệ hạ đều không nhớ ra được chính mình còn có con trai như vậy. Thượng quân, cấp báo. Trong lúc hai người trò chuyện thời điểm, một vị lính liên lạc đột nhiên chạy tới, đem một phong để ở ống trúc bên trong quân báo đưa cho Phạm Tử Du. "Chuyện gì như thế trì sốt dụ?" Phạm Tử Du hơi nghi hoặc một chút, cùng bình thường quân báo khác biệt, này một phần quân báo sử dụng ống trúc chính là tốt nhất chút địa, không chỉ có tính chất cứng mềm vừa phải, sẽ không để cho thư bị ẩm, người đứng lên còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm mát. Mà quân báo sử dụng giấy viết thư liền càng thêm xa hoa, chính là đồ nam quốc cấp cao nhất tượng một giấy tuyên, chữ viết lưu tại trên đó vô luận phơi gió phơi nắng cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Quân báo làm công chi tinh xảo nói do nó chủ nhân thân phận tôn bên trên dùng chuyện đao lấy mấy cái thanh tướng quân Tân Khải. Nghiêm quát nhận lấy Phạm Tử Du trình lên báo có chút hăng hái nhìn đứng lên. Phạm Tử Du có thể cảm thụ được, Nghiêm Khoát càng xem khỏe miệng che giấu không được ý cười liền càng tỉnh. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nghiêm Khoát ánh mắt siết chặt, đột nhiên đột nhiên nhảy lên, tự lập tức rơi xuống, thuật thế liền lấy xuống trên lưng Trường Cung, đỡ tên nhập dây cùng, trên người tán phát ra ngang ngược khí tức làm cả trường khêu gợi ra ong long chói tai tiếng hô inh mình. Một bên Phạm Tử Du không biết Nghiêm Khoát cử động lần này ý muốn như thế nào, lại có thể theo chân khí ba động bên trong cảm thụ được Nghiêm Khoát giờ phút này chính là dùng toàn lực. Tiên nhắm chuẩn phương hướng chính là một mảnh bầu trời. Oen. thế hoàn tất, Khoát đột nhiên buông lỏng ra dây cùng. Trên tên mang theo chân khí cơ hồ mắt Trần có thể thấy đem trùng quanh chân khí đều có trô và mèo. Tên phá không gào thét mà đi, chân khí chấn động ở trên trời hoạch xuất ra một đạo bất quy tắc đường vàng cùng, cứ việc lực cản rất đủ, nhưng tên uy thế một chút cũng không có yếu bất dấu hiệu. Phản Phật muốn đem lúc này tàn ngải cứ như vậy bắn xuống. Tên rất nhanh biến thành một cái điểm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể theo mơ hồ trong tiếng thét gào đánh giá ra nó vẫn còn tiếp tục truyện. Phạm Tử Du dùng tay cản trở ánh nắng, nheo lại mắt. Lúc này hắn nhìn rõ, vừa rồi nghiêm khoát sợ bắn ra mũi tên kia phía sau lưu lại chân khí tàn ảnh ngay tại dần dần mờ Mà tên quy tích kia bất quy tắc đường cong lúc này cũng tại từng chút từng chút rõ ràng, kia là một đầu nhàn nhạt Du Long. Đúng lúc này, tại tên không có vào phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà rung động anh mình. Bạch chướng Du Long cũng đi theo gó néo người, thật giống như kia thanh kêu to là chính mình phát ra đồng dạng. Tiểu Sà tệ nhóm tranh đoạt Long vị, có chút ý tứ. Nghiêm khoát thấp giọng nói xong, buông xuống trong tay cùng, nhìn lên trên trời Du Long gào thét cảnh tượng, thỏa mãn cười cười. Chương 99, trường dạ Tiến Minh, 1. Nam quân đại doanh doanh trưởng Hàn lần này công thành kế hoạch ngài có chắc chắn hay không? Ngồi tại đại tướng trung gian vị trí trung niên nam tử mở miệng hỏi. Trung niên nam tử xem tướng mạo đã có 3 40 tuổi, rãnh rầu xương gió trên mặt có các loại không được tự nhiên như là lợi khí quẹt làm bị thương lưu lại vết khắc. Nam tử ngũ quan chưa nói tới thanh tú, mặt mày thậm chí có chút hung ác. Lúc này thân mang tiểu dáng xa hoa cầm ý đáp nhẹ, trên tay cũng cầm một cái dài hơn 3 thước tinh công bảo kiếm, lúc này chính ngữ khí vội vàng sao động hỏi đến người trước mắt. Trung niên nam tử này chính là mới vừa đến Đông Nam quân đại doanh không lâu đồ Nam Quốc đại hoàng tử, Lưu Sửng Nhiên. Điện hạ không cần quá mức vội vàng sao động. Hồi phục Hàn tướng quân chính là đồ Nam Quốc tam đại tướng một trong. Tây Bắc quân thống soái Hàn Phương Nghi, Đông Nam quân từ lần trước công thành thất bại đến nay, dựa theo quân cơ sự chỉ lệnh chuyển rời trận địa đến tận đây, đã nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ dưỡng sức mười mấy ngày lâu, mấy ngày trước đây còn bổ sung đồ Nam nhanh nhẹn linh hoạt bộ tân chế tạo khí giới công thành, lần này nhất định bảo đảm vạn vô nhất hết. Ta trước đó nghe nói kia Lạc Phong thành bên ngoài lịch luyện hồi lâu thiếu chủ gần đây sắp chạy về, tướng quân hẳn là cũng đem này biến số tính tiến vào a. Nơi này chính là chiến trường, một cái thiếu chủ mà tôi lật không nổi sóng gì, điện hạ xin yên tâm. Tốt. Lần này đánh hạ Lạc Phong thành nhất định phải là chúng ta Tây Bắc quân, tuyệt không thể làm mặt khác đám mỗ hợp danh tiếng. Lưu Sưởng Nghiên vẫn hận nói, phù hoàng thân thể là càng ngày càng tệ, lại thật lâu không lập thái tử, bây giờ ngay cả thường ngày chiều chính sự vụ đều đã giao cho tà hữu tướng, ta nhất định phải nơi này lần trong viễn chinh lập được chiến công, mau chóng thành lập văn võ bá quan bên trong uy tín mới là. Điện hạ cứ yên tâm đi, nhị hoàng tử ngu ngốc vô độ bất học vô thuật, tam hoàng tử tuổi tác còn trẻ còn căn cơ cái gì hiện, cũng không thể thành thành tựu gì. Đồ Nam quốc đời kế tiếp hoàng vị nhất định là thuộc về điện hạ." Hàn Phượng Nghi có người, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tốt. Hàn tướng quân, ngài theo ta lúc tuổi còn trẻ liền vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta, tương lai ta leo lên hoàng vị thời điểm, chính là người quyền khuynh triều chính thời điểm. Đến lúc đó Tây Bắc quân, Đông Nam quân, trung tâm cấm vệ quân đều phải thuộc ngài tới khống chế. Lưu Sưởng Nghiên phảng phất đã thấy chính mình leo lên hoàng vị lúc chẳng cảnh, sắc mặt cũng không tự giác hừng nhận lên tới. Tại hắn nhìn không thấy góc chết bên trong, Hàn Vượng Nghi chính ngăn không được cười lạnh. Quả thật cùng hắn đệ đệ đồng dạng, hai cái chính cống thùng cơm, tại loại quốc gia này, nguy cấp thời điểm còn có tâm tư muốn kế vị sự tình, chỉ sợ đồ Nam quốc Huy hoàng lịch sử liền tại thế hệ này. Vượng Nghi trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, mặt bên trên vẫn như cũng là gió xuân lụa cười hờ Nghe nói Đông Nam quân cùng ta kiêng lốc đệ đệ mang theo tông tộc bộ đội đều nhanh đến, chúng ta đã cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không liền tựa dịp đêm nay nhất cử bắt lại Lạc Phong Thành. Điện hạ, kia Lạc Phong Thành dãy núi vây quanh địa thế hiểm trở, ban đêm công thành tầm mắt không rõ hành quân khó khăn, chính là binh pháp đại kỵ. Ta Tây Bắc quân đã làm tốt công thành chuẩn bị, Đông Nam quân còn tại xây dựng cơ sở tạm thời, lại doanh địa lựa chọn vị trí cách Lạc Phong Thành xa nhất, kia tông tộc bộ đội đều là một đám trung phẩm trở xuống tông tộc bên trong bị coi như thí tốt đệ tử tạo thành phế vật mà thôi, không cần bởi vì bọn hắn mà nhiễu loạn chúng ta kế hoạch ban đầu. Cái này, tốt ta kia ta tam đệ quỷ kế Mấy năm này tại triều đỉnh phía trên nhiều lần có hành động kinh người, thật là khiến người tâm phiền ý loạn, so với ta cái kia biết sống phóng túng nhị đệ muốn khó đối phó nhiều. Nhớ tới chính mình Tam đệ Lưu Sừng Hi, đại hoàng tử mặt bên trên lo lắng cùng bực bội càng sâu trước đó. Hàn tướng quân, người nói Lao Tam sẽ không lại tại chỗ tối làm chút quỷ kế cướp đoạt chiến quả a? Điện hạ ngài quá lo lắng. Cùng nhị hoàng tử khác biệt, Tam hoàng tử những năm gần đây vốn là vẫn luôn nóng lòng triều chính, chiến tích cũng phi thường xuất sắc không giả, nhưng không bột đấu gột nên hổ, cho dù hắn lại có tài cán, thủ hạ vô binh không tướng, không cần lo lắng quá mức. Vậy hắn vì cái gì lần này như thế tích cực muốn chủ động dẫn đội đến đây? Ta luôn cảm thấy trong này có chút mở ám. Ta tin tưởng Tam hoàng tử bản nhân đối với này thái tử chi vị nhất định là có chút mập mẻ. Nhưng Tam hoàng tử mẫu phi tại cung bên trong đã không người mạch lại không có dễ cơ, này làm cho hắn chỉ có thể chính mình nghĩ hết biện pháp đi càng nhiều tranh thủ, lần này mang binh chỉ sợ cũng chỉ là vì góp nhặt một ít tại miếu đường phía trên người nhìn đi, dù sao đây cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm việc phải làm. Được rồi, không đi nghĩ này bực mình chuyện, Lao Tam coi như lợi hại hơn nữa, mang binh phương diện chẳng lẽ còn hơn được Túc Chí Damưu Hàn tướng quân sao? Ngai thống lĩnh Tây Bắc quân như vậy nhiều năm, đánh qua trận sợ là này tiểu tử ăn xong mét đều nhiều đi. Haha, ha, này không dám nhận. Đồ Nam văn cảnh thế hệ giao hảo, phương Bắc lại có dãy núi vờn quanh ngăn trở, Khánh duyên quốc dị tộc cũng là nhiều năm ngủ đông không ra, Tây Bắc quân đã có 16 năm không có trải qua như thế cấp bậc đại chiến tơi lễ, cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này viễn trinh mới có rất nhiều phương diện đứng đối không đủ, gặp không ít ngăn trở, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Ta đây cũng không lo lắng, 16 năm trước lần kia chiến tranh cũng chính là dựa vào Hàn tướng quân xuất sắc chỉ huy, mới khiến cho Đồ Nam Vương triều chuyển nguy an. Hàn tướng quân lệnh binh tài hoa trong chiều Bắc Quan đều lòng dạ biết rõ. Lưu Sở Nghiên đi lên phía trước, vỗ vỗ Hàn Vương Nghi bả vai nói: "Lạc Phong thành chính là văn cảnh quốc quan trọng quốc khẩu, chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chỉ cần bắt lại nơi này, liền trở tại Đả Thông đi hướng văn cảnh quốc quốc đô thần An con đường." Đến lúc đó, tướng quân đi qua ngăn trở liền không người gặp lại truy cứu, sở hữu người sẽ chỉ nhớ rõ Hàn tướng quân là sử thượng đệ nhất cái công phá Lạc Phong thành người. Chính là ta hai lưu danh sử sanh cơ hội a." Lưu Sở Nghiên thâm thía khai đạo. Đạo lý kia, Hàn Mộ tự nhiên rõ ràng, tất nhiên sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Trời vừa sáng, Tây Bắc quân liên toàn quân xuất kích, cố gắng nhất cử bắt lại Lạng Phong Thành. Hàn Phượng Nghi hai tay ôm quyền, chân sau quỳ xuống đất, túi đầu nói: "Tốt, kia bản vương ngày mai ngay tại này trung quân đại trướng bên trong, chờ đợi Hàn tướng quân tin chiến thắng." Hàn tướng quân cũng sớm đi nghỉ ngơi, vì ngày mai đại chiến hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. "Đúng, điện hạ." Trong lúc Hàn Phượng Nghi cùng Lưu Sưởng Nghiên chuẩn bị từng người rời đi thời điểm, một người lính liên lạc hùng hùng hổ hổ vào vào, tại hai người trước mặt đột nhiên quỳ xuống nói: "Báo, tướng quân, tiền tuyến lính gác có báo." Lĩnh Liên Lạc sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hộc, thậm chí lúc nào cũng có thể như vậy mất, Lạc Phong Thành chủ động xuất kích, giết xuống núi đến, trước mắt đã công phá quân tiên phong phòng tuyến. Chủ động xuất kích? Cái này sao có thể? Hàn Vượng Nghi mở to hai mắt nhìn, đầu óc phi tốc chuyển động, như thế nào cũng muốn không thấu tình hình chiến đấu phát triển. Hàn tướng quân, đây là có chuyện gì? Lạc Phong Thành vì sao muốn vào lúc này lựa chọn tập kích? Một bên lưu sở nghiên nơi nào thấy qua bực này trận thế, lúc này chỉ có chân tay luống mà nhìn Hàn Vượng Nghi. Đây không có khả năng, Lạc Phong Thành dưới núi chung quanh tất cả đều là thám tử của chúng ta. Những ngày này cũng không có bất kỳ cái gì viện quân tiến vào, trước đó mấy lần công thành bọn họ hẳn là cũng là nguyên khí đại thương mới đúng, lúc này hẳn là cố thủ chờ viện quân, quả quyết không có chủ động xuất kích lý lẽ. Nghĩ tới đây, Hàn Phượng Nghi nắm lên quỷ xuống lính liên lạc, hung tận hỏi: người xác định đột kích chính là Lạc Phong Thành người?" "Thuộc hạ, thuộc hạ xác định." "Bọn họ?" "Bọn họ cũng thống nhất thân mang Lạc Phong Thành quân sĩ khôi giáp, lãnh minh người tựa hồ chính là Lạc Phong Thành thiếu chủ, Phong Văn Thu." Chương 100, Trưởng trại Tiên Minh 2. Phong Văn Du chẳng lẽ là điên rồi? Đã tàn phế một đứa con trai, hiện tại chính mình còn sót lại nhi tử vừa mới về nhà. Cứ như vậy không kịp chờ đợi phái tới chịu chết sao? Hàn Phượng Nghi vừa tức vừa giận, tình thế phát triển hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn khống chế. Dựa theo Hàn Phượng Nghi kế hoạch ban đầu, nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu tây bắc quân phối hợp mới nhất đưa đến cao cấp dụng cụ, ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát tiến đánh Lạc Phong Thành, đối mặt cố thủ đã lâu người kết sức, ngựa hết hơi lại quyết thiếu tiếp tế tàn binh có thể nói là tay cầm bản nắm dễ như trở bàn tay. Đoạn không nghĩ tới Lạc Phong Thành lại có lá gan tựa dịp bóng đêm chủ động tập kích chính mình. Chẳng lẽ bọn họ biết chính mình được đến mới nhất công thành khí, chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần? Này không giống như là Phong Vạn Du lão gia hỏa kia phong cách tác chiến á trước đó Phong Vạn Du cho Hàn Phượng Nghi ấn tượng chính là ổn trọng, cứng nhắc, khuyết thiếu biến báo, tuyệt đối không có bậc này tàn nhẫn kỳ chiêu. Chẳng lẽ là thiếu chủ kia muốn chủ ý? Thứ hai quân thứ ba quân người đâu? Đã có giả tập, vì sao quân doanh cảnh giới hảo đều không có vang? Hàn Phượng Nghi hỏi tiếp. Tướng quân, phụ trách cảnh giới lính gác không kịp thổi hiệu liền đã bị giết chết, lúc ấy chàng diện loạn cả một đoàn, ta phụng tiên phong quân đầu quân. thứ hai cùng thứ ba quân đã phân biệt phái người tiến đến truy Cái này sao có thể? Hàn Vương Nghi tại lưu sưởng niên trước mặt giờ phút này cũng không lo được hình tượng, nắm lên lính liên lạc của áo, lớn tiếng giận dữ hét: "Tiêu cảnh giới hào vị trí có thể tại quân tiên phong doanh địa chính giữa. Chính giữa? Người nói cho ta Lạc Phong thành quân đội vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh chết doanh địa chính trung tâm lính giác. Lẽ nào lại như vậy, làm ta Tây Bắc quân đại doanh là cái gì? Lạc Kinh chính kinh nói thương nghiệp đường vô sao? Không sai. Tướng quân, bọn họ giống như là đột nhiên một chút trực tiếp xuất hiện tại đại doanh gần đây, chúng ta phụ trách giám thị Lạc Phong thành đường núi binh sĩ đều hoàn toàn không có phát giác, đều tại hoài nghi bọn họ có phải hay không đào đất nói tới." Ta hạ trại thời điểm sẽ không có cân nhắc đến cái này sao? Cây bên này tổ chất rất cứng, căn bản không có khả năng đào ra như thế chi trường, cung cấp đại quân hành quân địa đạo tới. Thuộc hạ cũng không rõ ràng, tới. Không còn kịp rồi, Hàn Tướng quân, Lạc Phong thành quân đội đã công phá quân tiên phong Lâm thời phòng tuyến, Lâm đại nhân đang liều chết chống cự, vì lý do an toàn, tướng quân ngại tốt nhất trước lập tức rút lui nơi này. Hàn Tướng quân. Lúc này, thứ 2 quân thống soái Trịnh tướng quân cùng thứ 3 quân thống soái Triệu tướng quân cùng nhau vọt vào đại doanh bên trong. Theo hai người lộn xộn không chịu nổi quần áo bên trong có thể thấy được, bọn họ đối trước mắt tình huống cũng có chút không kịp phản ứng, đoán chừng là mới từ ngọt ngào trong động đẹp bị đánh thức. Hiện tại mới đến, Tây Bắc quân đều sắp bị người đánh tới Trung quân Đại trướng. Hàn Phượng nghi nhìn hai người cái dạng này liền đến khí, đối bọn họ chính là một hồi gà thét, nhanh đi tập kết quân đội của các người, thổi lên khẩn cấp tập kết hảo, trực tiếp tiến đến kho quân giới trở lệ. Ngay lập tức phòng ngự địch tới đánh. Nghiêm mặt chú ý bảo hộ chúng ta khí giới công thành là là Hai vị tướng quân lúc này cũng là sắc mặt khó coi, hiển nhiên vừa rồi lính liên lạc đã báo cho bọn họ tình huống trước mắt đến cùng có bao nhiêu khẩn cấp, bị Hàn Phượng Nghi nhất đốn cổ phê, xám xịt chạy ra doanh trướng. "Tả Diệp, ngươi mau đi xem một chút tình huống bây giờ như thế nào." Hàn Phượng Nghi cực lực khống chế chính mình hỏa khí, hướng về doanh trướng bên ngoài giống lên một tiếng. "Ta đã phái người xác nhận, đại nhân. Quân địch có đám bộ đội nhỏ đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, trước mắt tựa tại thứ hai quân bộ điểm tới trước lực đối kháng, trận tuyến chưa tập kết tất, lên tới sẽ có cố hết sức, nhưng quân địch số lượng không nhiều, là còn ứng phó được đến." Doanh trướng bên ngoài Mộ Đông Thanh lạnh lùng cung kính trả lời. Lúc này đã sợ đến nói không ra lời mồ hôi lạnh ứa ra lưu sưởng Nhiên Biết, đây là Hàn Phượng Nghi tướng quân thực lực cao cường quân vệ, tà diệp. Đến tội cùng vì sao lại như vậy, bọn họ là như thế nào làm được tại loại thời giờ này hoàn thành như vậy cao chất lượng đột nhiên tập kích, hơn nữa tựa như đối với ta Tây Bắc quân doanh địa bố trí như lòng bàn tay đồng dạng. Hàn Phượng Nghi tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình phải chăng tính sai chút cái gì. Theo chạy trốn tới quân tiên phong thương binh miệng trong nói tới tới suy đoán, đối phương tựa hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại tiên phong quân đại doanh, nhìn qua rất như là dùng một loại nào đó tiết khí. Có thể tuấn gian di động tiên khí. Hàng Phượng Nghi trong lòng đã nghĩ đến một cái khả năng, nhưng rất nhanh lại chính mình phủ quyết đi. Quân cơ sử đã sớm báo cho qua chính mình văn cảnh quốc có được như vậy một kiện tiên khí, nhưng này tiên khí nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 3-5 người sử dụng, cũng làm không được đem nguyên một chi bộ đội cùng nhau chuyển giới tới. Hơn nữa kêu tiên khí chính là tông tộc trí bảo, như thế nào lại dễ dàng xuất hiện ở tiền tuyến, nếu là bị đoạt đi mới làm cho không đến mất. Chính là... Quân địch mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại tới vô cùng bất nhiên, đánh quân tiên phong một cái trở tay không kịp, đợi cho phụ trách cảnh giới binh sĩ sau khi bị giết chết, đại doanh bên ngoài phụ trách tiếp ứng bộ đội mới công kích đi vào, từ trước mắt manh mối tới suy đoán hẳn là như vậy. Coi như như thế, người mới vừa nói đối phương số lượng không nhiều, quân tiên phong bên trong cao thủ cũng không ít, như thế nào dễ dàng như vậy bị sát xuyên toàn bộ phòng tuyến? Đại nhân, đột kích người phần lớn trang bị tình lương, sử dụng vũ khí cũng thiên kỳ quái quái, tiền tuyến tướng ứng đối không kịp, tăng diện hỗn loạn, mới có thể tạo thành như thế tình huống." Tả Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa kia trong đó tựa hồ còn có đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh tiêm cao thủ? Có bao nhiêu cao? Hàn Phượng Nghi cảnh giác hỏi. Hiển nhiên như vậy một cái từ là rất khó xuất hiện trên chiến trường. Nghe nói quân tiên phong số một cao thủ tại trong vòng 10 chiêu liền bị đánh bại, điểm này đến xem hẳn là so với ta mạnh hơn ra không biết. Tả Diệp ngữ khí băng lãnh, Hàn Phượng Nghi có thể từ đó nghe ra lo hâu nẩm nẩm. So khí hư cảnh đỉnh phong tạ Diệp còn cao cao thủ, nói cách khác chí ít phá không cảnh trở lên tu vi. Nói đùa cái gì? Hắn lạc phong thành căn bản không có loại này đẳng cấp cao thủ, đừng nói cho kia phong vãn du trong vòng một đêm liền có thể tấn thăng đến phá không cảnh rồi. Trước đó chiến đấu bên trong có thể cảm giác được phong vạn du thân thể lão hủ, khí tức phù phiếm, trước đây không lâu còn bị thương không nhẹ, cho dù là tập kích bất ngờ, cũng hẳn là sẽ không trực tiếp xuất hiện ở tiền tuyến mới đúng, ta đoán hẳn là không phải hắn. Đến cùng là ai? Hàn Phượng Nghi cắn răng nghiến lợi trách mắng, hai nước giao chiến không cho phép trực tiếp ở trên chiến trường vận dụng phá không cảnh trở lên tông môn lực lượng, đây là khe nước chi chiến sau so Đông Châu đại lục mấy trăm năm sát lệ. Chẳng lẽ hắn văn cảnh quốc ngắn ngủi mấy tháng, lại toát ra một cái phá không cảnh tướng quân hay sao? Hàn Vương Nghi trong lòng là vừa sợ vừa giận, hắn cũng không cho rằng một cái phá không cảnh tướng quân có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, càng thêm không có khả năng như vậy nhanh theo không có tiếng tăm gì đến hoành không xuất thế. Quốc cùng quốc chi gian giao chiến, nếu không phải tao ngộ diện quốc nguy hiểm, nếu không là không cho phép vận dụng tông tộc định chiến lực, đây là Thái Bạch cùng từ Bắc Hàn đánh một trận xong Đông Châu các quốc gia ký tên thiết lệ. Chương 101, Trường Dạ Tiên Minh, 3. Lúc trước từ Bắc Hàn xuất khánh duyên quốc siêu phàm giả mấy người, phá không cảnh trở lên cao thủ trăm, vạn đánh văn quốc, lại bị Thái Bạch kiếm tiên một người một kiếm sở cản, tử thương thảm trọng. Từ đó về sau các quốc gia ý thức được đỉnh tiêm cao thủ đối với chiến tranh lực ảnh hưởng đến cùng là kinh khủng bậc nào, Đông Châu quốc gia chi gian đạt thành chung nhận thức, trừ phi đối mặt quốc đô bị diệt nguy hiểm, nếu không quyết không cho phép tự mình vận dụng phá không cảnh trở lên tông tộc cao thủ trực tiếp gia nhập chiến trường. Đương nhiên, giống như Đồ Nam quốc như vậy chủ động tiến đánh Lạc Phong Thành, kia Lạc Phong Thành cao thủ liền có thể tự do xuất chiến, không bị ảnh hưởng, nhưng trừ cái đó ra mặt khác tông tộc dù cho đến đây chi viện, cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện trên chiến trường. Vĩ như có chút trái với, chắc chắn lọt vào đại lục còn lại các quốc gia toàn bộ lực lượng vây quét. Văn cảnh, Đồ Nam, Khánhuyên Ba nước quốc lực đều rất mạnh, nhưng là ai cũng gặp không được toàn bộ đại lục lửa giận bởi vậy mấy trăm năm qua cứ việc giữa các nước ma sát không ngừng, nhưng giống như lúc trước lớn như vậy quy mô đỉnh tiêm chiến lực va chạm đã không còn tồn tại. Thời gian trôi qua, đại lục ở bên trên siêu phàm giả chẳng biết tại sao đã trở nên càng ngày càng ít, tấn thăng đến thần lưu cảnh cùng phá không cảnh độ khó cũng trở nên càng lúc càng lớn, thái bạch thời đại siêu phàm giả khắp nơi trên đất mà đi võ đạo thịnh thế đã xuống dốc mấy trăm năm. Cho tới bây giờ các quốc gia tông tộc bên ngoài phá không cảnh trở lên cường giả đều lẫn nhau năm chắc, khí hư cảnh tại quân đội bên trong đã có thể tính được là đỉnh cấp chiến lực, bình thường đều là triều đỉnh nỗ lực cao đại giới hướng đại tông tộc chức dụng. Bởi vậy Hàn Phượng Nghi mới có thể đối với này đột nhiên xuất hiện không biết tên cao thủ như thế cảnh giác. Văn cảnh quốc trong nước phá không cảnh tướng quân hết thể chỉ có 4 người, trong 4 người này một người phụ trách quốc đô thần an an toàn, hai người trấn binh bắc cảnh khế nước, chính cùng Khánh duyên quốc đánh đối trước mắt chỉ có một người mấy tháng trước vừa mới tộc, lúc này còn tại cận cấp trở về trên đường. Mà Lạc Phong Thành bên trong mạnh nhất cũng chỉ là khí hư cảnh sơ kỳ phòng văn du, không có khả năng có cao thủ khác tồn tại. Cũng chính bởi vì tính tới Văn Cảnh Quốc lúc này chính là 4 bề thọ địch, binh lực nghiêm trọng thiếu hụt, các điều chiến tuyến được cái này mất cái khác, chính là xuất chiến thời cơ tốt nhất, Tả tướng Trần Thiệu giới mới dám hướng hoàng đế bệ hạ thượng tấu trình, cầu khởi xướng tập kích. Tiến đánh mục tiêu Lạc Phong Thành mặc dù dễ thủ khó công, nhưng ngắn hạn bên trong không có chi viện tình huống hạ nếu là có thể thuận lợi chiếm lĩnh số tới, liền chờ tại bàn sống toàn bộ chiến cuộc, lúc sau làm bước kế tiếp hành động đại bản doanh, có thể công, có thể thủ, tiến tự nhiên, cũng coi là tại Văn Cảnh Quốc cắm rễ xuống dưới. Nhưng nếu như Văn Cảnh Quốc Nhiếp chính vương quyết định vận dụng tông tộc đỉnh tiêm chiến lực, vậy liền căn bản không phải Đồ Nam Quốc có khả năng ngăn cản. Văn Cảnh Quốc là địa phương nào? Thái Bạch Cố Hương. Đại lục thứ nhất tông môn Thái Bạch Điện đến bây giờ còn tại cùng Văn Cảnh Quốc hoàng cung cách hạ tướng nhìn. Có vinh cùng đình, có nhục cùng lục, đây là Thái Bạch sáng lập Thái Bạch Điện mới bắt đầu liền lập được tín điều. Mà Thái Bạch Điện làm đại lục thứ nhất tông môn cũng không giống thế nhân ấn tượng bên trong như vậy không hỏi sự, cho tới nay đều cùng Quốc vô cùng mật thiết liên hệ. tướng quân đều sẽ chính mình tử đưa đến Điện làm đệ tử ngoại tông từ Thái Bạch Điện cũng vì Văn Cảnh Quốc nuôi dưỡng không dưới 30 vị lịch đại chiến tướng. Liên Văn Cảnh Quốc đương nhiệm giáng quốc, đương triều thái tử Dương Hãn Sơ từ nhỏ cũng tại Thái Bạch Điện tu võ. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ xem Thái Bạch Điện Tam Đại Kiếm Tôn 12 kiếm làm, tùy ý chọn một cái ra tới đều hoàn toàn không phải chính mình này Tây Bắc quân có khả năng ngăn cản. Hàn Phượng Nghi cũng không cho rằng Văn Cảnh Quốc đã đến sinh tử tổn vòng trước mắt, chẳng lẽ nó đã bành trướng đến mượn ý cùng toàn bộ Đông Châu là địch. Đại nhân không cần lo lắng quá mức, cái này người chỉ sợ cũng chưa chắc là Văn Cảnh Quốc Tam Đại Tông tộc bên trong người, có lẽ là cái nào đó trước đó bị giấu đi giang hồ cao thủ đi. Trợ hồ là nhìn ra Hàn Phượng Nghi lo lắng, Tạ Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Hơn nữa vừa rồi quan sát tình huống thời điểm ta đã phái người đốt địch tập phong hỏa, Đông Nam quân doanh địa địa thế thượng tại chỗ cao, cho dù là đêm khuya hẳn là cũng có thể thấy được. Hung chi chúng ta bây giờ hẳn là còn có thể khống chế cục diện, coi như tình thế vượt qua mong muốn, mặc kệ Nghiêm đại nhân cùng đại nhân cỡ nào không hợp nhau, đại cuộc làm trọng hắn nhất định sẽ ngay lập tức tới tiếp viện." Hàn Phượng Nghi nhẹ gật đầu, hắn đối với Tạ Diệp vẫn tương đối tín nhiệm, lúc này trong lòng cũng là trấn định không biết. Chỉ cần kẻ xâm lấn không phải tông tộc lượng, vậy liền còn có đường lui. Những năm gần đây quốc cùng quốc chi gian ma sát chui điều lệ chỗ trống cũng không hề ít, chỉ cần không làm quá mức rõ ràng lạc nhân khẩu lưới là được rồi. Chính mình chỉ cần bảo vệ tốt đại hoàng tử, chống đến Đông Nam quân đến đây cứu viện là đủ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nghiêm khoát kia ra hỏa cũng không dám âm thầm cho chính mình làm phát tử. Cứ việc muốn nghiêm khoát đến giúp đỡ cứu người thật sự là làm Hàn Phượng Nghi cảm thấy phi thường không thoải mái. Ngay tại Hàn Phượng Nghi vừa mới thở dài một hơi thời điểm, lại một vị lính liên lạc thở không ra hơi xông vào trong doanh trướng. Hàn Phượng Nghi nhận được cái này, lính liên lạc cũng không phải là quân tiên phong người, mà là hộ vệ mình đội bên trong một viên. Lại làm sao vậy sao? Hàn Phượng Nghi còn chưa kịp mở miệng do hỏi, chính mình bên cạnh đại hoàng tử Lưu Sưởng Nghiên bị xông vào lính liên lạc hô đến, đột nhiên nhảy dựng lên hỏi. Chính là mất mặt, đương chiều đại hoàng tử thế nào lại là như thế chưa thấy qua việc đời ớt tức nhân vật. Hàn Phượng Nghi trong lòng phi thường kinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn là không có cách nào cùng đại hoàng tử vẻ mặt. Dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng coi là trên một cái thuyền lợi ích cùng chiến hữu. Không tốt không tốt đại nhân, kẻ xâm lấn đột nhiên giết tới trung quân doanh địa bên ngoài. Đại nhân nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ngươi nói cái gì? Hàn Phượng Nghi thoáng cái nổi giận. Quân tiên phong doanh địa khoảng cách trung quân khoảng chừng hơn ngàn mét, trên đường đi tất cả đều là chướng ngại vật cùng vệ binh, vừa mới qua đi bao lâu liền bị người ta đánh xuyên qua toàn bộ đại doanh rồi. Các người đều là ăn cơm khô sao? Đại nhân, thuộc hạ không dám, là đối phương. Đối phương có ít người đột nhiên thoáng cái liền biến mất, lúc sau cũng đã xuất hiện ở trung quân doanh địa bên ngoài. Đại nhân, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi trung quân đại trướng đi đến Gò Đa Mang. Một bên Tạ Diệm nghe, đột nhiên đột nhiên mở ra doanh trướng, rèm, một tay bắt lấy Hàn Phượng Nghi, một tay bắt lấy đã sợ choáng váng đại hoàng tử Lưu Sừng Nghiên, đột nhiên lên, xé mở doanh trướng màn che. Qua trong giây lát đã nhảy tới 7 trận trở bên ngoài một số nhỏ tướng sĩ bên trong. Dựa theo phó thống lĩnh cùng Tạ Diệp an bài, lúc này trung quân hộ vệ đội ước chừng có mấy trăm người đã tại doanh trướng bên ngoài tập kết hoàn tất, mặc dù trạng thái tính không được quá tốt, nhưng võ trang đầy đủ bọn họ cũng coi là trước mắt đáng tin nhất sức chiến đấu. Theo càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào chiến trường, Tạ Diệp vẫn có niềm tin có thể một lần nữa đem cục diện khống chế lại. Hàn Phượng nghi rõ ràng, lúc này chỉ có đợi tại khoáng đạt nơi tướng sĩ nhóm bên trong tài năng bảo vệ chính mình cùng đại hoàng tử An Uy, dù sao đối phương thế nhưng là một cái liền Tạ Diệp đều tự nhận không bằng siêu cấp cao thủ. Chương 102 Trưởng dạ Tiên Minh, 4. Bảo hộ đại hoàng tử An Uy. Hàn Phượng Nghi cấp tốc sửa sang lại dung nhan, bình tĩnh nỗi lòng, hướng về một bên quan chỉ uy hạ một cái thủ thế mệnh lệnh. Hàn Phượng Nghi trong lòng cũng rất rõ ràng, làm tướng quân chính mình ở trên chiến trường chính là các tướng sĩ sĩ khí nơi phát ra, chính mình lúc này không thể có một kia một hào bối rối, kia đối với vốn là tràn ngập nguy hiểm Tây Bắc quân doanh địa tới nói sẽ là hủy diệt tính đặc kích. Trước mắt quân địch ngay tại chính mình gần đây cách đó không xa, trước đó an nhàn doanh địa lúc này đã biến thành nguy cơ tứ phía chiến trường. Tiếng gào, đao thương vung âm thanh, tiếng chói thiết thiết. Hắn nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần đến, tài năng ở trước mắt hiện cảnh bên trong thoát thân. Quân hộ vệ cấp tốc hắn đổi trận hình, tới hai đội hộ tống đại hoàng tử hướng phía sau đi đầu thoát đi, còn lại tiên phong năng vẫn chuẩn bị đối địch. Hàn Phượng Nghi bên người quan chỉ huy trung ký 10 phần thanh âm vang vọng doanh địa, theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh các tướng sĩ giờ phút này cũng dần dần thanh tỉnh lại, tiến vào tư thế chiến đấu. Lúc này đêm đã khuya thời gian, bầu trời lại là mây đen dày đặc, liền ánh trăng đều bị che đến sít sao. Cứ việc bên ngoài đã ánh lửa đặc, nhưng lúc này trong quân tầm nhìn vẫn là thấp, tinh thần cao độ tập trung các tướng sĩ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Địch nhân ngắn ngủi xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, lại rất nhanh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, lúc này không biết sẽ từ cái kia phương hướng đánh tới, nhất định phải thời khắc làm tốt cảnh giác mới được. Siêu siêu, một vùng tăm tối bên trong đột nhiên vang lên gấp rút mà sắc bén tiếng xé gió, cứ việc nhìn bằng mắt thường không rõ, nhưng theo thanh âm cũng có thể phân biệt ra được kia là hai chi đi nhanh mũi tên, chính hướng về đại doanh bản trận gào thét mà tới. Mà càng thêm đáng sợ chính là, kia mũi tên chính là từ trên xuống dưới, ý vị này địch nhân đang đứng ở chỗ cao. Tên là Địch Tập. Quan chỉ huy giống to một tiếng, phía trước hai bài các tướng sĩ nhao nhao đứng lên thuận. Tại Hàn Phượng Nghi trước mặt dựng lên tường đồng vết sắt, chỉ lệnh ngay lập tức hạ đạn, các binh sĩ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, vượt quá Hàn Phượng Nghi dự kiến chính là, này như cũng không có có thể ngăn cản kia gáo thép mà tới hai mũi tên. Hai 20 tên tinh chuẩn chúng đích hàng thứ nhất một vị binh sĩ trên tấm chắn, tự đại lực trùng kích trực tiếp đem tấm tuẫn đánh xuyên, mà bên người mấy người lính cũng bị lực đạo này mang theo cùng nhau bay ngược ra ngoài. Này uy lực to lớn ngoài dự liệu của mọi người, cũng không có các cái khác bộ vị binh sĩ có phản ứng, trong bóng tối tiếng rít lại một lần nữa vang vọng trong địa. Mũi tên công kích vẫn còn tiếp tục. Hàn Phượng Nghi rất rõ ràng, lúc này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Nếu là không thể ngăn cản này mũi tên thế công, có bao nhiêu binh sĩ cũng không đủ đối phương giết. Tạ Diệp, Hàn Phượng Nghi giống to một tiếng, mà một bên Tà Diệp đã ngay lập tức rút kiếm, hướng về mũi tên tiếng giết phương hướng liền sông ra ngoài, trên người chân khí bỗng nhiên bộc phát, một tiếng cự đại trói thai đón đỡ âm thanh, hai chi chặt đứt đầu tiền đã vô lực rơi xuống tại trước trận. Tạ đại nhân, hàng phía trước mắt thấy đây hết thể binh sĩ phát ra hưng phấn la lên, lúc này vốn là ở vào trọng áp hạ tướng sĩ sẽ bắt lấy hết thảy khả năng cơ hội phát tiết cự đại tinh thần áp lực. Sĩ khí, vĩnh viễn là chiến trường trên thứ trọng yếu nhất. Không nên lơ đễng. Hàng phía trước binh sĩ tiếp tục nâng tuẫn, bảo hộ trận hình. Ta tới phụ trách giám tiễn. Tạ Diệp quát lạnh một tiếng ra lệnh, không tự giác vặn vẹo một chút cầm kiếm cổ tay. Tạ Ta Diệp đi theo Hàn Phượng Nghi bên cạnh đã có mười mấy năm lâu, tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến khí hư cảnh đỉnh phong, trong chiều đều xem như danh khí không nhỏ cao thủ, giờ phút này lại bị vừa rồi hai chi tên lạc chấn động đến hổ khẩu đau nhức, cả cánh tay phải cánh tay đều có chút run lên, có thể thấy được kia lực đạo là kinh khủng nào. Trái Diệp đại khái còn có thể đoán được, này hai mũi tên chẳng qua là đơn giản thăm dò mà thôi. Đến cùng là ai, Lạc Phong Thành là lúc nào tới như vậy một vị cao thủ? Tả Diệp vẫn nhìn bốn phía, thần sắc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhìn ban đêm năng lực không tệ, lúc này lại hoàn toàn không có tìm được bắn tên người vị trí. Ngay tại Tà Diệp tụ tinh hội thần chờ đợi tiếp theo chi đột kích mũi tên thời điểm, phía sau, một cái mát lạnh giọng nam đột nhiên ở trong trời đêm vang lên. Thân thủ không tệ, thế nhưng có thể đỡ ta tên bắn ra mũi tên. Trái Diệp đại hoảng sợ, đột nhiên hướng về phía sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản trận phía trên lơ lửng hai bóng người, bên trong một cái lúc này chính diện đối bản trận bình tĩnh tại không trung giáp bước. Hàn Phượng Nghi cùng các tướng sĩ cũng nghe đến thanh này, lúc này nhao nhao híp mắt lại ý đồ bắt giữ người đến hình dạng. Mà Tạ Diệp xuất chúng nhìn ban đêm năng lực đã để hắn thấy rõ, bên ngoài thượng xem, hai bóng người đều là trẻ tuổi nam tử, một người trong đó chính một tay cầm một cây cung lớn, người đeo bao đựng tên, một người khác thì một tay cầm kiếm, một cái tay khác cầm một cái hình tròn độ vận. Mà hai người hình dạng Tạ Diệp có chút lạ lắm, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, một người trong đó chính là Lạc Phong thành thiếu chủ Phong Văn Thu, đạ phục đai lưng bên trên màu vàng lá phong gia huy đã chứng minh hắn thân phận. Mà Tạ Diệp không quen biết một người khác còn lại là bị Đông Châu đại lục cùng nhau truy nã, tiền truy nã hơn ngàn tạ tử. Mấy tháng trước tại Túy Tiên Cư tranh đoạt Thái Bạch Chân Ý thất bại, sau đó lại tại Đông Nam Quân doanh địa bị phạm tử Du truy sát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát động Thái Hư Ngọc bản thoát đi ly tâm kiếm khách Trương Tử Kỳ. Còn chưa chờ Tạ Diệp có phản ứng, chỉ thấy lơ lửng ở không trung Trương Tử Kỳ tay trái vung lên, đột nhiên một đạo làm tử sắc quang mang tự trong bầu trời đêm chợt lóe lên, hư không bên trong đột nhiên mở rộng một đạo quỷ dị đại môn. Ngay mắt sau đó, có trọn vẹn trên trăm cái trang bị tinh lương mang theo làm bằng sắt nạ võ giả liền từ cái này cửa lớn bên trong toát ra mà xuống, quan chỉ huy cùng Tạ thậm chí không kịp ra lệnh, võ giả nhóm đã vọt vào phía dưới bàn trận tướng sĩ nhóm bên trong. Đây là Tây Bắc quân từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức tấn công hàng không tại trong quân địch gian, hết thể trận tuyến đều nháy mắt bên trong trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trận địa chiến biến thành trận giáp la cà, mà từ trên trời giáng xuống này phê võ giả rõ ràng từng cái đều thực lực cao cường, thân thủ không tầm thường, bình quân đều có tinh thủy cảnh trở lên tu vi, vũ khí trang bị cũng còn vô cùng hoàn mỹ, đều có khác biệt. Sát trời vốn là ảm, tập kích lại tới đột nhiên, bản trận các tướng sĩ đối đầu phương đều không có chút nào đề phòng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé mở phòng tuyến. Trong chốc lát, trên chiến địa máu chảy thành sông. Có vài chục vị cách gần nhất tướng sĩ như vậy chết, hơn nữa số thương vong còn tại nhanh chóng dâng lên. Đợi cho quan chỉ huy kịp phản ứng hạ lệnh phản kích thời điểm, đã có trên trăm cái tướng sĩ thân chịu trọng thương, bố trí xong trận hình cũng bị mở ra một cái thật lớn lỗ hồng, Hàn Phượng Nghi cùng ngay tại hướng về phía sau di động đại hoàng tử thân ảnh cũng bởi vậy thoáng cái bại lộ ra tới. "Nhanh, những cái đó đều là cao thủ, hộ vệ tinh nhuệ đội nhanh đi cản bọn họ lại, đừng để binh lính bình thường lại đi chịu chết." Thế cảnh này, Hàn Phượng Nghi lo lắng hạ lệnh Tinh huệ vệ đội nguyên bản cách Hàn Phượng Nghi gần nhất, là đặc biệt phụ trách bảo hộ hắn tư nhân tinh anh, cơ hồ từng cái cũng đều là võ nghệ cao cường, mỗi một cái đều nhận được phi thường gian khổ huấn luyện, tài nguyên đầu nhập và chi tiêu rất lớn, giờ phút này nhưng cũng bị Hàn Phượng Nghi cử đi tuyến đầu. Hàn Phượng Nghi mặc dù tự nhận không phải cái cao thượng người, nhưng cũng làm không được chớ mắt mắt thấy cao thủ nhóm đối với bình thường binh sĩ tùy ý ngược sát. Nay bằng với là tại làm các binh sĩ không có ý nghĩa chịu chết. Chương 103, trưởng dạ minh, nam. Chiến trường trên, tinh huệ, vĩnh chỉ có thể giao cho tinh huệ Nhưng Hàn Phượng Nghi lần này cũng làm cho chính mình bên cạnh phòng giữ lực lượng trở nên cực kỳ yếu kém, hộ vệ đội tại phía trước chém giết, tả diệp còn tại trận tuyến phía trước nhất, hắn xung quanh thoáng cái trở nên trống giống. Mà lên vương trương tử kỳ cùng phong vãn thu cũng rất rõ ràng địa động xem xét đến điểm này. Đông Nam quân tướng quân cùng đồ Nam quốc hoàng tử là ở chỗ này, ta nếu tự mình ra tay có thể sẽ lạc nhân cầu lưỡi, chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Trương tử kỳ huy kiếm chỉ chỉ trong trận hình trung tâm Hàn Phượng Nghi thấp dọ Ta biết, lần này ngươi đã giúp đại ân, Thiên Hải kiếm tông thái hương ngọc bàn lại là bực này kỳ vật. ta trước đó nghe nói nó chỉ có thể cung cấp 2-3 người xuyên qua hư không di động, không nghĩ tới bây giờ đã có thể một hơi di động nguyên một chỉ kỳ tập bộ đội. Đây cũng là ta gần nhất phát hiện, tính không được cái gì hiếm lạ, mà lại là ngươi trả tiền tới tìm ta hỗ trợ, ta chở ngươi đoạn đường mà thôi. Ừm, sau đó không có khống chế tốt, không cẩn thận bay vào Tây Bắc quân đại doanh bên trong tâm, liền như là ngươi lần trước bay vào Nam quân đại doanh đồng dạng, loại này sự tình ngươi có kinh nghiệm. Hiện tại thế nhưng là đang chiến tranh, ngươi còn có tâm tình nói chuyện thêm sao? Bị đâm trúng chỗ đau, Trương Tử Kỳ có chút không vui trả lời. Đêm nay tập kích chính là Trương Tử Kỳ cùng Phong Vãn Thu cùng nhau chủ hạch. Làm Lạc Phong Thành thiếu chủ, Phong Vãn Thu tự nhiên có tư cách tham dự thủ vệ Lạc Phong Thành chiến đấu, mà Trương Tử Kỳ lại chỉ là cung cấp Thái Hương Ngọc bàn vận chuyển Phong Vãn Thu cùng hắn hộ vệ nhóm đến đại doanh bên trong, toàn bộ hành trình cũng không có tiến hành bất kỳ chiến đấu nào, dù cho làm không tông phái giang hồ nhân sĩ, cũng không tính là xúc phạm điều lệ. Chỉ cần trên danh nghĩa nói còn nghe được, tình huống cụ thể cũng sẽ không có người tiến đến mảnh cứu. Đích xác không có, vẫn là trước làm chính sự. Chú tử kỳ bên người Phong Vạn Thu một bên trả lời nói, đồng thời đã một lần nữa kéo cùng, nhắm ngay trong trận hình trung tâm Hàn Phượng Nghi, trên người khí tức cũng trong nháy mắt tùy ý phát ra. Hiển nhiên, vừa rồi trong bóng tối hai mũi tên chính là xuất từ hắn chi thủ. Tạ Diệp thấy thế thầm hô không ổn, lúc này biết được vị trí của địch nhân lúc sau, trước đó nguyên lai tưởng rằng hết sức an toàn trong trận hình trung tâm hiện tại ngược lại trở thành bại lộ rõ ràng nhất vị trí. Nhất định phải nhanh bảo hộ Hàn đại nhân. Nghĩ đến này, Tạ Diệp không lo được hàng phía trước bị trùng sắt thất linh bắt lạc hộ vệ đội binh sĩ, ngay lập tức kéo ra bộ pháp hướng về Hàn Phượng Nghi bên cạnh phóng đi. Ha, ha không nghĩ tới mấy năm không thấy Năm đó Lạc Phong thành thiếu chủ thế nhưng đã bước vào phá không cảnh, Thái Bạch Điện Thiên Hạ một trong tông môn chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Tử Kỳ cười khẽ, bất quá thật vất vả có vào Thái Bạch Điện học tập cơ hội, người không học múa kiếm lại chuyên chú bắn tên, không biết những lao gia hỏa kia có tức giận hay không. Các sư phụ đều thực tôn trọng ta lựa chọn, lại nói Thái Bạch Điện kiếm ý vốn cũng không dựa vào kiếm bản thân, dù cho dùng cùng, cũng có thể rất tốt tái hiện Thái Bạch kiếm phong thái. Phong thu thuận miệng ngược lại là ngươi, năm đó Thiên Hải kiếm tông ngôi sao hy vọng, qua tuổi 30 mới bước vào phá không, ta còn tưởng rằng năm đó phong thái vô song Trương Tử Kỳ đã sớm chẳng khác người thường. Nếu không phải chịu chút kích thích, ta cũng không nghĩ như thế nhanh chóng tấn thăng." Trương Tử Kỳ ngữ khí có chút tịch mình nói. Phong Vãn Thu nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục hỏi tới. Trương Tử Kỳ chủ động đến đây hỗ trợ đã ngoài hắn dự liệu, hắn biết Trương Tử Kỳ cùng Đồ Nam Quốc Chi Gian có một ít sự tình, về phần đến cùng là ra ngoài nguyên nhân gì, có cái gì mà khác ý đồ, vậy liền đã không phải là chính mình cần quan sự tình. Trước mắt chính mình chỉ cần chém đầu Đông Nam quân đại tướng Hàn Vương Nghi, bắt sống đại hoàng tử Lưu Sừng Nghiên, đêm nay tập kích liền coi như là thành công. Phong Vãn Thu tin tưởng, chỉ cần đêm nay tập kích thành công, trận chiến tranh này liền có thể như vậy dừng lại, Lạc Phong Thành sẽ lấy đại hoàng tử làm con tin, hai nước có cơ hội hiệp nghị ngừng chiến, cũng sẽ không còn có càng nhiều tự dưng người sẽ bị cuốn vào. Mà trước mắt chính mình cách mục tiêu vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Nhìn thấy tạ diệp hành động, Phong Vãn Thu buông xuống trong tay cùng, theo trong quần áo lấy ra một cái làm công tinh xảo chim nhỏ địch, ở trong trời đêm thổi ra to do mà quỷ dị kỳ diệu tiếng còi. Phía dưới ngay tại trong chiến đấu tinh cao thủ nhóm bên trong có 3 tên mang theo làm bằng sắc mặt nạ, thể trạng rõ ràng trạng kiện, chất khí cũng càng vì hùng hậu ra hỏa, một người trong đó cầm một đầu liên truy. Một người cầm trong tay một thanh cự đại bồ bén, còn có một người thì khiến cho là hai cái lóe ngân quang đo kiếm. Ba người tu vi cực cao, đối với vũ khí vận dụng cũng có thể coi là lô hỏa thuần thành, lúc này ở binh lính bình thường trước mặt cơ hồ như vào chỗ không người bình thường, trắng trợn giết chóc. Có thể tại nghe được phong vạn thu tiếng sáo thời điểm, ba người lại phảng phất đột nhiên dừng lại bình thường, sau một lát, liền đồng loạt sông về ngay tại hướng về Hàn Phượng nghi chạy như điên tà diệp, cách gần nhất Liên Truy Nam đã vung vẩy khởi chính mình vũ khí. Mà lúc này Tạ nguyên bản đã nhanh muốn đến trận hình trung tâm, lại không cách nào coi nhẹ Liên Truy Nam công kích, đành phải xoay người lại đưa tay đón đỡ. Liên truy nam lực đạo rất đủ, một truy này chấn động đến Tạ Diệp đều lui về phía sau hai bước. Tả Diệp nhìn ra được, người trước mắt này mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng khổ luyện ngoại công lại là vô cùng tốt, tăng thêm liên truy công thủ phạm vi lại là rất lớn, lúc này chỉ sợ rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong phân ra thắng bại. Không đợi Tạ Diệp có cơ hội hào hào phân tích một chút liên truy nam lực điểm, đũa bén nam chiến phủ đã từ hắn sau lưng chém vào mà tới. Tả Diệp đột nhiên phía bên trái một bên né ra, chiến phủ đem mặt đất chém ra một cái hố sâu. Không đợi có cơ hội thở một ngụm, đoàn kiếm nam cũng đã ở phía sau hắn bảy sòng tư thế. Hiển nhiên, này ba cái quái nhân là để mắt tới chính mình, nếu là không giết bọn họ, chỉ sợ căn bản không có cơ hội tiến đến bảo hộ Hàn đại nhân. Theo vừa rồi công kích xem ra, ba cái quái nhân cũng không phải là từng người tự chiến, bọn họ động tác có nhịp đồng, có phối hợp. Vũ khí phía trên cũng có thể rất tốt bổ sung. Liên truy phụ trách khoảng cách giải căn quét, bức bách tà diệp tẩu vị, chiến phủ phụ trách chính diện vùng chém, mà đoàn kiếm thì trong bóng tối tìm cơ hội, tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Tạ Diệp chau vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên trước mắt nhân thực lực đã viễn siêu hắn mong muốn. Phía trên nhưng còn có hai cái phá không cảnh cao thủ không có ra tay đâu rồi. Đông Nam quân doanh địa cách nơi này, nhưng có vài giảm lộ trình, coi như nhìn thấy phong hỏa chạy tới đầu tiên cũng phải tốn đi một canh giờ trở lên, tiếp tục như vậy thật không nhất định có thể chống đến cứu viện chạy tới. Nhìn thấy tam quái người đã kiểm chế tạ diệp lúc sau, lúc này Phong Vãn Thu một lần nữa giơ lên cùng, nín thở ngưng thần, mắt sáng như nước, đã khóa chặt đám người bên trong mục tiêu rõ ràng Hàn Phượng Nghi. Mà lúc này Hàn Phượng Nghi cận vệ đội đã cùng hàng không võ giả nhóm chém giết lại với nhau, xung quanh mấy mét đều không người bận tâm. Đối với Phong Vãn Thu tới nói có thể nói là tuyệt hảo điểm nắm. Chương 104, Trường Minh, 6. Tật mắt nhìn thấy qua đi. Hàn Phượng Nghi cũng lập tức rõ ràng vì sao chính mình quân tiên phong doanh địa sẽ như thế nhanh chóng luôn hãm. Đối phương có hai cái phá không cảnh cương giả, bên trong một cái tựa hồ sẽ còn một ít kỳ diệu pháp môn, đem một đám võ nghệ tinh xảo tinh nhuệ bộ đội đột nhiên tự không trung thay đổi ra, trực tiếp trong tập kích quân đại trướng, phụ trách cảnh giới cùng phòng hộ binh sĩ không kịp phản ứng cũng là không thể bình thường hơn được. Đừng không đề cập tới, chỉ là kia phong ván thu bán ra đủ để xuyên thấu tấm thuần mũi tên, cũng không phải là bình thường binh sĩ có khả năng ứng phó được rồi, tăng thêm đối phương mục tiêu tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là chính mình đại bản doanh, chỉ sợ bên ngoài tiểu đả tiểu nháo đều chỉ là quấy rối làm chủ. Đối phương chỉ sợ chưa từng có trông cậy và muốn cùng Đông Nam quân toàn quân tác chiến, chỉ là muốn thừa dịp bóng đêm bằng vào cao tính cơ động cùng mũi nhọn chiến lực tập sát Hàn Phượng Nghi bản nhân mà thôi. Chỉ cần thuận lợi giết chết Hàn Phượng Nghi, bắt được đại hoàng tử, tại thông qua cái kia quỷ dị hư không chi môn rời đi, đến lúc đó Tây Bắc quân tự nhiên sẽ sụp đổ, Lạc Phong thành chi vây cũng có thể thuận lợi lui bỏ. Bắt giặc trước bắt vua, hảo vừa ra rút tuổi dưới đáy nổi cái sách. Hàn Phượng Nghi trong lòng hết sức không lòng, thân là Tây Bắc quân tướng lĩnh, hắn tu chỉ có mà thôi, tại tướng quân bên trong sự là có chút không đáng chú ý, không nói cầm Đông Nam quân nghiêm khoát chiến lệch rất xa. Thậm chí liền nghiêm khoát thủ hạ phạm tử Du đều có chỗ không bằng. Giờ phút này đối mặt phá không cảnh cao thủ tập sát, Hàn Phượng Nghi trong lúc nhất thời thế nhưng không có biện pháp. Trốn sao? Giờ phút này các tướng sĩ còn tại đấm máu chiến đấu, nếu là chính mình cứ như vậy chạy, si khí khí sụp đổ, toàn bộ Tây Bắc quân đều có thể loạn thành một bầy, đến lúc đó chỉ là khôi phục trật tự cũng không biết phải tốn bao lâu. Nếu là chính diện đối địch, chính mình bây giờ không có nắm chắc có thể tại hai cái phá không cảnh trên tay chống đến viện quân tới trợ. Đến tọt cùng nên làm cái gì? Hàn Phượng Nghi vẫn cho rằng chính mình đi chính là chí tướng lộ tuyến, dựa vào mưu lược liền có thể khống chế toàn cục, hắn chướng mắt sẽ chỉ dùng võ lệnh binh trực giác tính võ tướng nghiêm khắc, nhưng lại vẫn luôn tại trong triệu bị nghiêm khắc toàn phương vị áp chế. Đông Nam Quốc Tam đại tướng, Sích Diễm tướng quân trấn thủ trung đình, Đông Nam quân Sôi Nam tiểu phỉ chính phạt công tích vô số, chỉ có Tây Bắc quân chỉ có thể gánh chịu khô thủ biên cương nhiệm vụ. 16 năm trước một trận chiến Tây Bắc quân bị người nhẹ nhõm đánh tan, sau đó 16 năm qua liền một lần ra dáng hội chiến đều chưa từng có. Mà lúc đó chủ soái Hàn Phượng Nghi cũng vẫn luôn gánh tướng bên thua danh bị vắng tại Tây Bắc, một đợi chính là 16 năm. Hắn cũng đã gần quên Lạc Kinh Sa Hoa thịnh thế là cái dạng gì. Trước mắt mãi mới chờ đến lúc đến rồi một cái cơ hội có thể làm hắn dẫn dắt Tây Bắc quân rửa sạch lục nhã, vì nước xuất chiến, lại tại Lạc Phong thành hạ bị ngăn cản trọn vẹn 40 ngày, tại nhân số cùng quân bị chiếm cứ rõ ràng ưu thế tình huống hạ, liên tục 3 lần công thành cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí trong triều đều một lần chuyển ra muốn bỏ cũ thay mới rơi hắn thanh âm. Còn có không ít người đang đợi phi tướng quân Nghiêm Khoát xuất lĩnh Đông Nam luôn luôn tự, cao, tự Phượng, Trước mắt thu hoạch mới nhất khí giới công thành Để cho an toàn phòng ngừa bị đối diện tập kích, Hàn Phượng Nghi còn đặc biệt đem doanh địa đổi được dễ thủ khó công lạc phong thành Tây ngoại Âu nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu đang chuẩn bị ma quyền sát trưởng đại chiến một trận thời điểm, nhưng lại một lần gặp phải chưa xuất sư đã chết cuốn cảnh. Hàn Phượng Nghi có thể rõ ràng cảm giác được đến, không trung bên trong Phong Vãn Thu cùng tên trong tay đã qua gắt gao nhắm ngay chính mình, lúc nào cũng có thể rời dây cung mà ra. Chẳng lẽ chính mình muốn như vậy trở thành đồ nam quốc lịch sử bên trong thứ nhất vị bị chém đầu tam đại tướng, như vậy lưu tại Đông Châu sĩ nhục trụ thượng sao? Phong Vãn Thu tay bên trong tên đã rời dây cung, lần này hắn một hơi bắn ra 30 tên. Hơn nữa lực đạo thượng cũng muốn so trước đó mạnh hơn một bậc. Ba mũi tên phân biệt hướng ba cái khác biệt góc độ bay đi, vẽ ra trên không trung bất quy tắc đường vòng cùng, phản phất có người tại dẫn dắt bọn họ bình thường, gần như đồng thời hướng về Hàn Phượng nghi ba cái góc chết đánh tới. Một bên Trương Tử Kỳ nhận được, một chiêu này là Lạc Phong thành phong ra tuyệt học, nhàn quá phấn khích. Tên rồi cũng như là xẹt qua Vân Tiêu ngông trời bình thường, có chính mình ý thức tự chủ, sẽ tại không trung không ngừng mà hai lần tụ lực, từng chút từng chút rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Thẳng đến tìm được tốt nhất góc độ, một kích chí mạng. Tiên tại không trung còn tại không ngừng mà tụ lực, ong ong tiếng càng ngày càng vang. Hàn Phượng Nghi tâm lý áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì ba mũi tên cũng không phải là thẳng tắp hướng Hàn Phượng Nghi mà đến, cho nên cho Hàn Phượng Nghi một ít thời gian phản ứng. Hàn Phượng Nghi khi nhìn đến Phong Vạn Thu kéo cung thời điểm liền vô ý thức nghĩ muốn giơ kiếm đón đỡ, lại nhất thời gian không biết nên đón đỡ phương hướng nào. Đã đã có tuổi hắn vốn dĩ giác quan nhạy cảm trình độ liền không so được tạ Diệp này người trẻ tuổi, tăng thêm tên nhanh cực nhanh lại có bóng đêm làm che đậy, Hàn Phượng Nghi chỉ có thể bằng vào thanh âm phương hướng tới làm phán đoán. Tên có ba chi, mỗi một cái đều nhắm ngay chính mình, từ tốc độ thượng xem cũng sẽ đồng thời đến, chính mình thật sự có biện pháp đón đỡ được. Vừa rồi mũi tên này đánh xuyên tấm tuẫn tràng cảnh chính mình thế, nhưng là chính mắt thấy, lúc này Hàn Phượng Nghi quả quyết không dám lấy chính mình khải giáp làm tuẫn đi thử một lần kia tên lực đạo. Nên làm cái gì? Hàn Phượng Nghi trong lòng có chút thấp vọng, nếu không trực tiếp quay người chạy trốn đi, trước mắt tràn diện hỗn loạn như thế, hẳn là cũng sẽ không có người chú ý tới mình. Lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt có phải hay không? Chính là mất mặt ý nghĩ, đây cũng là Tây Bắc quân tướng con sao? Hàn Phượng Nghi tại sinh ra chạy trốn ý nghĩ nháy mắt bên trong liền ở trong lòng giận chính mình, liền điểm ấy cốt khí, còn nói gì dựa sạch nhã, còn như thế nào cùng nghiêm khoát so sánh? Nếu như chính mình cũng có nghiêm khoát tu vi như vậy lời nói như vậy tên hẳn là có thể nhẹ nhóm hóa giải đi không đúng nếu như là nghiêm khoát kia ra hỏa lời nói lúc này đối mặt không khôngùng hai cái biết sống hẳn là đã sớm chủ động kéo cung bán nơi nào sẽ giống như chính mình chỉ có thể chật vật chạy trốn cùng nó đỡ cứ việc trong đầu tâm lý hoạt động rất nhiều nhưng ở trong hiện thực cũng bất quá chỉ là trong máy mắt thậm chí tên còn có thời gian rỗi tại không chung lại bay một hồi nếu như lại cho phong Vă thu một cơ hội lời nói hắn có thể sẽ không lựa chọn dùng một chiêu này nhạnn quá vứ thích mà là thẳng đến chính diện bằng vào tu vi thượng như thế lấy lực phá xảo Mặc dù nhìn qua nhạn quá vân khích là càng thêm ổn thỏa bảo hiểm lựa chọn, Hàn Phượng Nghi gần như không có khả năng tránh thoát, có thể bảo đảm một kích mất mạng, nhưng trên thực tế lại cho tất cả mọi người lưu lại ước chừng ba hơi tả hưu thời gian. Chưa hề đi lên chiến trường Phong Vãn Thu còn chưa ý thức được, chiến trường trên, mỗi một hơi thở đều có thể là sống hay chết khác biệt. Chính là này ba hơi tả hữu, liền đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Hàn Phượng Nghi vận mệnh, Tây Bắc Quân vận mệnh, Lạc Phong Thành vận mệnh, đều có thể bởi vì Phong Vãn Thu trong lúc nhất thời quyết đoán, mà đạp lên con đường hoàn toàn khác. Ngay tại ba mũi tên nhọn đã xúc thế hoàn tất, chỉnh thể đồng bộ tại không trung đi vòng, theo ba phương hướng thẳng hướng Hàn Phượng nghi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 105, Trường Dạ Tiên Minh, 7. Trong bóng tối bỗng nhiên lại vang lên một tiếng rít, cùng phong ván thu tên bắn ra thanh âm rất tương tự, nhưng là cùng nhạn quá Vân Khích so sánh, này tiếng rít tới càng thêm cứng mãnh, càng thêm hùng lực. Nếu như là nhạn quá Vân Khích chú ý chính là nhẹ nhàng cùng kỳ xảo, vậy cái này mới nổi tiếng rít đại biểu còn lại là vì thế cùng sức lực. Lúc này chính cùng mặt nạ tam quái đem chiến đến khó phân thắng bại tạ Diệp hiển nhiên cũng cảm giác được thanh này, trong chớp mắt đơn giản khó nhìn. Tạ Diệp thấy được kia tiếng rít bộ mặt thật, là một chi toàn thân hiện lên lượng màu vàng xa hoa vũ tiễn. Hắn tới tự Hàn Phượng Nghi sau lưng, cũng chính là đại hoàng tử một chuyến thoát đi phương hướng. Tả Diệp đương nhiên nhận được mũi tên này thuộc về ai. Mũi tên này tự Hàn Phượng Nghi phía sau giết ra, hoàn mỹ cùng ba chi cơ hổ cùng một thời gian đến nhạn quá vân khích đánh vào nhau. Mặc dù là một đối ba, nhưng lực đạo thượng trên lệch vẫn còn làm Vũ Tiễn không rơi vào thế hạ phong. Bốn mũi tên mũi tên lúc này ngay tại Hàn Phượng Nghi trước mặt chạm vào nhau, lẫn nhau ma sát, phát ra lệnh người màng nhễ đông rách như tê liệt tiếng vang cực lớn mà cùng bạo khí tức cũng làm cho chúng quanh không nhiều binh sĩ đều nhao nhao bị chấn đến trên mặt đất. Nay quỷ dị không trung đấu sức liền phát sinh ở Hàn Phượng Nghi trước mắt, nhưng hắn giờ phút này thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Theo lại một tiếng nổ tung tiếng vang chợt vang lên, bốn mũi tên mũi tên đồng thời bị đánh bay, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, trên đường đi còn xuyên thấu không thiếu tướng sĩ nhỏ mao giáp. Trung quân bản trận lần nữa khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng đó là bởi vì người ở chỗ này đều không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Phong Vãn cùng Trương Tử Kỷ đều mắt thấy cảnh tượng trước mắt. Thu gắt chặt tay, hung hăng chầm chầm một mảnh phía trước. Mà Trương Tử Kỳ càng là sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi mũi tên kia gợi lên hắn cực kỳ không tốt hồi ức. Vẫn là trước đây không lâu phát sinh, liền mỗi cái chi tiết đều chưa phai mờ mối mẻ ký ức. Phong Bán Thu không nói hai lời, đem bao đựng tên trực tiếp vượt ngang qua bên hồng, từ đó nhanh chóng rút ra mấy mũi tên, lần này hắn không có lựa chọn lại dùng nhạn quá vân khích như vậy hoa lệ vẫn ký chiêu thức, mà là trực tiếp lựa chọn nhất giản dị tự nhiên bán pháp, một mũi tên tiếp một tiễn, như là liên tiếp bình thường hướng về vừa rồi mũi tên kia phương hướng mà tới. Trương Tử Kỳ đại khái cảm giác được, lần này Phong Vãn Thu không có nâng tay, trực tiếp lấy ra toàn lực một mũi tên tiếp một tiễn không có vào bóng tối bên trong, nhưng phòng ván thu lại một chút không có dừng lại dấu hiệu, cứ như vậy không biết mệt mỏi trên mặt đất tên, kéo cục, phát ra, máy móc lặp lại quá trình này, liền giữa ngón tay vết chai đã bị ma ra máu đều hoàn toàn không biết. Nhưng cơ hồ mỗi một tên đều không có đánh trúng đối phương thực cảm giác. Một tiếng lại một tiếng kim thiết chạm vào nhau trói hai tiếng động, một lần lại một lần trong bóng tối vũ tiên đuôi bính. Vắn nổ thanh âm liên tiếp, mỗi một chi tên bắn ra đều bị phương xa tên hoàn mỹ cả lại. Phòng ván thu đã, đã dùng hết toàn lực, bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao, nhưng như cũng không cách nào đột phá đối phương phong tỏa. Đối phương hoàn toàn không có chỗ tránh, cứ như vậy chính diện tiếp nhận phong vạn Thu mỗi một lần khiêu chiến. Kỳ thật theo sớm nhất mũi tên kia phong vạn Thu đã cảm nhận được, người trước mắt tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ bản cung. Lạc Phong Thành vị trí địa lý cực kỳ đắc thủ, thân ở một cái địa thế tương đối cao lại bốn bề toàn núi bồn địa bên trong. Nghĩ muốn theo đổ nam quốc tiến vào văn cảnh quốc nội địa, nhất nhanh phương thức chính là vượt qua Lạc Phong Thành. Một khi vượt qua Lạc Phong Thành, thẳng đến quốc đô thần An mới thôi đều chính là vùng đất bằng phẳng đại bình nguyên, lại không lệch trời địa lợi có thể thủ, có thể nói là thông suốt. Mà nếu nếu đi vòng, tướng Bắc tự nhiên là không thể nào phía bắc có cái khe lớn làm ngăn cản. Thường Nam lời nói, không gần như chỉ ở dãy núi trùng điệp chi gian đại quân tốc độ tiến lên phải bị ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ bị chốn cao Lạc Phong Thành tùy tiện phát hiện, thông qua cùng tiến cùng đá lăn tăng thêm tập kích. Lạc Phong Thành thành chủ tại thành 4 phía núi bên trên đều xây dựng cao cao tháp lâu kết nối các nơi đỉnh núi, cũng trang bị đại lượng cùng tiến thủ cùng nỏ thủ, đem Lạc Phong Thành chế tạo thành văn cảnh quốc đông bộ cường lực nhất phòng tuyến, cả tòa thành thành không thể phá vỡ Đây cũng là vì sao trước đó thế như trẻ che tiến quân tây bắc quân tại nhân số, trang bị các phương diện đều chiếm hết ưu thế áp hạ liên 3 lần đều không thể đánh hạ Lạc Phong Thành. Lạc Phong thành phong gia thế hệ họ cung, có thể nói là toàn bộ văn cảnh quốc thích hợp nhất gánh chịu thủ hộ Lạc Phong thành chức trách gia tộc. Mà Phong Vãn Thu lại là phong gia sự thượng đệ nhất vị tấn thăng đến phá không cảnh người, có thể nói tại cùng tiện thực lực thượng đã đứng ở văn cảnh quốc đỉnh. Mặc dù như thế, tại vừa rồi một hiệp đỏ sức bên trên, hắn lại vẫn cứ ăn thản tỏi. Cứ việc nhìn qua kết quả cuối cùng là tương xứng, nhưng chính mình ra ba mũi tên, đối phương chỉ xuất một tiễn, hơn nữa theo khoảng cách cùng tiền quỹ tích tới phán đoán, đối phương thân ở vị trí rõ ràng muốn so chính mình xa hơn nhiều. Ở loại tình huống này còn có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, cái này khiến Phong Vãn Thu có chút khó có thể tiếp nhận. Cùng Tiễn không so dao kiếm, tại Đông Châu binh khí phổ thượng vốn là thuộc về hạ đẳng tồn tại. Cùng cánh cửa thấp lại khó mà tinh thông đao kiếm so sánh, cùng Tiễn càng khó hơn tay, tại trừ chiến trường bên ngoài địa phương lại rất ít có thể cử đi tác dụng, đối với rất nhiều võ giả tới nói đều thuộc về gân gà. Bởi vậy đỉnh tiêm cung Tiễn cao thủ đồng dạng đều tại quân bên trong, mà như vậy người nghĩ muốn gặp được một cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ liền càng thêm khó khăn. Hiện nhiên Phong Vãn Thu cho rằng người trước mắt chính là như vậy một tuần chờ đợi thật lâu siêu cấp cung thủ, thoáng một cái liền khơi hắn muốn, hắn không còn bảo lưu, toàn lực tiễn, muốn cùng người trước mắt nhất quyết thắng bạn. Đồng thời Phong Vạn Thu cùng bên người Trương Tử Kỳ đều đã đại khái đoán được, vừa rồi mũi tên kia chủ nhân chính là Đồ Nam Quốc Đông Nam quân tướng lĩnh, Phi tướng quân Nghiêm Quắc, được hưởng thiên hạ đệ nhất cung mỹ dự. Nay phản phất mệnh trung chú định sân khấu chính là Phong Vạn Thu chờ mong đã lâu, hắn xuất tiến tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác được chính mình toàn thân nhiệt huyết đều tại sôi trào. Nhưng mà, cứ việc Phong Vạn Thu xuất tiến tốc độ rất nhanh, cũng tại tên cùng tiền tri gian gia nhập rất nhiều quý tích thượng nhỏ bé biến hóa, đây hết lại như cũng không có vượt qua đối phương khống chế. Phong Ván Thu không ngừng mà xạ kích, sau đó không ngừng mà bị không trung chặn đường. Đối phương không chỉ có mọ thấy chính mình mỗi một tên tốc độ, lực đạo, quy tích, còn có thể có nhiều dư lực tăng thêm phản chế, có thể thấy được giữa hai người trên lệch so tưởng tượng bên trong còn rất lớn. Mặc dù đấu chí càng ngày càng trăn đầy, nhưng ở một vòng này trong lúc giao thủ, phong ván thu càng rõ ràng hơn cảm thủ đến, đối phương vô luận là xạ thuật kỹ xảo vẫn là tu vi đều phải trên chính mình, có lẽ là bởi vì cho chính mình mãn ý, mới chỉ là vẫn luôn phòng thủ, cũng không có phát động phản kích. Thẳng đến chính mình bao đựng tên bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng một chi vũ tiễn. Làm sao vậy tiểu quỷ? Vì sao không tiếp tục? Trong bóng tối phương xa, Một tiếng đinh thai nhức óc giống lên một tiếng nháy mắt bên trong vang vọng toàn bộ doanh địa, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, đó chính là Nghiêm Khoát thanh âm. Lúc này Nghiêm Khoát chính lơ lửng tại khoảng cách doanh địa ngoài trăm thức bình giá phía trên, mà hắn phía dưới chính là Phó thống Linh Phạm Tử Du cùng mấy vạn Đông Nam quân tinh huệ, chính chờ xuất phát. Chương 106: Đầy trời tinh hỏa mưa, 1. Bang vào hơn người thị lực, Nghiêm Khoát ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Phong Vãn Thu vị trí. Phong Vãn Thu không nhìn thấy hắn, lại có thể cảm nhận được hắn tồn tại, bởi vì Nghiêm Khoát chân khí ba động thật sự là quá mức mãnh liệt quá mức đạo. Đây chính là thiên hạ đệ nhất công tử lực Khi tốc cường hán hơn chính mình nhiều lắm, chẳng lẽ đã đạt tới phá không cảnh độ tầng? Thậm chí là thần lưu cảnh. Nếu thật là đạt tới thần lưu cảnh kia cũng thật là đáng sợ, chỉ ít toàn bộ Đông Châu còn không có tướng quân của quốc gia nào có được như vậy kinh khủng tu vi, bình thường chỉ có cực lớn tông tộc đỉnh tiêm tồn tại mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Có thể ngưỡng nhưng không thể cầu, khoảng cách trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu phàm giả chỉ thiếu chút nữa. Có một chút phong vạn thu là rất rõ ràng, dù cho không có đạt tới thần lưu cảnh, nghiêm quát cũng so hiện tại chính mình muốn mạnh hơn không ít. Mã Chương Tử Kỳ thần sắc liền càng thêm nghiêm trọng, hắn chủ động tìm tới Phong Vạn Tu đưa ra hỗ trợ. Vốn dĩ đánh chính là trợ giúp Phong Vãn Thu bắt lại Tây Bắc quân tướng quân cùng đại hoàng tử bản tính, nghi thầm nếu là như vậy tại Thiên Hải kiếm tông cường thế yêu cầu hạ, có lẽ liền có cơ hội cùng đồ Nam Quốc trao đổi con tin, đem vẫn luôn bị cầm tù Vũ Văn Hiên đổi về, đến lúc đó vô luận hai nước còn muốn tiếp tục hay không đánh cũng đều không quản chính mình chuyện. Chính mình thiếu Vũ Văn Hiên an tỉnh, nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại. Nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên không phải hướng về chương tử kỳ mong muốn phương hướng mà đi. Phong Vãn Thu trước đó chỉ nghe nói nghiêm khoát là thiên hạ đệ nhất cùng, nhưng kia dù sao cũng là người trong thiên hạ hư danh mà thôi. Mên Lai tưởng rằng chính mình như vậy trẻ tuổi cũng đã tấn thăng đến phá không cảnh, nói không chính xác đã siêu việt hắn, trận chiến ngày hôm nay mới biết thực lực sai biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu là không thể đánh bại Nghiêu Quát, ngày hôm nay tác chiến liền chỉ có bại lui một đường có thể đi. Phong Vãn Thu quyết định liều một phen, thử một lần chính mình vẫn luôn không có nắm chắc một chiêu kia. Nếu như thành công, chuyện hôm nay có lẽ còn có chuyển cơ. Sau cùng một mũi tên, Phong Vãn Thu cũng không có lập tức khoác lên trên dây cùng, ngược lại gắt gao mà đem xiết trong tay, sau đó đem chân khí toàn thân đều hướng mũi tên bên trong ngưng tụ mà đi. Nội sang nghiêm khoát cũng ngay lập tức cảm nhận được Phong Vãn Thu khí tức ngay tại ngưng tụ cùng lớn mạnh, nhưng hắn cũng không có ra tay ý đồ đánh gãy, ngược lại là có chút hăng hái chờ đợi. Hắn rất muốn nhìn một chút Phong Vãn Thu một kiếm này đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một bên Trương Tử Kỳ cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú ngay tại tụ khí Phong Vãn Thu, lúc này Phong Vãn Thu mặt bên trên quật cường mà hiếu thắng thần sắc có chút giống hắn trước gặp qua một người. Một cái lấy lôi hoa kiếm, đem chính mình bổ đến chạy trốn tứ phía người. Nửa ngày, Phong Vãn Thu khí tức đạt tới đỉnh điểm, chân khí ngưng tụ hoàn tất, mà kia cuối cùng một mũi tên cũng đột nhiên thoang cái bị lửa bình thường. Trên đầu tên lấp lánh khởi hùng hùng ánh lửa, tại có càng đốt càng liệt chi thế. Phong Vãn Thu rốt cuộc động, hắn đem chi kia thiêu đốt lên hỏa tiễn chậm rãi khoác lên trên dây cung, vẫn luân lơ lửng giữa không trung thân hình đột nhiên hướng về phía sau khuỵu đảo, như là sự xuất sức lực toàn thân, đem cung cùng tên một đạo hướng về hướng trên đỉnh đầu bầu trời đem kéo đi. Đợi cho thân thể đã nghiêng lệch đến thực hạn, dây cung cũng đã bị kéo đến nhanh muốn đứt gãy thời điểm, Phong ván Thu ngắn ngủi dừng lại một chút. "Sư phụ, ta xưa nay sẽ không để người thất vọng." Trong lòng như thế mà nghiệm, sau đó đột nhiên buông lòng ra lôi kéo dây cung tay. Hưu đến một chút, thiêu đốt mũi tên như là mở ra chân trời phá hoa. Cứ như vậy thẳng tắp hướng kia mảnh thâm thủy ám không trung bay đi, sau đó cứ như vậy không có vào đến kia mảnh trong tầng mây. Phản vật rơi vào biển sâu lưu tinh thoáng cái trở nên lặng yên không một tiếng động. Phong Vãn Thu cũng buông xuống cùng, nhắm hai mắt lại, không nói một lời chờ đợi. Đây là có chuyện gì? Liên không có hạ văn sao? Trước Tử Kỳ có chút ngây ngẩn cả người, không biết Phong Vãn Thu hộ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Nhưng cục gạch nhìn thấy Phong Vãn Thu thần sắc thời điểm, hắn liền lập tức rõ ràng. Không vào đêm không mũi tên chỉ là vừa mới bắt đầu, Phong Vãn Thu một chiêu này chân chính diện mạo còn chưa không có bắt đầu hiện hiện. Nghiêm Khoát đang ngợi. Trứng tử kỳ cũng đang đợi. Quả nhiên, không ra mấy thức, vừa rồi mũi tên bao phủ nơi kia mảnh tầng mây bên trong, đột nhiên có một bộ phận bắt đầu phát ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Sau đó là một bộ phận khác, tiếp theo là cách xa nhau một mảnh khác tầng mây. Dần dần, toàn bộ bầu trời đêm đều phản phát bị đoàn kiêu hỏa hoa đốt sáng lên bình thường. Trong lúc nhất thời, núi non trùng điệp, tường cao tản viên, Lạc Phong Thành, Tây Bắc quân quân doanh, thậm chí toàn bộ mênh mông mặt đất đều lượng giống như ban ngày. Lúc này ngay tại tướng sĩ chém giết nhau nhóm cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về kia từng, từng mảnh hỏa hồng sắc đám mây, dị tượng như thế thực sự quá mức khó được. Liên Thương thấy sóng to gió lớn nghiêm khoát lúc này cũng không khỏi có chút nheo lại hai mắt. Đúng lúc này, Phong Vãn Thu đột nhiên mở hai mắt ra, đem trên tay cung nâng hướng về phía bầu trời, một tiếng quát nhẹ. Sao như mưa, lật. Cơ hồ là tại Phong Vãn Thu lên tiếng nháy mắt sau đó, tự hỏa vân bên trong, vô số đạo như mưa rơi bình thường mũi tên mật mật ma ma nghiêng mà xuống. Mỗi một đạo mũi tên đều là Phong Vãn Thu chân khí biến thành. Phong Vãn Thu đem ngưng tụ chính mình đại lượng chân khí mũi tên bắn vào trong tầng mây, du liệt diễm chân khí dẫn động gần đây hết mây, đem này toàn bộ chuyển hóa thành chính mình thành thứ hai cung. Cả thể mũi tên đều là hướng về Nghiêm Khoát cùng hắn Đông Nam quân mà đi. Phía dưới Phạm Tử Du thấy thế trong lòng cũng là kinh hãi, phong ván thu một chiêu này sát thương phạm vi đại hiện nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng, dù cho Nghiêm Khoát có thể bình yên ngăn cản chừng nẽ, nhưng phía dưới mật mật ma ma bảy trận hoàn tất Đông Nam quân nhưng không cách nào tùy ý trốn tránh. Từ phá không cảnh cao thủ chân khí chuyển hóa mà thành mưa tên, này lực sát thương mạnh căn bản không phải binh lính bình thường có khả năng ngăn cản, đến lúc đó tất nhiên sẽ là tử thương thảm trọng. Ma luôn luôn thương lính như con mình Nghiêm Khoát là tuyệt đối không có khả năng tha thứ chính mình thủ hạ binh tại chính mình trước mặt gặp đả kích như vậy. Nói cách khác, Phong Văn Thu một chiêu này làm cho Nghiêm Khoát không thể né tránh, nhất định phải bằng vào lực lượng một người, ngăn lại đầy trời mưa tên mới được. Không thể để cho bất luận cái gì một chi len lỏi đến quân trận bên trong. Mà vô luận Nghiêm Khoát bắn ra bao nhiêu tên, cùng kia đội trời lưu tinh hỏa mũi tên so sánh, hiển nhiên đều là còn thiếu rất nhiều. Nhìn này Phô Thiên cái địa mưa tên, luôn luôn hi nộ ít hiện ra sắc Nghiêm Khoát đều thật sâu nhíu mày. Đến tuột cùng là tránh, vẫn là tiếp. Mưa tên càng ngày càng gần, mắt thấy là phải rơi xuống đến trận địa bên trong, mà Nghiêm Khoát nhìn qua như cũ có chút do dự, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng cuối cùng như thế, Phạm Tử Du không hề động Toàn bộ Đông Nam quân cũng không có người nào lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt bối rối. Tất cả mọi người chỉ là chỉnh tề ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn qua kêu mảnh hỏa hồng sắp mưa tên, nhìn qua nằm ngang ở kêu mảnh mưa tên cùng bọn họ chi gian phi tướng quân. Phi tướng quân chưa từng hạ lệnh, không người sẽ động, dù là trước mặt là núi kêu biển gầm, gió bao cùng lâm. Hết thảy tướng sĩ đều tin tưởng, dù là trời sập xuống, cũng có tướng quân của bọn hắn ngăn tại trước người của mình. Đã như vậy, liền không sợ hãi. Chương 107, đầy trời tinh hỏa mưa, 2. Đối mặt với đột kích đầy trời hỏa vũ, nghiêm khoát chậm chạp không có động tác. Nhưng phía dưới phạm tử Du lại có thể cảm giác được ra, lúc này phi tướng quân đã tại yên lặng tụ lực, hấp thụ một lần đủ để cùng kia khoa chương sao nhóm đánh đồng thanh thế thật lớn phản kích. Mà một chiêu này sẽ không để cho Đông Nam quân chờ đợi quá lâu. Tại hỏa tiễn mưa tung xuống nhanh muốn tiếp cận nghiêm khoát sở tại độ cao thời điểm, này vị phi tướng quân đột nhiên giơ lên trong tay gỗ chắc trữ cùng, đột nhiên kéo dây cùng đến tức hạ, sau đó vẹn vẹn duy trì không đến một hơi liền bung lòng ra dây cùng. Trong chốc lát, một đạo lóe mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bạch Quang từ cái này chương cự hình gỗ chắc trên cùng hướng về đầy trời hỏa vũ bay vụt đi ra ngoài. Kim hoa hỏa chói lọi sao nhóm tại trước mặt của nó cũng trở nên có chút tạm tạm phai mờ. Mà Phạm Tử Du nhìn rõ ràng, nghiêm khoát cũng không có cái tên, chỉ là thuần túy lôi kéo dây cung mà thôi. Đạo bạch con kia, là chân khí của hắn biến thành núi tên. Đối với phá không cảnh trở lên cao thủ tới nói, chân khí bắt trước ngụy trang hóa cùng thực thể hóa cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Binh khí đã không còn là bọn họ ỷ vào, bọn họ tự thân tồn tại, chính là siêu cường binh khí. Cao thủ nhóm sẽ đem tự thân chân khí trực tiếp chuyển hóa thành chính mình vừa nhất hứng binh khí, mà không lại vẹn vẹn làm đối với binh khí tác phụ. Mà mỗi một cao thủ cũng đều có được thuộc về chính mình nhất thuần thuộc nhất thuận bẩm xôi gió chân khí hình thái, hoặc là sấm sét, hoặc là lưu diễm. Nhưng rất nhiều năm qua, Phạm Tử Du nhưng chưa từng thấy Qua Nghiêm Khoát chân khí biến hóa đến tột cùng là cái dạng gì. Nghiêm Khoát chưa hề tại bất luận cái gì người trước mặt biểu hiện ra qua, phản phất chưa bao giờ từng gặp phải đáng giá tự mình ra tay đối tượng đồng dạng. Mà Phạm Tử Du tu vi cảnh giới càng cao, liền cảm giác chính mình cùng Nghiêm Khoát chi gian chênh lệch lại càng lớn. Hắn vẫn luôn suy đoán chính mình cùng vị vị đại nhân này có thể hay không giữa bất tri bất giác đã bước vào thần lư cảnh, nhưng Nghiêm Khoát không có để ta qua, hắn cũng không tiện hỏi. Phạm Tử Du tin tưởng vững chắc Vô luận nghiêm khoát tu vi như thế nào, phá không cảnh cũng tốt, thần lưu cảnh cũng được, toàn bộ Đông Nam quân đều sẽ từ đầu tới cuối duy trì đối với nghiêm khoát cái loại này 100% tín nhiệm cũng như là thần minh bình thường xung bái. Giống như giờ này khác này, này đạo bạch quang cũng không có cỡ nào dọa người khí thế, thậm chí không cách nào thấy rõ ràng nó chân khí hình thái. Phạm Tử Du cảm thấy nó như là một đầu chim bay, cứ như vậy xông vào đầy trời hỏa vũ bên trong, nhưng tưởng tượng bên trong lưu diễm đốt chim chàng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, chim bay trùng quanh phảng phất bao phủ từng tầng từng tầng nhìn không thấy luồng khí xoáy, đem che trời hỏa vũ tên toàn bộ tới mà nó trên người lại phảng phất mang theo một tầng giày đặc bình chứng, đem mỗi một đạo chân khí cấu thành hỏa tiễn tại chạm đến nháy mắt bên trong liền đánh cái vợ nát. Lóng lánh thôi sáng bạch quang chim bay trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Chim bay càng bay càng cao, nó kia nhìn không thấy luồng khí xoáy cũng giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng, lớn đến đủ để đem trọn mảnh hỏa vân đều tách ra. Rốt cuộc, chim bay cũng chui vào tầng mây chi gian, mà lúc này bầu trời đêm cũng một lần nữa trở về bình tĩnh, phảng phất vừa rồi hỏa vũ đều chưa từng tồn tại. Theo trong mây một tiếng to rõ vang, bạch quang ở trong màn đêm chợt nổ bệ ra đến. Nóng nhìn bầu trời đám người đều vô ý thức nhắm hai mắt lại, né tránh cường quang kích thích. Bạch quang tan biến, lơ lửng giữa trời Nghiêm Khoát còn như cũ duy trì kéo cung tư thái, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chim bay rời đi phương hướng. Một chiêu này cũng có thể bị đơn giản như vậy hóa giải hạ. Lúc này Phong Vãn Thu trong lòng đối với Nghiêm Khoát đã chỉ có kính sợ cùng bội phục. Tại Văn Cảnh Quốc, Phong gia nói là một hai cung đạo danh môn, Phong Vãn Thu từ nhỏ được vinh dự thiên tri tiêu tử, cung đạo thực lực cũng là cả nước nghe tiếng. Tại đi hướng Thái Bạch Điện Chìm tu mấy năm lâu về sau, Phong Vãn Thu đã vô cùng tự tin chính mình là Văn Cảnh Quốc cung đạo người thứ nhất. Nhưng ở giờ phút này, hắn lại tại cùng đồ nam quốc tiên hạ đệ nhất cung đỏ sức bên trong triệt để thua trận, không lưu đường sống. Nếu như nói Phong Vãn Thu cường đại là làm cản, Tiêu Nghiêm Khoát cường đại chính là chướng ổn. Vượng như bàn thạch, khó tìm này khẽ hở, đem chính mình mỗi một chiêu đều hoàn mỹ hóa giải. Bao quát tại Xuân Lục bờ sông nổ ra một chiêu này đẩy trời hòa vũ. Phong Vãn Thu biết chính mình còn trẻ, chờ chính mình cũng đến Nghiêm Khoát niên kỷ thời điểm chưa hẳn không thể có cảnh giới như thế, nhưng trên chiến trường không có nếu như, nhân sinh đường xá không có chờ đợi, mỗi một lần sinh tử đó sức đều là một lần không dung quay đầu đánh bạc. Trẻ tuổi không phải chiến trường trên cái cớ. Trương tử Kỳ chỉ sợ lần này giao dịch nội dung phải có điều thay đổi. Phong Vãn Thu đại não phi tốc chuyển động, ý đồ tại lập tức cục diện bên trong tìm kiếm phương pháp phá giải, người Thái Hương Ngọc bản không có vấn đề a. Nếu là muốn đem người còn sống đều mang đi chỉ sợ có chút cố hết sức. Trước Tử Kỳ nhìn phong Vãn Thu biểu tình, trong lòng cũng là càng ngày càng nặng trọng. Người vô cùng rõ ràng, mang người càng nhiều, Thái Hương Ngọc bản tiêu hao thiên địa chi khí liền càng nhiều, ngày hôm nay hai lần tập kích đã là cực hạn, lại cưỡng ép sử dụng nói chỉ sợ sẽ xuất hiện điểm rơi năm chắc không chính xác tình huống. Hùng chi, muốn dẫn nhiều người đi, tu lực thời gian liền muốn dài hơn. Lần trước ta tại lao gia hỏa kia dưới tên chuột mất qua một lần, hắn hẳn là sẽ đối với ta có chút cảnh giác mới lạ. Trương Tử Kỳ có chút ít lo âu nói, vốn cho rằng lần này ra tay giúp đỡ vận chuyển một chút liền có thể nhất cử kết thúc trận chiến tranh này, có thể có được đủ để đổi về Vũ Văn Hiên trọng lượng cấp con tin, không nghĩ tới Phong Vân đột biến, bị đột nhiên đến đây chi viện nghiêm khoát phá hủy toàn bộ kế hoạch. Trước đó hắn cùng Phong Văn Thu thương nghị thời điểm đã đã làm phi thường tỉ mỉ nghiên cứu, Đông Nam quân cùng Tây Bắc quân chính là hai cái đại quân đoàn, dù cho nghi môn chiếu ứng lớn nhau, duyên địa chi gian khoảng cách cũng tuyệt đối sẽ không ngắn chính mình đoàn người hàng không tại Tây Bắc quân trung tâm, coi như bọn họ ngay lập tức mật báo, chờ Nghiêm Khoát nhận được tin tức thời điểm chỉ sợ sớm đã hết thể đều kết thúc. Mà Nghiêm Khoát có thể như thế lôi lệ phong hành chạy tới nguyên nhân rất rõ ràng, bọn họ kế hoạch sớm đã bị khám phá. Dựa vào bóng đêm thực hành đánh lén không chỉ là Phong Vãn Thu một đoàn người, Nghiêm Khoát Đông Nam quân cũng giống như vậy. Giờ phút này căn bản không rảnh suy nghĩ đến cùng là cái nào khâu ra chỗ sơ suất, có thể hay không bình an theo này Tây Bắc quân đại doanh toàn thân trở ra mới là nhất hẳn là cần nhắc. Hiển nhiên, Phong Vãn Thu cũng đã tại suy nghĩ chuyện này. Tiên nếu là chỉ có 2 người đâu, cần bao lâu lực Như vậy hẳn là nháy mắt bên trong liền có thể hoàn thành. Trương Tử Kỳ có chút không hiểu, chẳng lẽ Phong Ván Thu chuyện cho tới bây giờ dự định từ bỏ thủ hạ chính mình chạy trốn sao? Người vô cùng rõ ràng, cục diện trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi, chuyển cho tới bây giờ ngươi muốn chỉ lo thân mình là không thể nào, chúng ta chỉ có thể liệu một phen. Phong Ván Thu nhìn chằm chằm nghiêm khắc phương hướng, lưỡi khí ngưng trọng nói, ta cần ngươi vì ta lại là một chuyện. Ngươi nói đi. Trương Tử Kỳ biết giờ phút này không phải có kẻ mặt cả thời điểm, hắn vốn dĩ giúp Phong Vãn Thu cũng không phải vì cái gì lợi ích, chỉ là vì cứu Vũ Văn Hiên mà thôi. Ngươi, ra tay, cưỡng ép kia đại hoàng tử Sau đó đem hắn mang về lại Phong Thành. Phong Vãn Thu đột nhiên giơ lên cung mở miệng nói ra. Chương 108, Đầy trời tinh hỏa mưa, 3. Già ra tay. Chư tử kỳ nghi ngờ trong lòng càng sâu, chẳng lẽ Phong Vãn Thu không biết, chính mình đã bại lộ phá không cảnh thực lực tu vi, nếu là lại đi ra tay cưỡng ép đối phương đại hoàng tử lời nói, rất dễ dàng bước lên toàn bộ đại lục đối với văn cảnh quốc bất mãn. Lại càng không cần phải nói, chính mình nếu là tùy tiện thẳng đến đại hoàng tử, đừng nói nơi xa xuân xuân dục tên, liền Tây Bắc quân đại bên trong một số cao thủ vây chặt đều không nhất định có thể ứng phó đi qua. Dù sao chính mình mặc dù là phá không cảnh tu vi, nhưng trở ngại thân thể một ít nguyên nhân, kiếm đạo bản lĩnh rất khó phát huy được đi ra. Nếu chỉ là giết, rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế lại đại hoàng tử cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không sai, ta biết chính mình đang làm cái gì, đây là biện pháp duy nhất. Phong văn Thu cũng không ngẩng đầu lên đáp, lúc này đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Chúng ta bây giờ cần thể đánh bạc, kia Hàn Phượng nghi mệnh hôm nay là bắt không được, một hồi ngươi cứ việc đuổi theo kia đại hoàng tử, ta tới giúp ngươi ứng phó nghiêm quát tên. Ngươi chơi được sao? Ta xem tình trạng của ngươi bây giờ cũng không quá tốt. Yên tâm, nếu là phong thủ lời nói ta còn có lòng tin có thể chống đỡ một hồi. Tối nay chúng ta hay không sẽ chẳng làm nên trò trống gì liền muốn xem ngươi rồi." Dứt lời, Phong Vãn Thu đã ngưng tụ một cái chân khí mũi tên, đột nhiên hướng về phía trước bắn ra ngoài. Cách gần nhất Trương Tử Kỳ có thể rất rõ ràng cảm ứng được, một tiếng này uy thế đã kém xa trước đó, có thể thấy được vừa rồi một chiêu kia đẩy trời hỏa vũ đối với Phong Vãn Thu tiêu hao lớn đến bao nhiêu. "Nhanh lên hành động đi, không phải kia đại hoàng tử đến chạy xa. Vậy ngươi và ngươi thủ hạ làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp ra một đường máu đến, đến lúc đó tại Lạc Phong thành tụ họp. Đi." Phòng Văn Tu hung hăng đẩy một cái chương tử kỳ, lại bắn một tiễn đi ra ngoài, mà vừa rồi mũi tên kia không cần nhiều lời tự nhiên đã bị Nghiêm Khoát hời hợt hóa giải. Chuyện cho tới bây giờ lưu cho chương tử kỳ suy nghĩ đường sống cũng không nhiều, cắn răng, chương tử kỳ một cái không trung dậm chân, hướng về đại hoàng tử vừa rồi chạy trốn phương hướng vào tới. "Nghiêm đại nhân, đại quân muốn xuất kích sao?" Đứng tại trên mặt đất phạm tử du hướng về không trung lớn tiếng dò hỏi. "Không cần, Đông Nam quân bị mệnh lệnh chỉ là ở chỗ này tại chỗ chờ lệnh mà thôi." Nghiêm Khoát lắc đầu, thanh âm không vang, tại yên tĩnh trong đêm lại vô cùng rõ ràng, còn lại chuyện cái kia tiểu quỷ hẳn là cũng đã tính xong. Ngài chỉ chính là, ha ha, tự nhiên là kia tiểu xà thể Cách không gần khoảng cách, Phạm Tử Du có thể cảm giác được nghiêm khoát lại cười khẽ một tiếng, sau đó tiện tay bắn ra một đạo màu trắng mũi tên, đem đánh tới hỏa tiện mũi tên đánh tan. Trước tử kỳ lúc này cũng coi là liều mạng, hắn biết do chính mình trên người còn có tổn thương, ly tâm kiếm thân pháp đều có chút làm không lưu loát, tăng thêm vì mở ra thái hư ngọc bản đệ nhị trọng, cũng vì áp chế thương thế trên người thế. Bất đắc dĩ đem nhiều năm qua tích xúc công lực một hơi thúc ép ra tới, mặc dù thành công đột phá đến phá không cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái chỉ có này hình chủ nghĩa hình thức mà thôi, thực lực chân thật so sánh túy tiên cư kia một đêm thậm chí ngược lại có chút hạ xuống. Nhưng thời gian không đợi người, hắn không có lựa chọn nào khác, chính như là giờ này khắc này đồng dạng. Bắt lấy đại hoàng tử, hắn cùng Phong Vạn Thu liền còn có một cơ hội, dù là Phong Vạn Thu bị giết bị bắt, chí ít văn cảnh cùng Đồ Nam có ngồi xuống hòa đàm điều kiện, đây mới là hắn tìm Phong Vãn Thu chân chính mục đích, không phải là vì đánh thắng chiến tranh, chỉ là vì kết thúc chiến tranh. Từ nhỏ ở trong chiến hỏa lớn lên, Trương Tử Kỳ so bất luận kẻ nào đều phải chán ghét chiến tranh. Nghĩ tới đây, Trương Tử Kỳ lại là tăng tốc độ, thoáng cái tại không trung đi tới một màn lớn, giờ phút này trước mắt cách đó không xa nam tử quần áo xa hoa xốc nổi lại tính thực dụng cực kém dắt nhẹ, xung quanh có hơn 10 người vây quanh, ngay tại nhanh trong hướng doanh địa phương hướng ngược chạy trốn, chính là đại hoàng tử Lưu Sưởng Nghiên không lầm. Chỉ cần bắt được hắn, vô luận chuyến này tổn thất có bao lớn, đều là đáng giá. Chương tử Kỳ đột nhiên xuất kiếm, tại không trung một cái xéo xuống hạ xoay người, lấy không khí làm điểm dùng lực tiến hành một lần đập đạp, như là một chi mũi tên, hướng về đại hoàng tử một đoàn người bắn tới. Phía sau nhất một vị hộ vệ là trước hết nhất phát giác được đột kích Trương Tử Kỳ, hán quả quyết rời đi đội ngũ, bày xong tư thế, ý đồ đem Trương Tử Kỳ ngăn lại, dù cho không cản được cũng muốn tận khả năng đất là đại hoàng tử tranh thủ thời gian. Nhưng Trương Tử Kỳ thân pháp tốc độ thật sự là nhanh đến quỷ dị, thậm chí hoàn toàn không có một tia nghĩ muốn cùng chính mình chém giết ý tứ, ngược lại tại chạy xéo đến mặt đất nháy mắt bên trong, lấy kiếm trọn, nhẹ luồn lẹo, trực tiếp theo tên hộ vệ này đỉnh đầu lướt tới, lúc này khoảng cách Lưu Sưởng Nhiên vẹn vẹn cách xa một bước. Mã ơi, cứu mạng a. Lưu Sở Nghiên nghe được phía sau động tinh quay đầu nhìn một cái, liền thấy được trường Tử Kỳ diện mục giữ tợn đâm vật lên, thoáng cái dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu Tử nói, mà hộ vệ bên cạnh nhóm cũng đem đại hoàng tử bao bọc vây quanh, trận địa sẵn sàng. Trương Tử Kỳ không có quên chính mình thân phận, cứ việc làm giang hồ nhân sĩ muốn làm gì là chính mình tự do, nhưng phá không cảnh trở lên cao thủ xuất hiện ở trên chiến trường đối với tướng sĩ hạ sát thủ cũng khó tránh khỏi sẽ hại văn cảnh quốc bị người đại tố văn chương. Mức thấp nhất độ chính mình muốn tại không trọng thương bất luận người nào dưới điều kiện bắt lấy đại hoàng tử mới được. Trương Tử Kỳ một bên chạy vội một bên huy kiếm tại ngược chém ra một đạo Di động kiếm khí thoáng cái xé toang cao nhất hai tên hộ vệ áo giáp, mặc dù vết thương không sâu nhưng cũng đủ làm cho hai người bị đau tránh ra một cái nho nhỏ khe hở. Thoáng qua liền mất nho nhỏ khe hở đối với thân pháp quỷ quật trương tử kỳ tới nói đã đầy đủ, hắn một bên thu kiếm một bên xoay tròn thân thể, tận dụng mọi thứ chui vào đi vào, nháy mắt bên trong khoáng đặt tầm mắt làm cho cả cục diện đều một mắt hiểu rõ. Đại hoàng tử lúc này đã ngay tại trước mặt hắn, hắn chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể bắt được, mà chỉ cần hoàn toàn khống chế được đại hoàng tử, liền có thể lập tức vận chuyển Thái Hương Ngọc Bán tiến hành di động. Ma Nghiêm quát tựa hồ cũng bị phong thu của lấy cũng không có đối với chính mình có bất kỳ hành động công kích. Ngay tại Trương Tử Kỳ coi là năm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị giỗi ra không có cầm kiếm tay trái đi bắt đại hoàng tử thời điểm, đột nhiên một cỗ phi thường cường liệt nguy cơ cảm bảo phủ hắn. Rất sớm liền bị trụ xuất tông môn, trên giang hồ sở soạn lần mò hơn 10 năm, Trương Tử Kỳ sớm đã tạo thành một loại tránh né nguy cơ bản năng, lúc này hắn vô ý thức rút về đã bắt lấy đại hoàng tử góc cao tay. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn liền xuất hiện ở hắn cùng đại hoàng tử chi gian, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đạo không cạn vết tích. Trương Tử Kỳ nhảy ra hộ vệ đội quanh mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nhìn qua vừa rồi kiếm khí lướt qua địa phương, kiếm khí vết tích tỏ rõ lấy nó chủ nhân tu vi tuyệt đối không thấp, ví như vừa rồi Khang Khang đưa tay đi bắt, chỉ sợ chính mình nửa đợi sau liền muốn mất đi cái này tay trái. Ngoại Trướng Nghiêm Vát, chẳng lẽ Tây Bắc quân doanh địa còn có một cái khác tu vi như thế cao thủ đang ngủ đồng sao? Vốn tưởng rằng chính mình cùng Phong Vãn Thu liên thủ, hai đại phá không cảnh cao thủ tăng thêm một đống Phong Vãn Thu thủ hạ triệu tập kỳ nhân dị sĩ, muốn đối phó một cái khí Tây Bắc quân hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Giờ phút này Trương Tử Kỳ tâm đã triệt để nghiêm túc. Chương 109, hòa bình báo hiệu Không sai, không hổ là ly tâm kiếm khách, liền tránh né phương thức đều là như vậy không như người thường. Trong bóng tối, một thanh niên nam tử chậm rãi đi ra, hắn thân mang cùng chiến trường này cực kỳ không đáp áo gấm, thân hình thon gầy cao gầy, ánh lửa chiếu dọi có thể thấy được khuôn mặt cực kỳ thanh tú, thậm chí không thua nữ tử, trên đỉnh đầu ngọc quan chứng minh hắn thân phận nhất định cũng là cực kỳ cao quý. Người đến tuột cùng là ai? Chư tử kỳ lạnh lùng hỏi, hắn theo trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử trên người không cảm giác được một kia một hào chân khí ba động, chư tử kỳ cũng không cho rằng người này chính là trước đó ra cái kia đạo lăng lệ kiếm khí ra hỏa mà thân phận như vậy cao quý người lại đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường này, hiển nhiên càng thêm ý vị sâu xa. Đã Ly Tâm Kiếm khách thành tâm thành ý thỉnh giáo, cô liền trả lời ngươi, cô chính là Đồ Nam Lưu hướng đương chiều Tam hoàng tử, Lưu Sừng Hi. Thanh niên nam tử tựa hồ hoàn toàn không e ngại Trương tử kỳ bình thường, lư khí bình thản trả lời nói, còn không tự giác hướng bước về phía trước một bước. Ngươi là Tam hoàng tử? Trương tử kỳ hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến như vậy tiến hành. Trước đó không phải nói chỉ có đại hoàng tử tự mình đến đây tiền tuyến đốc chiến sao, như thế nào liền Tam hoàng tử cũng tới? Ly Tâm Kiếm khách, ngươi tin tức quá không linh thông. Lưu Sưởng Hy lắc đầu cười nói, cô dẫn dắt đội nam quốc tông tổng quân đội gấp rút tiếp viện tiền tuyến một chuyện đã sớm truyền khắp đồ nam quốc phố lớn ngó nhỏ, ngươi thám tử vậy mà lại không biết. Trương Tử Kỳ nhìn thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm Lưu Sưởng Hy, trong lòng cũng là vô cùng đề phòng. Thực nhiên nhiên, Lưu Sưởng Hy là không có bất kỳ cái gì tu vi chân khí, hoặc là nói tu vi thấp đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, vậy hắn vẫn cứ như thế không có sợ hai đến đây chiến trường bên trong trung tâm, đại biểu bên cạnh hắn nhất định có tu vi cực cao cao nhân bảo hộ. Hẳn là vừa rồi một kiếm chủ nhân đã nhận ra Trương Tử Kỳ thần sắc biến hóa, Lưu Sưởng Hy lại nhịn cười không được cười tiếp tục nói, ngươi là có hay không tại suy nghĩ vừa rồi lui kiếm người giờ khác này ở đâu. Ngươi không cần quá mức cảnh giác, lễ giờ phút này ngay tại cô bên người, chỉ là ngươi không nhìn thấy nàng mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, đây là lệ năng lực, nàng toàn thân bao quát vũ khí ở bên trong đều là trong suốt, bởi vậy ngươi không nhìn thấy nàng. Mà cô từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, bởi vậy nàng tồn tại cô rất rõ ràng. Dù cho không dựa vào chân khí cảm ứng, cũng giống như vậy. Lưu Xưởng Hy quay người đối một mảnh hư vô làm một cái vốt ve động tác nói, bất quá cô khuyên ngươi một câu, lễ thực lực ngươi bây giờ không phải lễ đối thủ không muốn làm vô vị nếm thử, vậy chỉ có thể tổn thương chính ngươi mà thôi." Lưu Sưởng Hi đột nhiên nhìn chăm chú Trương Tử Kỳ, ánh mắt sáng rực, Trương Tử Kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt kia vị trí là chính mình phải phần dưới bụng. Chẳng lẽ này ra hỏa liền chuyện này đều rõ ràng? Trương Tử Kỳ lập tức trong lòng hoảng hốt. "Đương nhiên, ngươi cũng đều có thể bỏ xuống trong lòng đề phòng, bởi vì cô lần này tới, kỳ thật mục đích cùng ngươi là giống nhau. Ngươi mục đích làm sao có thể giống như ta, chiến tranh phạm. Ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Trương Tử Kỳ mặt lạnh phẫn nộ quát. "Cô đã nói qua, cô mục đích giống như ngươi, chỉ vì kết thúc này chẳng vô vị chiến tranh mà tới." ưu dưỡng hệ ổn định lại thân thể, ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời nói, không bằng thỉnh ngươi bằng hữu, Lạc Phong thành thiếu chủ cùng nhau tới nghe một chút như thế nào. Vừa vặn cô cũng có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Cẩn thận suy tư một chút trước mắt hoàn cảnh, Trứng Tử Kỳ vẫn là quyết định nghe theo trước mắt này Tự xưng Tam hoàng tử người lời nói, rất rõ ràng, hiện tại cái này người đã hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, đồng thời cũng không có đối với chính mình một phương tiến một bước thúc ép. Có kia tên gọi lệ cao thủ trong bóng tối ẩn nấp, muốn cưỡng ép hoàng tử kế hoạch chạy trốn hiển nhiên là không có khả năng thực hiện, Chương Tử Kỳ quyết định trước nhìn một chút cái này Tam hoàng tử đến cùng hộ lô bên trong bán là thuốc gì đây chỉ chốc lát công vụ, hắn liền dẫn đồng dạng mặt mũi tràn đầy cảnh giác Phong Vãn Thu cùng nhau về tới Lưu Sưởng Hy trước mặt. Lạc Phong Thành, Phong Vãn Thu. Phong Vãn Thu thu hồi cùng, ổn quyền hành lễ, hiển nhiên Trương Tử Kỷ cũng đã báo cho Phong Vãn Thu tình huống trước mắt. Dưới địa ngoại có thiện xạ nghiêm khoát tùy thời chờ phân phó, trước mắt còn có một cái nhìn không thấy thân hình quỷ dị cao thủ tại xuân xuân rung động, Phong Vãn Thu cũng làm ra cùng Trương Tử Kỷ cùng loại phán đoán. Đồ Nam Tam hoàng tử, như một phong nói, cũng không có bất cái gì đỡ, làm luôn luôn Phong Vãn Thu sinh ra một loại bản năng kháng cự. Người này, cùng chính mình hẳn là thực không hợp nhau, phải cẩn thận ứng đối. Không biết đồ nam tam hoàng tử không xa ngàn dặm đi vào này tiền Tuyến ơi, ý muốn như thế nào? Mặt ngoài, bản độc nhất phụ phụ hoàng chi mệnh, dẫn dắt tông tộc bộ đội chi viện Lạc Phong Thành chiến trường, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày gỡ xuống Lạc Phong Thành thành chủ thủ cấp. Mặt ngoài, Phong Văn thu bén nhẹ bắt lấy cái này từ mẫu chốt, vừa rồi tại cùng Nghiêm Khoát đối xạ thời điểm hắn cũng đã phát hiện, mặc dù Nghiêm Khoát thực lực kinh người lại còn rõ ràng có lưu dư lực, lại một chút cũng có đối với chính mình tiếp tục uy hiếp ý tứ, chỉ là đơn hóa giải chính mình không không nhạt thế công lấy thị lực của hắn cùng sát thuật, quả quyết không có khả năng không có phát hiện trường tử kỳ đã rời đi hướng về đại hoàng tử mà đi, lúc này hắn đã không có ra tay ngăn cản, cũng không có đối với chính mình ra tay bác, nguyên nhân chắc hẳn liền cùng trước mắt này tam hoàng tử có quan hệ. Nếu tam hoàng tử chính là dẫn dắt tông tộc bộ đội đến đây chi viện lời nói, trước mắt cũng căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện còn tìm chính mình đến đây nói chuyện với nhau. Không sai, trên thực chất, cô việc cần phải làm vẫn luôn chỉ có một việc, đó chính là kết thúc này chẳng bị gian nhân buộc lên không cần thiết chiến tranh, còn văn cảnh cùng độ nam bình tĩnh. Lưu Xưởng Hi đột nhiên thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: Lạm Phong Vãn Thu cảm nhận được hắn cũng không phải là tại nói đùa. Kết thúc, đã không thể nào. Phong Vãn Thu lắc đầu, hiển nhiên đối với Lưu Xưởng Hy nói lời có chút xem thường. Chiến tranh là Đồ Nam Quốc chủ động bức lên, cho ra lý do là Thiên Hải Kiếm Tông thiếu chủ ám sát Đồ Nam Ngô Thành thành chủ, giám quốc điện hạ sớm đã hướng Thiên Hải Kiếm Tông chứng cứ qua, cũng thông qua ngoại sứ hướng Đồ Nam Quốc biểu thị việc này có kỳ bạc, còn cần nhiều hơn chứng thực. Là Đồ Nam Quốc chính mình không cho tán thành, cưỡng ép muốn phát động trận chiến tranh này. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trước mắt phương Bắc chiến sự chính cần, phía Đông Nam mặt cũng có binh lực không đủ rất nhiều vấn đề, văn cảnh quốc nay đã rơi vào hạ phòng, Lạc Phong thành cảng là tràn ngập nguy hiểm, vừa rồi Phong Vãn Thu cũng tại Tây Bắc quân doanh địa thấy được đồ Nam quốc kỵ xảo các nghiên cứu phát minh mới nhất công thành khí đã chờ xuất phát. Lại thêm chính mình cùng Trương Tử Kỳ lần này dạ tập cũng lấy thất bại kết thúc, có thể nói đồ Nam quốc khoảng cách thu hoạch thắng lợi của mình trái cây chỉ có cách xa một bước, cần gì phải muốn ở thời điểm này dừng lại đâu. Nếu như trước mắt Tam hoàng tử cái gọi là kết thúc chiến tranh chỉ là vì đưa ra càng kỳ quái hơn điều kiện cùng đại giới lời nói, kia thân là Phong gia nam nhi, Còn không bằng ngay tại chiến trường trên phân chiến đến máu tươi chạy hết được rồi. Chương 110, hòa bình báo hiệu 2. Lưu Sưởng Hi hai mắt trong đêm tối lóe ra xuyên thấu lòng người ánh sáng, Phong Vãn Thu lúc này nội tâm ý nghĩ từ lâu bị hắn hiểu rõ. Hắn cũng không để ý tới Phong Vãn Thu ngưng trọng cùng khinh thường thần sắc, chỉ là phối hợp nói tiếp. Nói không nhanh, lại có thể vô cùng rõ ràng truyền lại cho tại trận mỗi người nghe. Phong thiếu chủ tựa hồ đối với cô có chút hiểu lầm, bất quá cũng không sao, lại nghe cô đem cụ thể chi tiết nói xong, lại đi cân nhắc không mượn. Được, ngươi nói xem được rồi. Phong Vãn Thu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là trước mắt này, Tam hoàng tử Giám Can đảm nói ra bất luận cái gì nhằm vào Lạc Phong Thành hoặc là Văn Cảnh Quốc Vũ Nhục Tính Quân tử, chính mình liều mạng cái mạng này cũng muốn đem này tại chỗ giết chết. Kết thúc chiến tranh có ý tứ là, Đồ Nam Quốc dưới trướng, Đông Nam quân 20 và người, Tây Bắc quân 25 và người, Tổng tập bộ đội 4 và người. Theo điều ước thành lập bắt đầu, toàn bộ rời khỏi Văn Cảnh Quốc Cảnh Nội, Tây Bắc quân trấn binh tại Đồ Nam biên cạnh Yến Vân Thành, Đông Nam quân lập tức trở về Ngô Thành doanh địa, mà Tổng tập đội liền Thì ra các ngươi triệu tập nhiều người như vậy, liền đến ta Đồ Nam Quốc bên trong ngắm cảnh du một vòng liền trở về. Phong Vãn bị chọc giận quá mà cười lên. Ấn Lưu Sưởng Hy an bài, hết thảy bố trí đều giống như về tới khai chiến trước đó, đại gia đánh mấy tháng, từng người đều tổn thương thảm trọng, hiện tại quyết chiến sắp đến, lại muốn làm làm vô sự phát sinh ai về nhà đấy sao? Này Tam hoàng tử đem chiến tranh làm cái gì, cho đùa? Đương nhiên, điều kiện cũng là có. Lưu Sưởng Hy đưa mắt nhìn sang Phong Vạn Thu bên người Trương Tử Kỳ, nói tiếp: "Này vị hẳn là Ly Tâm kiếm khách các hạ a." Trương Tử Kỳ không có ứng thanh, chỉ là nghi ngờ nhìn chằm chằm Lưu Sưởng Hy, hắn hoàn toàn đoán không ra trước mặt cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hai tự đến cùng tại đánh tính toán gì. "Không cần trương, điều kiện này cùng ngươi cũng có quan hệ." Lưu Xưởng Hy đột nhiên đi về phía trước hai bước, dọa đến Trương Tử Kỳ tại chỗ vừa muốn rút kiếm. "Nếu như cô tin tức không sai, thuần thân kiếm Vũ Văn Hiên sát người tiền khí Thái Hương Ngọc bản lúc này hẳn là tại người trên người mới đúng, không biết người là có hay không nguyện ý cùng cô đi một chuyến. Đi nơi nào? Lạc Kinh. Lạc Kinh. Đồ Nam Cố Đô. Đúng vậy. Người điên rồi sao?" Trương Tử Kỳ có thể thấy rõ Lưu Xưởng Hy khuôn mặt, vẫn như cũng là một mặt không mặn không nhạt biểu tình, rất giống hắn trước gặp qua cái nào đó làm chính mình ăn mệt tiểu quỷ. "Cô có thể tha thứ cho ngươi vô lễ, nhưng nếu là còn có lần sau." Chị sợ cô cũng ngăn không được lệ lưi giao ra khỏi vỏ. Lưu Xưởng hy dơ ngón tay cái lên chỉ chỉ bên cạnh, vênh lên hạ miệng, sau đó đem hai tay chắp sau lưng, một bên dạo bước vừa nói: "Chính như các người biết, cuộc chiến tranh này nguyên nhân chính là Thiên Hải Kiếm Tông thiếu chủ Vũ Văn Hiên từ đối với tiên khí hồ môn tiên phủ nộp é, bị lợi ích làm mê muội, ý đồ giết người ở bảo, kết quả tại chỗ bị bắt." Quả Thực nói bậy nói bạn. Trương Tử Kỳ nổi giận nói: "Vũ Văn Hiên là vì tìm ta mới đi Đồ Nam, vì phòng ngừa ta bị tông tộc giám sát đội sợ bắt đem Thái Hương Ngọc bản giao cho ta, nơi nào còn có cái gì khả năng đi đồ bảo? Chúng ta căn bản không biết chuyện này." Lưu Xưởng Hy nhìn lướt qua Trương Tử Kỳ, ánh mắt hắn có chút không vui, mà xuống trong đáy mắt, Trương Tử Kỳ liền cảm thấy một cố lạnh buốt hàn ý đã dán lên chính mình cổ. Là cái kia gọi lệ ra hỏa. Trương Tử Kỳ nuốt nước miếng một cái, cái này gọi lệ hộ vệ không chỉ có nhìn không thấy, liền hành động thời điểm khí tức đều không có, chính là làm thích khách tuyệt hảo nhân tuyển, lúc này chính mình nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ liền muốn một mệnh o hô. Lưu Xưởng Hy phất phắt tay, cổ bên trên hàn ý cũng theo đó rút đi. Ai, cô ghét nhất nói chuyện bị người đánh gậy, đây là vô cùng hành vi thất lễ, có lẽ bởi vì ngươi trên giang hồ trà trộn đã lâu, đã mất tông tộc quy củ. Cho nên cô lại đặc biệt tha cho người một lần Lưu xưởng Hy lại đi về phía trước hai bước Lúc này khoảng cách phong vãn thu cùng trường tử kỳ vẹn vẹn mấy bước xa Cô vừa mới sợ để cũng tương tự chỉ là mặt ngoài nguyên nhân Mà thực chất nguyên nhân, các ngươi biết sao Xin lắng hay nghe Lúc này đầu não thông minh tính cách trầm ổn phong vãn thu cũng đã phản ứng lại Hắn trước đã sớm đối với này chàng đột nhiên xuất hiện chiến tranh rất là không hiểu Trước mắt Lưu Sưởng Hy nguyện ý chia sẻ một ít hắn không biết tình báo Tự nhiên là hết sức vui vẻ cùng cô Hoàng huynh khác biệt, cô Kỳ Thật cũng không phải là thích việc lớn hám công to người, so với chiến tranh mang đến hư vô vinh dự cảm giác hoặc là thắng lợi cảm giác, cô càng để ý chính là chiến tranh bản thân là không có thể cho Đồ Nam mang đến đầy đủ lợi ích. Lưu Sưởng Hy nhìn chằm chằm Phong Văn Thu, nói từng chữ từng câu. Rõ ràng chính là, trận chiến tranh này đối với Đồ Nam Văn cảnh hai bên tới nói, đều không có chút ý nghĩa nào có thể nói, chỉ có thể tăng thêm bách tính danh vát, làm vô tội tướng sĩ chết oan. Càng quan trọng hơn là, cuộc chiến tranh này bản chất cũng không phải là bởi vì Vũ Văn Hiên mà lên, mà là có phe thứ ba thế lực ở trong đó chống ngòi. Phe thứ ba Phòng ván thú cùng Trương tử kỳ đều ngây ngẩn cả người, cái này hiển nhiên không phải bọn họ mong muốn đáp án. Trước đó không lâu, cô kỹ càng nhìn Vũ Văn Hiên ám sát Ngô Thành Thành chủ tượng thiên hạ một án hồ sơ, phát hiện ba chỗ hết sức rõ ràng điểm đáng ngờ. Lưu Xưởng Hy nói xong, lập tức dựng lên một ngón tay. Thứ nhất, Thiên Hải kiếm tông chính là thân pháp lập tông văn cảnh cự phách, thuần thân kiếm khách lại là tay cầm Thái Hư ngọc bản thế gian đệ nhất hành tung khó định người, dù cho Vũ Văn Hiên thật sự có giết người đoạt bảo ý đồ, cũng quả quyết không có khả năng cứ như vậy bị bắt lại. Đêm đó tại trang tu vi cao nhất người bất quá là Tạ tướng Trần Diệu giới hộ vệ Trần Duy. Vũ Văn Hiên tay cầm Thái Hương Ngọc bản hoàn toàn có thể làm được tới lui tự nhiên mới là, mà cái này liên lụy đến nghi điểm thứ hai. Lưu Sở Hy lại chậm rãi duỗi ra ngón tay thứ hai, cô cố ý phái người tiến đến điều tra, căn cứ tại Trưởng hộ vệ nói, Vũ Văn Hiên bị bắt thời điểm chính là ý thức hôn mê, đồng thời hắn người bên trên cũng không có Thái Hương Ngọc bản. Thái Hương Ngọc bản vốn là thiên địa tiên bảo, ngoại lực khó xâm, bình thường thuấn thân kiếm khách đều là đem này treo ở đai lưng phía trên thuận tiện sử dụng, liền như là ngươi bây giờ đồng dạng. Lưu Sở Hy chỉ chỉ chương tử kỳ, lúc này Thái Hương Ngọc bản chính như là này nói tới treo ở hằn cái hông. Văn Danh Thiên Hạ thuần thân kiếm khách không sa ngàn giảm giết người đồ bảo, lại không mang theo chính mình tiên khí, cái này hiển nhiên là một cái to lớn không hợp lý. Đúng lúc cô thám tử lại nghe được đồ nam quốc có mật thám xâm nhập Đông Nam quân đại doanh điều tra quân tình một chuyện, bị Phạm Tử Du phó thống lĩnh cùng Nghiêm Khoát đại tướng quân phát hiện sau còn có thể sử dụng tiên khí toàn thân trở ra, kia tiên khí hiển nhiên chính là Thái Hương Ngọc Bàn, mà trong tiên hạ có thể sử dụng Thái Hương Ngọc Bàn, ngoại trừ Vũ Văn Hiên sư phụ Trương Huyền bên ngoài, chỉ có Vũ Văn Hiên sư Đệ, chọn định một cái khác chủ nhân, Kỳ. Cái này càng không hợp lý, ngươi là bị ngươi sư phụ Trương Huyền tự mình trục xuất sư môn, lại thế nào khả năng mang theo tông môn bí bảo tiến đến một cái cùng văn cảnh quốc bắn đại bắc cũng không tới Đông Nam quân điều tra quân tình đâu. Sau đó liền cái cuối cùng điểm đáng ngờ. Tả tướng Trần Diệu Giới, tại sao lại như thế chi xảo vừa vận xuất hiện ở hiện trường vụ án, lại làm người thứ nhất chứng nhận, vượt qua phụ hoàng bệ hạ trực tiếp hạ đạt chiến tranh lệnh triệu tập đâu? Cô điều tra một chút, tả tướng đi hướng nô thành kế hoạch chính là Lâm Thời khởi ý, một ngày phía trước vừa mới quyết định, ngày hôm sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới sau đó liền ra này chuyện, này không khỏi quá mức trùng hợp. Lưu Xưởng Hy đột nhiên dừng lại một chút, cười nhìn về phong văn thư. Kỳ thật nói tới chỗ này, đáp án đã hết sức rõ ràng. Chương 111, Hòa bình báo hiệu, 3. Người ý tứ là, Tả tướng Trần Triệu Giới chính là cái kia âm thầm chân mọi người. Hắn chưa chắc là chủ mưu, nhưng sự tình nhất định không thể thiếu hắn một phần. Lưu Xưởng Hy khẳng định nói, dứt lời hướng về nơi xa phất phất tay, chỉ Vương mới tập kích quân doanh một đám mặt nạ dị sĩ lúc này đã bị một nhóm thân mang đỏ thâm áo choàng băng cột đầu mặt trời đồ án mặt nạ người khống lại, chạy về nơi này. Thế nhưng là Trần Triệu Giới vốn là đồ nam quốc Tả tướng, dưới một người trên vạn người địa vị, Như vậy tùy tiện khởi xướng chiến tranh đối với hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì? Phong Vãn Thu lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn tin tưởng Lưu Xưởng Hy nếu quả thật có tâm tư tính kế bọn họ, hoàn toàn không cần phải vẽ vời thêm chuyện, đem nhiều như thế tin tức cùng suy đoán đô sự vô cự tế trình bày ra tới. Xác thực, nếu như hắn thỏa mãn với đầu bên trên còn có một người hiện trạng, người ý tứ là hắn muốn tạo phản. Phong Vãn Thu nhịn không được hô lên đồng thành, nhưng vẫn là cực kỳ gắng sức kiểm chế chính mình áp lượng, không có làm người ở chung quanh nghe thấy. Đây cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện cùng người ngoại quốc sở nói sư tình, huống người nói chuyện vẫn là một cái hoàng tử. Đây chỉ là một loại suy đoán, nguyên nhân cụ thể còn cần càng nhiều chứng cứ tới duy trì mới là. Coi như hắn muốn tạo phản, kia cùng xâm Lấn Văn Cảnh có quan hệ gì? Trứng Tử Kỳ nghi ngờ nói, đối với tạo phản người mà nói, Bạch Tính khó khăn không bằng Giang Sơn xã tất tới có lực hấp dẫn, hắn cần chỉ là danh vọng mà thôi, thích việc lớn hám công to thừa tướng đều là yêu làm chút mặt ngoài văn chương. Lưu Xưởng Hy giải thích nói, đương nhiên còn có một loại suy đó là, Trần Triệu Giới chỉ là muốn mượn chiến tranh để che giấu một ít chuyện khác, cụ thể là cái gì, cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Nhưng ngươi mới vừa nói Trần Triệu Giới không nhất định là chủ mưu, vậy ngươi cảm thấy chủ mưu là ai? Phong vãn thú hiển nhiên bắt lấy trọng điểm. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngăn lại, Đồ Nam cùng Văn Cảnh khai chiến, ai là lớn nhất người được lợi là được rồi. Lưu Sưởng Hy nhún vai, thoải mái mà cười cười. Khánh Duyên. Phong vãn Thu đã hoàn toàn hiểu được Lưu Sưởng Hy ý tứ. Chạy về Lạc Phong thành dọc theo con đường này, trước tử kỳ đã đem Đồ Nam quốc sự tình cùng chính mình thấu cái thực chất, hắn vô cùng rõ ràng Vũ Văn Hiên chẳng qua là một cái khai chiến cái cớ mà thôi, chỉ là vẫn nghĩ không thông Đồ Nam quốc vì sao muốn chọn lựa cái này thời cơ chủ động khai chiến. Văn cảnh quốc chính ham sâu chiến trường phương Bắc vũng bùn bên trong, cả nước bảy thành trở lên quân đội đều chú đóng ở Tây Bắc trưởng thành phía trên, lấy ứng phó Khánh duyên quốc vòng qua cái khe lớn mà tới tập kích. Mà đồ Nam quốc lúc này đột nhiên khai chiến lệnh vặn cảnh quốc hai mặt thủ địch, được cái này mất cái khác, vô cùng khó chịu, hết lần này tới lần khác này cử còn không thể vì bọn họ được cái gì rõ ràng chỗ tốt. Văn cảnh quốc toàn bộ Đông Nam lãnh thổ liền chỉ có Lạc Phong thành một tòa cỡ lớn thành trì, địa thế đa số dãy núi, tài nguyên có hạn, thương đội thớt, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, ngoại trừ phát tiết phẫn nộ bên ngoài, từ nơi này phương hướng khai chiến đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà tại Thiên Hải Kiếm Tông tông chủ Trương Huyền thể thể phía dưới, Giang Quốc điện hạ cũng cho rằng chuyện ra kỳ quặc, nhiều lần ý đồ cùng Đồ Nam Quốc cầu thông nhưng thủy Trung bị cư tuyệt, mới không được đã bị kéo vào một trận mới chiến tranh bên trong. Tổng kết một chút chính là, hại người không loại mình. Đồ Nam Quốc bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực, nâng cả nước Chi sư phát động xâm lược chiến tranh, thực tế có thể được đến chỗ tốt là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì ai đều biết, Văn Cảnh Quốc quốc đô Thần An, có Thái Bạch điện tồn tại, là toàn bộ Đông Châu nhất bền chắc không thể phá được địa phương. Mà một khi chiến hỏa lan tràn đến quốc thổ nội địa, Văn Cảnh Quốc liền có lý do vận dụng tông tộc chiến tăng thêm chống cự. Mà so đấu mũi nhọn chiến lực, Đồ Nam cùng Văn Cảnh chi gian chiến lệch thực sự quá mức xa vời. Nhưng nếu là trận chiến tranh này vốn là Đồ Nam cùng Khánh duyên cấu kết sản phẩm đâu? Nếu là Đồ Nam mục đích cũng không phải là vì thu lợi, hoặc là nói lời đã tại nơi khác thể hiện lời nói, vậy cái này trận nhìn như không có ý nghĩa chiến tranh liền cũng liền có ý nghĩa. Trả giá thật lớn chính là vô tội tướng sĩ cùng bách tính tính mạng. Nghĩ tới đây, Phong Vãn Thu nhịn không được siết chặt nắm đấm, xương cốt phát ra chi chi tiếng ma sát. Lạc Phong Thành cũng tốt, Tây Bắc quân cũng tốt, chẳng lẽ đều chỉ là mấy tên khốn này quân cờ mà thôi sao? Là có thể bị tùy ý trả đạp hy sinh vật phẩm mà thôi sao? Lưu Xưởng Hi cách rất gần, tự nhiên có thể cảm thụ được phong vãn thu cảm xúc biến hóa, cũng biết này vị thông minh thiếu chủ đại khái đã biết chính mình nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Trận chiến tranh này, vô luận đối với Đồ Nam vẫn là văn cảnh tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Bắt đầu lý do là hư ảo, trả ra đại giới lại là thê thảm đau đớn, chỉ có số rất ít người có thể từ giữa đắc lợi. Đây cũng là vì sao Lưu Xưởng Hi muốn đích thân đi một chuyến tiền tuyến tới kết thúc cuộc chiến tranh này nguyên nhân. Cho nên ngươi tìm đến chúng ta mục đích nhưng thật ra là. Nghe đến đó, Trư Tử kỉ nhịn không được mở miệng hỏi. Cô tham tử thế nhưng là rất lợi hại, biết Lạc Phong thành thiếu chủ muốn lịch luyện trở về. Đương nhiên vô cùng rõ ràng, Thiên Hải kiếm tông không cách nào trực tiếp ra tay, cầm đi Thái Hương Ngọc bản ngươi nhất định sẽ tìm tới Phong gia thiếu chủ Tang Thiên Như Đồ. So binh lực, các ngươi là tuyệt đối thế yếu, so trang bị, các ngươi cao ngất tại ngọn núi bên trong tường thành cũng sẽ bị đồ nam mới nhất khí giới công thành sở phá hủy, các ngươi muốn thắng, liền chỉ có một con đường có thể đi. Bắt giặc trước bắt vua. Phong Vãn Thu ngẩng đầu lên, lúc này biểu tình đã không có vừa rồi nghiêm trọng, ngược lại là một tia thất bại sau lạnh nhạt, cho nên ngươi liệu đến chúng ta sẽ đối với phòng ngự nhất Tây đại hoàng tử Hạ Thủ, liền trước tiên ở đây mai phục chúng ta. Chỉ vì có thể có một cái cơ hội như vậy, lấy người thắng tư thái từ trên cao nhìn xuống cùng chúng ta trò chuyện. Ngươi muốn hiểu như vậy lời nói, cũng có thể. Lưu Sưởng Hy cười cười, chỉ bất quá cô ban đầu chính là dự định lấy chính mình làm mối nhử, Hoàng Huynh đột nhiên đến đây cũng không tại cô kế hoạch bên trong. Trở lại chuyện chính, ngươi vừa rồi nói tới muốn chúng ta đưa cho ra điều kiện đến tổn cùng là cái gì? Các ngươi phải làm vì văn cảnh quốc sứ giả, đồng thời cũng làm chứng cớ đi theo cô trở lại là kinh, hướng phụ Hoàng Bệ Hạ chứng minh cô trước đó lời nói không hoa, đương nhiên Lý Tâm kiếm khách các hạm nhất định phải rõ ràng giao phó ngươi cùng Vũ Văn Hiên cùng trộm đi vào Đồ Nam chân chính mục đích, như vậy chúng ta tài năng tìm ra chuyện này phía sau màn chân chính điều khiển người. Chỉ là như vậy. Phong Vãn Thu cùng Trương Tử Kỳ đều có chút kinh ngạc. Một cái lạc phong thành thiếu chủ, một cái giang hồ truy nã thái hương ngọc bản người nắm giữ, làm sứ giả hẳn là rất có phất lượng. Kia vì sao không trực tiếp báo tin tại chúng ta, còn muốn náo như thế lớn chiến trận? Lý do này không phải lại rõ ràng bất quá sao? Nếu như không phải như bây giờ tình huống, hai người các ngươi hẳn liền ý nghe cô lời nói. Mặt khác, dù cho đồ nam nguyện ý tin tưởng lần này chiến tranh gây ra nguyên nhân có kỳ quặc, chúng ta cũng nhất định phải lấy chiến thắng nước thân phận tới kết thúc trận chiến tranh này. Đây là mặt mũi vấn đề, trình độ nào đó muốn so lớp vải lót càng quan trọng hơn. Lưu Xưởng Hi cười nói.